Đúng rồi, kia 9 ban 9 cánh băng liên có phải hay không đã mau thành thủ. Chúng ta cũng nên chạy tới yêu thú nhất tộc sở tại. Hồng Lăng nghe được chính mình chủ nhân nói lên 9 cánh băng liên sự tình, lập tức khuyên đủ, chủ nhân, hiện tại yêu thú nhất tộc quá nguy hiểm. Có nghe đồn yêu thú nhất tộc đã có một cái đột phá đến kiểu giai yêu thú lúc đầu yêu thú. Hiện tại đã thống nhất muốn thu nhất tộc, kia yêu thú vương thực coi trọng 9 cánh băng liên bộ ráng. Nam nhân cười cười, kiểu giai sao, đã lâu không có gặp được có thể một trận chiến đối thủ. Dứt lời hướng trên bàn ném hai lượng bạc đứng lên nói, đi, chúng ta đi yêu thú nhất tộc. Liên tính là không có cách nào làm tiểu ngự nghi tới tới, cũng có thể làm tiểu ngự thân thể gia tăng một ít thăng cấp thôi. Công chúa phủ, mỗi người đều ở thủ vương chính mình công tác. Chờ đợi này tòa phủ đệ chủ nhân tỉnh lại, suốt một tháng đi qua. Mọi người nhìn đến chỉ là nằm ở trên giường thiếu nữ, rất nhiều thời điểm phượng thiên thiên sẽ qua tới phát phát giận. Theo sau nói một trận liền rời đi, hôm nay hắn lại không có tới. Này chính yếu nguyên nhân là Giang Kỳ đã trở lại, đang ở trong phòng bồi sư tỷ Kiếp trước thời điểm sư tỷ chính là một cái băng mỹ nhân, bất luận cái gì tới gần nàng nam nhân kết cục chỉ có một. Đó chính là trọng thương bị từ sư tỷ phòng bị nâng ra tới. Chính là kiếp này sư tỷ sắc thật như thế dám yêu dám hận, thật là rất hợp chính mình tính tình. Nàng càng là có chút hâm mộ trước mặt cái này kêu Giang Kỳ nam nhân. cách ra hơn một tháng, hôm nay lại lần nữa nhìn đến tiểu phượng Nhi An tĩnh ngủ nhan. Trong lòng bình tĩnh rất nhiều. Hơn một tháng ở bên ngoài buôn ba làm chính xác nam nhân trên người càng có một loại độc đáo hương vị. Chính là loại này hương vị, mép giường nữ hài hiện tại là vô pháp thể hội được đến. Nam nhân ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng ở thiếu nữ trên trán rơi xuống người hỏi. Thâm tình nói, Phượng Nhi, ta đã trở về. Như vậy liền không gặp ngươi tưởng ta sao. Dù sao ta rất nhớ ngươi, luôn luôn không bao giờ nguyện ý rời đi ngươi. Ta ngày thường chính là một cái sẽ không biểu đạt chính mình người. Nhưng là nếu có một ngày ta thật là đi ngươi lúc sau, ta cảm thấy ta sinh hoạt đã mất đi đi tới động lực. Ngươi nhanh lên tỉnh lại đi, không cần ở ngủ. Nam tử hán đổ máu không đổ lệ, chính là giờ này khắc này giang kỳ lại ở khỏe mắt lưu lại một giọt thanh lệ. Thần bí không gian trung thẩm thiên phượng linh thể khán giả bên ngoài nam nhân tấm tắc hai tiếng. Đối với tiểu nhã hán giận nói, ta ngày thường như thế nào không biết kỳ ca ca như thế nào như vậy giỏi ăn nói. Ngươi nói hắn có phải hay không làm những cái đó thanh xuân thiếu nữ, thượng quá nha ngươi hy vọng có sao? Không gian trung tiểu nhã không ngừng thanh âm lại lần nữa nhớ tới. Tính, tính. Thẩm Thiên Vương tâm niệm vừa động không gian thật lớn màn hình liền biến mất, tại đây hỏi, ta khi nào có thể trở lại thân thể của ta bên trong? Tiểu nhã ừ một tiếng, ngươi nhắm mắt lại hướng về chính ngươi, là có thể đủ nhìn đến ngươi ở cái kia không gian thân thể khôi phục tình huống. Chủ nhân là phương diện này chuyên gia, khẳng định có thể xem hiểu kia hình ảnh ý tứ. Thẩm Thiên Vương nhắm mắt lại, tâm niệm vừa động liền thấy được một bức hình ảnh Đây là kiếp trước tiên tiến nhất trình chắc hệ thống, biểu hiện chính mình thân thể các hạng tham số. Thẩm Thiên phượng nhìn đến này, đó tham số thời điểm, đầu góc ông một tiếng đột nhiên mở to mắt nam nam nói, như thế nào sẽ thương thành như vậy bộ dáng. Tiểu Nhã thanh âm ở không gian quanh quẩn không ngừng, hiện tại đã biết đi, nếu không phải bên cạnh ngươi nào chỉ phượng hoàng cho một giọt phượng hoàng tinh huyết cho ngươi, người cái kia thân thể đã sớm treo. Nhưng thời điểm chúng ta hai cái liền phải thật sự rời đi cái này không gian. Ở vô tận thời gian cùng không gian chung phiêu đãng. Không gian trên không, tiểu nhã hóa ra một cái thanh tú tiểu cô nương mặt. Kêu mặt rõ ràng chính là một đám điểm nhỏ hình thành, khỏe miệng biến hóa thời điểm thế nhưng có chút cười khổ cảm giác. Ai? Ta đây hỏi ngươi, ở kiếp trước thời điểm, mấy ngàn người thí nghiệm đội ngũ ngươi vì cái gì lựa chọn ta? Tiểu nhã lắc đầu, không biết, ta loại này trí tuệ sinh vật tồn tại sao có thể trở thành những cái đó mưu toan trở thành thần nhân vi ngũ? Ta lựa chọn ngươi điều kiện, chính là bởi vì linh hồn trô sâu trong có nói không nên lời quen thuộc cảm Nhưng thật ra rất có khả năng cùng bọn họ nói, người kiếp trước người kia có quan hệ. Nhắc tới đến chính mình kiếp trước cái kia thần bí thân phận, thẩm thiên phượng sọ nào đau. Hiện tại bị nhốt ở cái này tiến không thể tiến chỗ không thể ra địa phương, nàng có chung hiện tại nếu có thể đi ra ngoài nói. Liên trực tiếp lộng chết tiểu phượng nhi xúc động, minh minh biết chính mình trên người huyết có thể điều tạc thiên. Còn hướng ta trong cơ thể con chú, này không phải cha tấn người sao. Chủ nhân vẫn là hảo hảo tu luyện, chờ nguyên thần trở về thân thể lúc sau chắc chắn có chỗ tốt. Ở cái này tinh thần không gian cũng không biết đói khát cùng mệt mỏi, thẩm thiên phượng liền vẫn luôn bế mặc tu luyện giả. Ngoại giới không chung, ở thẩm thiên phượng phòng dừng lại hai cái canh giờ giang kỷ cuối cùng vẫn là bị tinh vân tiên sinh chụp người tới người cấp kêu đi rồi. Hoàng hôn hạ tây thiên mục sơn cảnh sắc là đẹp nhất, tuy rằng mùa xuân còn chưa tới tới. Nhưng là đã có tiểu thảo cùng tiểu hoa phá vỡ thổ nhưỡng, chậm rãi hô hấp mới mẻ không khí. Tân sinh mệnh ở tiếp tục sinh sản hậu đại, hết thể đều là như vậy gần sát tự nhiên Thần cung cung điện tối cao mái hiên phía trên, tư đồ màn trời nhìn xa đế đô thành phương hướng đã dại ra rất dài một đoạn thời gian. Chính là bên người đột nhiên xuất hiện một người cũng một chút cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Tư đồ huynh ngươi suy nghĩ cái gì đâu. Phát hiện chính mình bên người đứng người, mới bắt đầu cả kinh nhưng phát hiện người này là hàn mới vừa liền vông xuống cảnh giác. Tư đồ màn trời nhìn thoáng qua hàn mới vừa, ngươi gia tộc tình huống hiện tại còn hảo đi. Không thế nào hảo. Bất quá đã qua đi. Ta cái kia nhi tử chính là đối hắn mâu thân là chết canh cánh trong lòng. Nhưng ta có không thể đem chuyện này minh bạch bạch nói cho hắn. Hắn mới vừa trong lòng phản phất là chôn giấu này rất nhiều không người biết bí mật giống nhau. Năm đó sự tình ta cũng là lược có nghe thấy, ta tuy rằng không thể trực tiếp phê bình người hành vi vấn đề. Nhưng là để tay lên ngực tự hỏi, người lương tâm có thể quá đi sao? Nam Cung Vân đối với người trả giá mọi người đều rõ như ban ngày, người xác thật cô phụ cái kia nữ tử một phen khổ tâm. chúng ta người tu tiên Chẳng lẽ vì ích lợi cùng chính mình tu vi có thể tới rồi mất đi thân tình nông nỗi sao? Hàn mới vừa nước mắt lúc này đều biêu ra tới, chính là ta đã làm bồi thường, ta cũng bởi vì năm đó sai lầm trả giá đại giới. Đứa bé kia vẫn như cũ không từ nhìn đến ta thời điểm, trong lòng chỉ có một tâm tư muốn đưa ta vào chỗ chết nhà Lại cơ người nọ cũng có mềm lòng một mặt, Hàn mới vừa vô lực ngồi ở nóc nhà thượng trầm tư. Vẫn luôn chờ đến Tây Thiên Mục Thần Cung Đại Điện Tiếng đóng cửa truyền tiến Hàn mới vừa lô thai. Nam nhân trong mắt mê mang mới dần dần tan đi, đột nhiên phát hiện bên người đã không có tư đồ mản trời bóng dáng. Trên bầu trời để lại tư đồ mản trời thanh âm, ta trước sẽ tục địa, một tháng lúc sau ngũ tộc liên minh đại hội thấy. Hảo! Một tháng lúc sau ta ở Thương Sơn chờ ngươi. Hàn mới vừa lại lần nữa nhìn nhìn này sừng sững không biết nhiều ít năm tháng cung điện, theo sau bước chân nhẹ nhàng một chút thân mình hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở cung điện mái hiên phía trên. Bận rộn hơn một tháng thẩm ra cũng khôi phục bình thường sinh hoạt Thẩm ra các vị tiểu thư. Chư bỏ đã rời đi thẩm ngàn tuyết cùng hiện giờ hôn mê ở công chúa phủ thẩm thiên phượng ở ngoài. Có thể sinh hoạt ở bên trong phủ chỉ còn lại có thẩm ngàn quỳnh, thẩm nga ngọc, thẩm ngàn bích, còn có một cái vừa mới một tuổi dưới thẩm ngàn nhã. từ đã biết thẩm ngàn nhã thân phận lúc sau, thẩm hùng phi đem chính mình sở hữu hy vọng đều chú ý tới rồi thẩm ngàn ngọc trên người, vài lần tới nói công chúa phủ muốn đem cái này nữ nhi cấp tiếp trở về. Đối với một con đem phụ thân trở thành thiên giống nhau thẩm ngàn ngọc cuối cùng vẫn là cùng đại trưởng lao về tới thẩm gia Mà thẩm hùng phi cũng đem ban đầu thẩm ngàn tuyết sân cho hắn cư trú Lại còn có cấp thẩm ngàn ngọc đưa tới bên người nha hoàn cùng bà tử chiếu cố nàng cuộc sống hàng ngày Chính là vừa mới đưa ra đi không tới hai ngày Này đó nha hoàn cùng bà tử đều bị đại trưởng lao cấp còn nguyên đưa về tới Nguyên nhân rất đơn giản, những người này thế nhưng đang âm thẩm giám thị bọn họ hai người nhất cử nhất động Sau lại đại trưởng lão trực tiếp ở thẩm ngàn tuyết sân bên ngoài, bố trí hạ một cái phòng ngự trận pháp. Theo sau truyền lệnh trong tộc đưa tới thị nữ cùng nha hoàn lúc sau thẩm ngàn ngọc cư chú sân trực tiếp cùng thẩm gia hoàn toàn đã không có quan hệ. Nhất lệnh người dở khóc dở cười là, thẩm gia tam tiểu thư thẩm ngàn bích thế nhưng giả thành một cái tiểu nha hoàn muốn đi vào tìm tòi đến tuật cùng. Còn không có tiếp cận thẩm ngàn ngọc thời điểm, đã bị người trực tiếp cấp ném ra tới. Thẩm gia tứ tiểu thư cùng tứ di nương là nửa tháng trước trở lại thẩm gia Trương gia án tử cuối cùng vẫn là bị thần các người tìm được rồi chứng cứ. Chứng minh những cái đó sơn tặc căn bản cùng trương gia võ công một chút quan hệ cũng không có. Trương gia chỉ là bị hoan uổng, cuối cùng hoàng đế bệ hạ tự mình hạ chỉ Ban thưởng rất nhiều đồ tốt cho thẩm ngàn quỳnh, lần này tử ghen ghét tâm bạo lều thẩm ngàn bích liền không làm. Vào lúc ban đêm liền cùng chính mình mẫu thân lâm minh châu đại xảo một buổi tối. Hai người vẫn luôn ồn ào nhốn nháo tới rồi bình minh, thẩm ngàn bích mới mệt đã ngủ. Tỉnh lại thời điểm. Lâm Minh Châu đã không thấy bị bên người nha hoàn thu nguyệt hầu hạ quen thuộc một lần liền chuẩn bị ra cửa trong nhà buồn bực làm hắn có chút xuyến bất quá đi tới đi rồi một chuyến tổ mẫu sân xin nghỉ liền phải đi ra ngoài vừa mới đi đến cổng lớn thời điểm liền thấy được một chiếc giả dạng tráng lệ Huy hoàng xe ngựa ngừng lại xe ngựa dừng lại thời điểm cái thứ nhất đi xuống người khiến cho thẩm ngàn Bích trực tiếp xứng sờ ở nơi nào trong miệng lầm bẩm là hắn hắn như thế nào tới nơi này từ trên xe ngựa xuống dưới người không phải người khác Chính sự nhị hoàng tử Giang Phong cùng hắn bên người hộ vệ lưu nghệ. Chờ đến nhị hoàng tử đi đến trước mặt thời điểm, chủ tớ hai người sôi nổi quỳ xuống lê bài nói, thần nữ, thẩm ngàn bích tham gia nhị điện hạ. Giang Phong ngừ một tiếng, mới phát hiện trước mặt thẩm ngàn bích. Phất phất tay, đứng lên đi. Tạ, nhị điện hạ. Giang Phong hỏi, các người đây là đi nơi nào? Đúng rồi, hiện tại ôn dịch vừa mới kết thúc không có mấy ngày. Bên ngoài vẫn là rất nguy hiểm. Cảm ơn, nhị điện hạ quan tâm. Ta chỉ là đến bên cạnh trên đường phố đi dạo liền trở về. Thẩm Nan Bích cảm giác được đối diện người đối chính mình xem kỹ, cuối cùng vẫn là đối chính mình thị vệ Lưu Nghệ phân phó một tiếng chính mình đi vào Thẩm gia đại viện. Cuối cùng Lưu Nghệ không có đi theo nhị hoàng tử Giang Phong đi vào, sát thật đi theo Thẩm Nan Bích hai người gia đại môn. Nay hơn nửa năm tới, Thẩm Nan Bích đã ẩn ẩn cảm giác được nhị hoàng tử đối chính mình quan sát. Tuy rằng chính mình ở vô ý thức chi gian lộ ra một ít tin tức, cũng đoán không chuẩn kia nhị hoàng tử hay không là hiểu được chính mình tâm ý. Thầm ngàn bích là một cái có giã tâm người, từ nhỏ đã bị ưu tú đại tỷ tỷ cấp ác, xuyên bất quá đi tới. Sau lại nhị tỷ tỷ quật khởi lúc sau, trong nhà rất nhiều bí mật nhất nhất vạch trần. Nàng cảm thấy chính mình xuất đầu nhật tử rốt cuộc muốn tới tới, mới không chút hoang mang từng bước một tiếp cận chính mình nhìn chúng nam nhân. Một tiếng thở dài, Lưu Vân Nhi nhìn hồ nước Trung Du tới bơi đi cẩm lý cá có chút phát ngốc. Ngầm đầu nhìn thoáng qua không trung, trong miệng phát ra một tiếng thở dài. Tiểu Phượng Nhi, ngươi cái thời điểm mới có thể tỉnh lại ta có chút tưởng ngươi làm sao bây giờ?" Bên người nha hoàn xương thảo thưa dạ nói, "Tiểu thư là tưởng ngàn phượng công chúa điện hạ." "Là nha?" "Ừ." Một cái thanh thúy thanh âm truyền tiến vào, Lưu Vân Nhi thân mình run lên liền xoay người lại. Nhìn đến không phải người khác, đúng là tiểu công chúa Giang Thúy. Lưu Vân Nhi liền phải hành lễ, lại bị Giang Thúy cấp chắn, "Bọn tỷ muội đế đô thành tỷ muội ở đế đô thành tướng quốc tự trung cấp biểu tỷ Cầu Phúc, ngươi có đi hay không?" "Đi." "Đương nhiên đi." Giang Thúy phất phất tay, Kìa còn chờ cái gì? Đi. Dứt lời túm Lưu Vân Nhi liền chạy ra khỏi hậu viện. Trước một đào hoa cảnh trong mơ. Năm nay đế đô mùa xuân tới đã khuya, nhưng là vô luận phong lại như thế nào cũng liệt, cũng ngăn không được thời gian bước chân. Nhớ tới 3 tháng trước kia chàng ôn dịch, đế đô thành môi cái dân chúng trong lòng đều sẽ hướng về một cái tên. Mỗi ngày đều sẽ nghỉ chân dưới chân, hướng về công chúa phủ phương hướng chú mục thật lâu. Sáng sớm trên đường cái người đến người đi. Có vội vàng đi cùng 3 năm cái hảo có ra cửa đạp thanh. Có sắc thật muốn đi bái phòng sinh ý thượng đồng bọn, thiền nói một ít hôm nay làm cái gì sinh ý nhất chuyển tiền sự tình. Trải qua quá lớn thai đại nạn người thường càng thêm quý trọng hiện tại sinh hoạt. Đế đô thành phố Tây là lần này ôn dịch nghiêm trọng nhất một cái đường phố. Rất nhiều cửa hàng cũng chỉ là ở nửa tháng trước mới dần dần bắt đầu làm buôn bán. Thạch Khải hôm nay tâm tình không tồi, hôm nay sáng sớm bị đói bụng. Đã là vì thỉnh một người ăn cơm. Người này là ở là không hảo thỉnh, trong nhà các trưởng bối cởi rất nhiều quan hệ hôm nay người kia mới rút ra công phu tới. Thạch Khải muốn thỉnh người không phải người khác, đây là người ý hệ viện viện trưởng Hồ Phong. Từ cùng tham gia làm lần trước nhằm vào ôn dịch trị liệu lúc sau, hắn liền bái phục ở Hồ Phong ý hệ thuật dưới. Thạch ra cũng là y ý học thời gian, như là nếu có thể leo lên hồ ra đối với bọn hậu bối có lớn lao chỗ tốt. Đương nhiên Thạch Khải cũng hướng về đi bãi một cái càng tốt sư phó, người này tuyển lúc trước là tuyển định tư đồ nguyện Chính là tư đầu nguyệt sắc thật nói cho hắn, hắn không thu phạm nhân đệ tử. Hơn nữa nói cho hắn ngươi không có tu tiên khả năng. Thách khải cùng người nhà chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, muốn chính mình nhi tử tiến vào ngự y địa viện. Lúc sau nhật tử sẽ có hưởng không hết nhân gian phú quý. Đi vào tiểu lầu hai tầng, đã sớm đặt trước xuống dưới phòng thời điểm. Rất nhiều thanh em lơ đãng xâm nhập chính mình lỗ thai, có nói gần nhất đế đô thành hứng khởi mới phát sự vật. Còn có chính là đế đô trung tâm xuất hiện một nhà chuyên môn tuyển nhận đệ tử tu tiên võ quán, chuyên thuyết nhà này võ quán hậu trưởng chính là Tam Vương Gia Giang Kỳ. Từ thành lập 2 tháng tới, tuy rằng mỗi ngày đều có nối liền không dứt dòng người, nhưng là chân chính có thể bị lưu lại người, chăm không tồn một. Chính mình muội muội trong khoảng thời gian này vẫn luôn năn nỉ muốn đi nhà này võ quán nhìn xem. Cha mẹ vẫn luôn phản đối chính mình nữ nhi tu luyện võ công, cái này muội muội trộm tìm được rồi nhị thuốc vẫn luôn ở bí mật huấn luyện chính mình. Thạch Khải nghĩ đến đây sọ nào có bắt đầu đau lên, vừa mới đi lên lầu hai thời điểm. Đã bị một hình bóng quen thuộc trang cái đẩy cõi lỏng, vừa mới muốn báo nổi liền nhìn một cái quen thuộc gương mặt ánh vào mi mắt. Đại biểu ca, ngươi ở chỗ này làm gì đâu. Trước mặt người này không phải người khác, đúng là này chính mình có hoa hoa thân Phong Như Yên. Phong ra cùng Thạch gia đều là đế đô thành, số một số 2 y đi học thế ra. Trước mặt vị này Phong Như Yên là đương đại Phong gia đích nữ. Y học tạo nghệ thượng tuyệt đối không thể so Thạch Khải kém tới đó đi. Thạch Khải đối với cái này hôn sự cũng không có phản đối ý kiến, hán đối với cái này biểu mội vẫn là trong lòng có vài phân thích. Ta tới gặp một người, hy vọng có thể làm người kia thu ta vì đồ đệ. Ngươi nói chính là Hồ Phong, Hồ Bá Bá. Thạch Khải trong lòng đại hỉ, Hồ Bá Bá cái này xưng hô làm Thạch Khải cảm thấy lần này khẳng định là có môn. Liên hỏi, ngươi nhận thức ngựa y hề viện Hồ Phong tiền bối. Phong như yên cười hì hì nói, Tính Không cho ngươi nói giỡn. Ngươi cho rằng nếu là không có người trợ giúp, hồ bá bá sẽ đến gặp ngươi sao. Dứt lời cũng không có quan hệ thạch khải kinh ngạc thâm tình, trực tiếp lôi kéo thạch khải liền hướng trung gian một cái cửa phòng đi đến. Ngàn phượng công chúa phủ, một chiếc xe ngựa vô thanh vô tức ngừng ở cổng lớn. Từ xe ngựa thùng xe trung đi xuống tới một cái đạm sắc váy áo thiếu nữ. Thiếu nữ đối xa phu cười cười, nô thúc, ta lần này tới phòng trừng muốn ở đế đô thành trụ thượng một đoạn thời gian Ngươi liền không cần chờ ta trực tiếp sẽ tam giang huyện hảo. Này thiếu nữ không phải người khác, đúng là thẩm thiên phượng thu được cái thứ hai đệ tử hoa sen cô nương. Hoa sen nhảy xuống xe ngựa, trực tiếp hướng về đại môn đi đến. Đại môn thị vệ nhìn đến dì hoa thời điểm, trong đó một cái thị vệ gương mặt tươi cười đón chào nói, dì hoa tiểu thư tới, mau mời ân tam vương ra hiện tại nhưng ở bên trong phủ Lần này tới một là vì xem sư phó, đệ nhị chính là mang đến phụ thân đại nhân cấp tam vương ra một phong thơ. Đến nỗi tin chung nội dung nàng thật là hoàn toàn không biết gì cả. Thị vệ trở về một tiếng, ở, ở thư phòng phê duyệt công văn. Dì Hoa vừa mới bán không hướng đi, liền nhìn đến một người ngự kiếm từ không trung hạ xuống. Nhìn đến đang nguồn hướng trong đi dì Hoa liền hô một tiếng. Sư mội, ngươi đã đến rồi như thế nào không đề cập tới trước nói một tiếng đâu. từ không chung rơi xuống người không phải người khác, đúng là thẩm thiên phượng nhận lấy cái thứ nhất đệ tử riêu nhạc nôn. Hiện giờ nửa năm đi qua tu vi. Bản thân Tu Vi đã tới rồi luyện khí kỳ tầng thứ hai. Chính là nhìn xem chính mình đâu. Chậm chế một tháng tu hành, thế nhưng vẫn là tầng thứ nhất lúc đầu Tu Vi. Túi đầu ngượng ngùng nói, sư tỷ ta chỉ là cấp phụ thân đưa phong thư. Thuận tiện nhìn xem sư phó, thời gian thực khẩn trương. Nơi nào có thời gian cùng người cùng nhau du ngoạn. Riêu nhạc luôn biết, chính mình tư chất không có sư mội hảo. Hiện tại Tu Vi sở dĩ từ dẫn đầu xu thế, chỉ là trận này ôn dịch cho chính mình tranh thủ thời gian mà thôi. Vạn nhất thời gian giải chính mình ưu thế khẳng định không còn nữa tồn tại. Đi, chúng ta trước nhìn xem sư phó đi. Công chúa phủ trong thư phòng, trên mặt đất quỳ một cái cấp dưới đang ở hội báo này sự tình gì. Cấp dưới vừa mới nói xong, giang kỳ lông mày liền nhăn thành chữ xuyên lạnh lùng một hừ, kia hắc ý cấp dưới cả người chính là một cái run run. Đúng vậy chủ nhân, lỗ yến ở hơn một tháng trước liền từ hàn mặc thành xuất phát. Phòng trưng nhiều nhất còn có 10 ngày liền sẽ tiến vào đế đô thành. Chỉ này đội ngũ chung trừ bỏ chúng ta người ở ngoài, còn có lộ yến phụ thân âm thầm cắm vào tới người, nhìn dáng vẻ là dùng để giám thị lộ yến. Nàng phụ thân căn bản không tin chính mình cái này nữ nhi. Giang kỳ buông xuống bút nói cho tức tức, tạm thời không cần đối những người đó độc thủ. nhân lập tức như được đại xá, lập tức đứng lên. Thân hình vừa động liền biến mất ở phòng bên trong. Giang kỳ lắc lắc đầu ha hả, nô tùng người khi nào như vậy sợ chính mình. đem cuối cùng một quyển công văn cầm lấy tới mở rộng ra cẩn thận lên Liên nghe được bên ngoài hạ nhân đẩy cửa đi rồi gần đây. Hành lệ nói, vương ra, dì hoa tiểu thư tới nói là có chuyện muốn gặp ngài. Giang kỳ nhữ như mày, dì hoa tam giang huyện gì huyện lệnh nữ nhi. Tiểu phượng nhi cái thứ hai đồ đệ, hiện tại bất chính là tam giang huyện bận rộn nhất thời điểm sau. Đào hoa viên không phải ở tam giang huyện phụ cận, hắn hình như là nhớ rõ hôm nay đào hoa tiết tổ chức chung chính là tam giang hương đi. Thỉnh, thầm thiên phượng trong phòng, tiểu muội đang ở dùng nước trong cho chính mình chủ nhân lao thân mình. Một bên làm việc, một lần tâm tình khó chịu lầm bẩm, vương phi nương nương, ngươi chừng nào thì có thể tỉnh lại. Nếu là ở không được lại đây liền sai rồi năm nay đào hoa thiết, ta cho ngươi nói nha đào hoa viên đào hoa phi thường đẹp. Rốt cuộc lao xong, cấp chủ tử thay quần áo mới. Xuống giường thu thập thẩm thiên phượng thay thế quần áo, cầm quần áo đặt ở trong buồn bưng lên buồn liền phải đi ra ngoài. Liền ở ngay lúc này, vẫn luôn hôn mê trên giường nữ hải đột nhiên làm lên. Mồ hôi đầy đầu. Tiểu muội nhìn đến vừa mới cấp chủ tử thay thế quần áo lại toàn bộ cấp mồ hôi tâm ướt. Thẩm Thiên Phượng tinh thần còn ở mê mang bên trong, vừa mới cái kia mộng làm nàng phảng phất lâm vào mê mang bên trong. Trong mộng nàng mơ thấy một nữ tử, cả người là huyết đứng ở đào hoa tung bay bên trong, đối với nàng cười. Kia tiếng cười thê lương thả mang theo đau khổ, chậm rãi tươi đẹp đào hoa thế, nhưng chậm rãi biến thành đỏ như máu. Rồi sau đó chính là cái này thiên cực đều là một mảnh huyết hồng. Thẩm Thiên Phượng ánh mắt vừa mới trở nên thanh minh lúc sau, Nhìn đến trong phòng có người Thân thể vừa mới muốn động một chút đông nhiên sắc mặt đại biến Lớn tiếng quát một tiếng Mau đi ra Giờ này khắc này tiểu mội sau lưng một người túm này Nàng thân hình chợt lẽ liền ra phòng Hai người thân hình vừa mới rơi xuống sân bên ngoài Trên bầu trời một đạo ngũ thải hà quang liền bắn xuống dưới Mang theo tiểu mội ra tới người không phải người khác Đúng là bao quanh Mau, khoanh chân ngồi xuống chuẩn bị lĩnh ngộ thiên đạo Tiểu mội nghi hoặc hỏi Tiền bối ngài đây là có ý tứ gì Đây là thiên đạo chúc phúc. Bao quanh có điểm muốn bạo tẩu, đã không nghĩ quản cái này phạm nhân. Thế nhưng liên thiên đạo chúc phúc cũng không biết, nếu là bỏ lỡ lúc này đây chính là phải hối hận chung thân sự tình. Bao quanh phất tay ở tiểu viện chung quanh bày ra một tầng kết giới, muốn kéo dài một chút thiên đạo chúc phúc quy lực. Cấp này thiên hạ tu sĩ một cái ngộ đạo cơ hội, chính là nàng không nghĩ tới chính là. Này này thiên đạo chúc phúc lại là như vậy lợi hại, nàng bố trí kết giới chỉ là kiên trì hai cái hô hấp đã bị bảy màu ánh sáng trực tiếp phá tan, bao quanh đành phải vận dụng thượng tự thân lanh lợi nói, đế đô thành trung sở hữu tu sĩ, buông sở hữu cùng nhau chuẩn bị lĩnh ngộ thiên đạo. Đang ở trong thư phòng xem tin Giang Kỳ cùng Dĩ Hoa hai người nghe được thanh âm, lập tức liền cảm giác được xung quanh hơi thở kích động. Phân biệt ngồi ở ở ghế trên khoanh chân làm tốt, hiểu được lên. Tư Lỗ Nguyệt giờ này khắc này đang ở chính mình trong tiểu viện, cùng chính mình đồ đệ nếu cầm ở phơi nắng dưỡng liệu. Nghe được bao quanh thanh âm, cũng lập tức làm theo. Từ ôn dịch sau khi chấm dứt tư đồ Quỳnh Hoa về đến gia tộc, liền trực tiếp mệnh lệnh triệt bỏ cùng ngoại giới không gian cách trở. Gia tộc tộc địa trên không, chắp tay sau lưng đứng ở mây trắng chi gian, khán giả đế đô thành trên không hoa hỏe lưu quang. Tư đồ Toàn Phúc hỏi chính mình biểu ca, đây là thiên đạo chúc phúc. Không sai. Tư đồ Toàn Kiện lập tức hướng tới gia tộc của chính mình phát ra một đạo sóng âm. Mệnh lệnh mọi người dừng lại lĩnh ngộ thiên đạo. Đại lục Tây Bắc yêu thú dừng dầm bên trong Khán giả phía đông nam hướng phía chân trời bảy màu tiêu hết. Hồng lăng cùng chính mình chủ nhân nhìn phía chân trời, có chút xem không hiểu hỏi, chủ nhân, đây là. Nam nhân khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nhân gian thánh nữ, ngươi quả thực không có làm ta thất vọng. Nói đi vào một đỉnh núi một khối thật lớn nham thạch phía trên, phất tay chi gian đối diện trên nham thạch xuất hiện một cái thủy tinh quan tài. Quan tài chung nằm một cái dung mạo tuyệt mị nữ tử, mơ hồ nhìn qua thế nhưng cùng thẩm thiên phượng có ba phần tướng mạo tương đồng Hồng lăng trong lúc nhất thời liền lăng ở nơi nào, nam nhân khỏe miệng chịu chịu ít thấy việc lạ. Hồng lăng cũng là hoàng sợ, sau đó vội vàng nói, ngươi không phải cho rằng nhân gian thánh nữ chính là chủ mâu chuyển thế. Nam nhân sắc mặt biến đổi, vậy bạn tiểu ngữ hồn phách còn ở nàng trong cơ thể. Sở dĩ hai người lớn lên như thế chi tướng giống. Chỉ là tiểu ngữ cũng là tư đồ ra tộc người. Hồng lăng đầu góc không đủ dùng, đây là có chuyện gì? Liền nghe nam nhân nói, năm đó ta phản loạn gia tộc. Chủ yếu chính là bởi vì tiểu ngự thân phận vấn đề. Bọn họ nói chính tà không lượng sức. Thí lời nói. Bầu trời ngũ thải hà quang càng ngày càng sáng, nam nhân không ở nói lên quá khứ chuyện cũ chỉ là làm hồng lăng lập tức đùa giỡn lĩnh mộ thiên đạo. Đế đô thành thiên hiện dị tượng, bảy màu hoa quang thẳng đến sau nửa đêm mới chấm rãi tiêu tán. Lúc này quanh chân ngồi ở trong tiểu viện tư đầu nguyện cảm giác được chính mình thân thể lễ linh lực bạo động. Đây là muốn phải tiến giai nguyên anh dấu hiệu. Nếu là ở chỗ này, đột phá liền sẽ đưa tới thiên kiếp. Bắt đầu nàng hiện tại đã ngăn chặn không đủ, bốn phía linh lực hướng về Tư Đồ Nguyệt thân thể ôm vào. Thực mau nàng trong thân thể kết đan hậu kỳ đỉnh kia tầng tranh chướng trực tiếp liền rẽ nát. Thất thải quang hoa biến mất lúc sau, chính là chấn chấn tiếng sấm tiếng động. Bao quanh chậm hơn liền cảm giác được không đối, tâm niệm vừa động đi vào Tư Đồ Nguyệt trước mặt. Hướng tới Tư Đồ Nguyệt địa phương đánh ra một đạo pháp quyết, chỉ là một cái hô hấp chi gian hai người liền xuất hiện ở ngàn dặm ở ngoài trên sa mạc. Nếu cầm mở to mắt thời điểm, phát hiện chính mình tu vi chướng hai dai. Tâm tình rất tốt nhảy dựng lên, thật tốt quá. Sư phó. Chính là nàng nhìn đông nhìn tây thật lâu, chính là không có phát hiện nhà mình sư phó thân ảnh. Thầm thiên phượng rốt cuộc hộp ra một hơi, muốn xuống giường kêu người lại là cảm giác chính mình thanh âm nhỏ bé yếu đất chính là chính mình thiếu chút nữa cũng không có nghe được chính mình nói chính là cái gì. Dùng hết sở hữu lực lượng lên, chính là thân mình vừa mới làm lên. Lại nằm xuống. Thẩm Thiên Phượng cảm thấy chính mình hiện tại thật là cùng một vông thủy giống nhau mềm mại vô lực nha. Tuy rằng ở tinh thần lực không gian Trung Tiểu Nhã đã nói cho nàng chính mình hôn mê thời gian, chính là từ tinh thần lực chạy trở về lúc sau. Nàng đã mất đi thời gian quan nghiệm. Không phải chính mình một ngủ liền ngủ vài thập niên đi. Trong lòng một trận sợ hãi, chính là chính mình có không động đậy chỉ có thể nghĩ cách làm bên ngoài người biết chính mình tỉnh mới được. Môn kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra. Tiến vào người là Thẩm Thiên Phượng ở tinh thần lực không gian chung nằm mơ đều muốn gặp đến người. Không sai, cửa xuất hiện thật là Giang Kỳ thân ảnh. Hắn bên cạnh đứng thẳng chính là Thẩm Ngàn Tiệm, Phượng Thiên Thiên cùng Tiểu Hoa. Tiểu Phượng Nhi. Giang Kỳ thanh âm có chút nghẹn ngào vọt lại đây không, làm được trên giường thời điểm liền đem thiếu nữ chặt chẽ ôm vào trong lòng ngực. Khoe mắt một giọt thanh lệ xẹt qua ngươi rốt của tỉnh ngươi cũng biết này mấy tháng ta là như thế nào quá sao. Đây là Thẩm Thiên phượng lần đầu tiên nhìn đến một cái đại nam hải ở chính mình trước mặt rất nước mắt, chính là cái này đại nam hải biến thành một đại nam nhân thời điểm. Nang liền cảm thấy chính mình có chút không thở nổi, há mồm dùng nghẹn ngào thanh âm nói, Kỳ ca ca, ngươi nếu là ở không buông tay, ta đã bị ngươi cấp lạc chết. Giang Kỳ đột nhiên liền phóng tới trong lòng ngực Thẩm Thiên Vương, theo sau liền nghe được thiếu nữ một tiếng giống lên một tiếng. Phượng Thiên Tiên cùng Tiểu Hoa lại là thật sự nhịn không được nở nụ cười, Giang Kỳ hứ một tiếng, buồn cười liền cười đi. Một lát sau Giang Kỳ bỗng nhiên mở miệng hỏi, đúng rồi, Tiểu Nguyệt cô cô đâu? Phượng Nhi đã tỉnh, nàng vì cái gì bất quá tới cấp nhìn xem nha. Phượng Thiên Tiên nói, chỉ cho phép ngươi đột phá, liền không cho phép người khác đột phá. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ bị bao quanh mang theo đi tiếp thu Thiên kiếp đi. Nếu không rời đi ngươi là muốn toàn bộ đế đô cấp Thiên lôi hoanh kích một lần sau. Nói liền đi rồi đi lên, cấp Thẩm Thiên Phượng đánh cái mạnh, không có việc gì, chính là thân thể quá mức hư nhực rồi. Thẩm Thiên Phượng truyền âm cấp Giang Kỳ Ún nói không sai, kỳ ca ca không cần lo lắng. Chỉ là ta hiện tại thật sự là quá đói bụng. Có thể hay không lộng điểm ăn tới, ăn no mới có thể khôi phục mau một chút. Tiểu hoa, làm phong bếp chuẩn bị một ít tinh xảo cháo thịt lại đây. Tiểu hoa lĩnh mệnh đi ra ngoài, vừa đi một lần hôm một tiếng thầm ngàn tìm cùng đi chuẩn bị đồ vật. Mà thầm ngàn tìm lại không có rời đi ý tứ. chương hai thiên linh kiếm. A tầm còn có chuyện. Giang kỳ trước tiên liền cảm thấy được cái gì? Nhưng là cũng không hảo hỏi như vậy trực tiếp. Không, chính là mấy ngày nay phụ thân đã muốn ta sẽ thẩm ra đi. Đối với phụ thân thẩm thiên phượng vẫn luôn là đặt ở nơi nào xử lý lệnh, chỉ là nghĩ có một ngày chờ mẫu thân tỉnh lại. Chỉ cần là mẫu thân nói một tiếng tha thứ người nam nhân này, kia nàng liền quyền lực phụ tá cái này phụ thân. Làm hắn được đến chính mình có được hết hệ. Nếu mẫu thân nói, cái này phụ thân ngươi không hề thấy. Chúng ta cùng thẩm ra ân đoạn nghĩa tuyệt nói. Hắn thẩm thiên phượng có thể triệt triệt để để làm cái này phụ thân hoàn hoàn toàn toàn biến thành một người bình thường. Có thể cho hắn an hưởng lúc tuổi già, đến nỗi giết chết hắn, thẩm thiên phượng trước nay đều không có nghĩ tới. Cái này chúng ta ngày mai đang nói được không? Thẩm thiên phượng nói hai câu này lời nói đã dùng hết, chính mình toàn thân sức lực. Theo sau chỉ có thể sửa dụng tinh thần lực truyền âm phương thức, hảo hảo an ủi xem muội muội Đuổi rồi thẩm ngàn tim lúc sau, hương khí bốn phía cháo thịt liền tặng tiến vào Giang Kỳ vẫn như cũ cùng lần đầu tiên uy nàng ăn như vậy, cẩn thận chính mình không chút cầu thả. Đã ăn nó chưa? Giang Kỳ cầm chén đưa cho đứng ở một bên tiểu hoa, phất phất tay, các ngươi trước đi xuống đêm. Hôm nay buổi tối không cần các ngươi hầu hạ. Hắn muốn cùng nàng tiểu phượng nhi ở bên nhau, vĩnh viễn cũng không cần tách ra. Ngay hôm sau, vào lúc ban đêm ngàn phượng công chúa tỉnh lại tin tức liền chuyển tới trong cung. Tiểu công chúa Giang Thúy cả đêm đều không có ngủ ngon rác, nếu không phải mận phi nương nương ngăn đón. Khi trong hoàng cung hộ vệ sao có thể chống đỡ được tiểu công chúa kia hỏa bạo tính tình. Làm tu sĩ, không ngủ được cũng là có thể. Chỉ cần hơi chút điều tức một hồi, trên người mệt mỏi liền tan thành mây khói. Vẫn luôn đi theo chính mình bên người nha hoàng trên thực tế là thần thú tinh linh, cũng rất tưởng tái kiến thẩm thiên phượng một chút. Khoảng thời gian trước thân thể của mình cũng ra chút vấn đề, nhìn xem không thể không thể làm thánh nữ bên người bao quanh cấp nhìn xem. Chính mình tuy rằng cũng là thần thú. Nhưng là nàng cái này thần thú ở nhân ra trước mặt chính là cái cặn bã. Không có gặp qua đại việc đời, hơn nữa Tu Vi cũng là đội sổ cái kia. Còn có thể dùng được chính là chính mình là máu. Ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu ở tiểu viện dưới cây đào mặt, thầm thiên vượng giờ này khắc này liền ở nằm ở ghế nằm. Khiếp mắt con mắt, cảm thụ được gấm áp ánh mặt trời cho chính mình cẩn thận tỉ mỉ che chở. Bên cạnh trúc trên bàn phóng đội vàng linh khí nước trà, tiểu hoa liền đứng ở bàn ghế bên cạnh chờ đợi chủ nhân triệu hoán cô cô cùng bao quanh đã trở lại. ân Tiểu hoa vội vàng trở về một câu, sau đó nói, ngày hôn mê này 3 tháng chính là phát cái gì rất nhiều chuyện. Thiên tuấn cùng tiểu ly đã trở về thiên hạ sơn trang thành hôn đi, tuệ tâm tiền bối cùng tôn giật tiên xong hưu đại điển cũng đã cử hành. Nghe nói tuệ tâm tiền bối hình như là sẽ có thai. Thầm thiên phượng mỹ mắt chính là nhảy dựng ha ha, tốc độ này thật đúng là kêu kêu cái mau nha. Tưởng tượng tuệ tâm cô cô cùng tôn giật tiên tuổi tác, đã quyên bẩm Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nhân ra có thể tùy tâm sử dụng, ta liền không được. Lưỡng đạo bóng người từ trên bầu trời phiêu xuống dưới, tiểu hoa tinh thần vội run lên liền phải ngự kiếm mà phi. Cùng những cái đó xâm nhập giả đại chiến một hồi thời điểm, liền nghe chính mình ra vương phi nương nương nói, khẩn trương cái gì? Là tiểu công chúa cùng tĩnh linh tới. Người bởi vì ta này quận chủ phủ phòng ngự đại trận là bãi chơi đến, trên người không có ta tự mình chế làm phủ. Có thể tùy tùy tiện tiện liền tiến bảo. Tiểu Hoa ngốc hề hề cười cười, kìa sao có thể đâu. Hai đến thân ảnh rơi xuống đất thời điểm, Tiểu Hoa mới thấy rõ ràng tới người đúng là Tiểu Công Chúa Giang Thúy cùng nàng thế thân thị nữ tĩnh linh. thẩm Thiên Phượng mở to mắt, làm lên rỗi tay đoan quá Tiểu Hoa đưa qua nước trà uống một ngụm. Theo sau nghĩ chủ tớ hai người hỏi, các người hai cái không ở nhà hảo hảo tu luyện, chạy tan nơi này làm gì. Giang Thúy cười cười, cười không phải tưởng người sao. thẩm Thiên Phượng ngoài cười nhưng trong không cười nhìn thoáng qua đứng ở Giang Thúy bên người tính Linh Đồng nhiên chi gian liền minh bạch. Ngươi là tới tìm Bao quanh. Sáng sớm Bao quanh mới trở về, ai là ngày hôm qua Tư đầu Nguyệt Tiến giai nguyên anh thời điểm. Chịu đựng tiên đạo lôi kiếp thế nhưng có người tiến đến quá nhiễu, kết quả Bao quanh buộc đồng lôi điện phạm vi. Tuy rằng này thế gian lôi điện thương tổn không được Bao quanh, nhưng là nàng uống thuốc cũng là bị chấn thương. Thẩm Thiên Phượng tinh thần lực xem xét không gian công chính ở đùa giỡn Bao quanh, đối Giang Thúy nói, Bao quanh hiện tại đùa giỡn, còn không có hảo. Lời nói còn không có rơi xuống Liền cảm giác được bao quanh mở mắt. Chủ nhân, ta đã không có việc gì. Bao quanh nói cho thẩm thiên phượng, ta là vì cứu một cái ca nguyện chịu chết người, mới bị thiên đạo lôi kiếp cấp chấn động nội phủ kích động mà thôi. Chủ nhân, những người này không đơn giản. Hẳn là hướng về phía tư đầu nguyện tới. Hướng về phía tư đầu nguyện tới, liền ở thẩm thiên phượng nghi hoặc thời điểm. Tiểu viện đại môn bị đẩy ra, tiến vào không phải người khác đúng là các nàng khẩu nói tư đầu nguyện. Thẩm thiên phượng tâm niệm vừa động bao quanh đã bị thông không gian trung phóng ra. Phượng Thiên Thiên từ phía sau đuổi theo liền vào tới, biên đi còn biên nói, tiểu nguyệt tỷ tỉ, tỉ, ngươi hiện tại cảnh giới vừa mới ổn định liền tung ra tới, không sợ ngươi đối với ngươi ngày sau tu luyện sẽ có vấn đề sao. huống hồ ngươi độ kiếp thời điểm, phàm nhân tử khí khẳng định đối với ngươi kinh hãi có điều thương tổn. Bao quanh lại dùng hai mắt của mình xong rồi liếc mắt một cái Phượng Thiên Thiên, nói, ngươi có phải hay không cho nàng ăn thứ gì? Thật đúng là nên ta ăn đồ vật. Tư Đồ Nguyệt lại một lần lợi dụng tinh thần lực quan khán chính mình nội tạng biến hóa, nhưng vẫn như cũ tìm không ra tới bất luận vấn đề gì. Vì thế đem chính mình thủ đoạn đưa đến là Thẩm Thiên Phượng trước mặt, ý tứ này là chính mình năng lực hữu hạn. Thẩm Thiên Phượng không cần xem mạch, liền biết biết Vương Thiên Thiên cấp Tiểu Nguyệt Cô cô ăn cái gì đang dược. Vì thế phụt cười nói, ngươi này phải đối Tiểu Nguyệt Cô cô căn bản không có dùng, đừng lại nàng trước mặt khoe khoang chính mình về điểm này không quan trọng lý học bản lĩnh. Nói tay phải nhẹ nhàng nâng hởi ngón tay hướng tới tư đồ nguyệt giữa mày bắn ra. Một viên sáng trong tiểu thủy cầu trực tiếp bay vào nàng giữa mày, thực mau liền biến mất không thấy. Cảm giác thế nào? Nói xong, Thẩm Thiên Phượng kịch liệt khụ sách vài hạ. Thiếu chút nữa làm trong phòng người hồn đều dọa phá, thật vất vả tỉnh lại, như thế ở có cái gì không hay xảy ra nói, nàng tư đồ nguyệt thật là không thể thoái thác tội của mình. Liên tính là về sau hồn phách có thể lại lần nữa trở lại thế giới kia, nàng cũng không mặt mũi đi thẩm ra liệt tổ li tông. Khá hơn nhiều Đúng rồi này đến tuột cùng là cái gì dược nha? Ta như thế nào cảm giác trên người quái quái cảm giác? thẩm thiên phượng chỉ là dầu dĩ cười cái gì đều không nói, chính là nàng không nói lời nào bao quanh liền nhịn không được gì một tiếng, chủ nhân, thân thể của ngươi vì cái gì như vậy không xong. Mày nhăn gắt gao, bao quanh suy nghĩ thật lâu rốt cuộc nghĩ tới một cái nhanh chóng khôi phục biện pháp. Tuy rằng biện pháp này, nàng hiện tại vẫn là không nghĩ dùng, nhưng là hiện tại lại đến không thể không dùng lúc. Vì thế tâm niệm vừa động. Thiên linh kiếm liền xuất hiện ở chính mình trước mặt không gian. Tư đầu nguyệt vừa thấy đến trước mặt xuất hiện một phen kiếm lập tức cao giọng kêu lên, ý trời kiếm. Thanh kiếm này không phải hàn ra nhiều thế hệ bảo hộ thần kiếm, sao có thể ở trong tay của ngươi. thẩm thiên phượng cũng nhận ra thanh kiếm này chính là không nói gì, chỉ là trong mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm bao quanh cầu giải hoặc. Nhưng mỗi khi bao quanh nói chuyện, đứng ở một bên ủ rũ cụt đôi phượng thiên thiên đôi mắt liền sáng. Bước nhanh đi qua, dối tay liền phải đi bắt thiên linh kiếm Đường kiếm ta tới tay thời điểm, trong miệng còn lầm bẩm, tiểu linh nhi, người rốt cuộc rơi xuống tay của ta. Tiếp được thiên linh kiếm phát ra trói mắt bạch quang, phượng thiên thiên đã bị đạo bạch quang này cấp đánh bay đi ra ngoài. Trực tiếp đem tường viện cấp tạp tới rồi một mảnh, lần này lộng tới động tĩnh chính là không nhỏ. Tư đồ đang cùng vẫn luôn tỏa trấn ở công chúa phủ tư đồ thiên cương thân ảnh, mấy cái hô hấp thời gian liền tới tới rồi tiểu viện trên không. Thiên linh kiếm vừa mới thu quang hoa, thời điểm biến thành một cái 17 tuổi bộ dáng linh động thiếu nữ bộ dáng. Làm không chung hai người thân mình run rảy hướng trên mặt đất rơi đi. Bao quanh thật sự nhìn không được. Đối với cái kia thân xuyên bạch đi hãy váy trắng linh động thiếu nữ gào một tiếng. Linh nhi, chủ nhân còn ở nơi này đâu. Nhanh lên cho ta thu, bị thương chủ nhân hậu quả người biết. Linh động thiếu nữ trắng nón như ngọc khuôn mặt sắc mặt biến đổi. Lập tức thu chính mình trên người khí thế. Lập tức phát hiện chính mình không thấy không biết nhiều ít vạn năm chủ nhân. Một sớm trọng sinh thế nhưng trở nên như thế yếu đất. Không đúng. Chủ nhân này thân thể suy yếu là bệnh nặng lúc sau. Có thừa nhận rồi thiên đạo chúc phúc nguyên nhân, phun ra một ngụm chọc khí. Vừa mới nhắm mắt lại, cảm thụ một chút cái này duy độ thế giới gần nhất đã xảy ra sự tình gì thời điểm. Kia phượng thiên thiên mặt sám mày cho từ rách nát tường viện gạch chung bò lên, thân mình lay động liền vọt lại đây. Bước chân còn không có đứng bững liền nghe Linh Nhi khinh thường điểm môi, như thế nào, ngươi cũng xuống dưới. Ngươi có phải hay không kiếp trước ký ức đều quên hết, chứ bỏ chủ nhân ở ngoài. Trừ phi ở ta hóa thành hình người thời điểm, bất luận kẻ nào đều không thể tiếp cận ta. Phượng Thiên Thiên bước chân nhất chung vẫn là ngừng lại, chính mình ký ức hôn loạn cái này tật xấu thật sự phải hảo hảo trị liệu một chút. Không có chờ Phượng Thiên Thiên lại lần nữa ra tiếng, Linh Nhi đôi mắt nhắm lại. Theo Linh Nhi buông ra tâm thần, thiên địa chi gian từng đạo màu trắng khí thể chui vào thân thể của nàng. Thẳng đến 15 phút lúc sau, kia màu trắng khí thể dần dần phai nhạt nàng mới mở to mắt. Chủ nhân, ta hiện tại liền cho ngươi trị liệu ngài thân thể Dứt lời Linh Nhi thân thể khôi phục nguyên bản bộ dáng. Bay đến thẩm thiên phượng thân thể bên trong, chìm vào đan điền tìm một cái an ổn địa phương liền không có động tính. Thức hải trung truyền đến Linh Nhi thanh âm, ngọt ngào nghe thẩm thiên phượng một trận vô ngữ. Chủ nhân, chỉ cần ta ở ngươi đan điền chung nghỉ ngơi một ngày thời gian, ngài thân thể liền sẽ hoàn toàn khôi phục. Nói xong liền không ở âm ý. Linh Nhi nhưng thật ra dùng lo lắng, chính là hiện tại lo lắng lại là phượng thiên thiên. Lộng hỏng rồi sư tỷ nhưng như thế nào cho phải nha. Liên ở ngay lúc này, tư đồ chính đã đi tới ngượng ngùng nói, cái này, cái này tường viện vẫn là ta tới tu đi. Nói liền phải vận dụng pháp thuật tới đem hủy hoại tường viện cấp chuẩn bị cho tốt, đôi tay vừa mới nâng lên tới liền nghe được thẩm thiên phượng thanh âm, không cần làm phiền cứu cứu. Tiểu hoa, đem nhạc giảng hòa gì hoa hai người kêu lên tới. Tu tường viện sự tình liền giao cho bọn họ hai cái, đây cũng là ta làm sư phó cho bọn hắn lần đầu tiên khảo nghiệm. Chờ tiểu hoa rời khỏi sau. Thầm Thiên Phượng liền từ trên ghế nằm đứng lên. Nhỏ giọng nói một câu, đi, tiến vào nói. Đi vào phòng gian ngoài phòng khách, tư đồ nguyệt cùng Phượng Thiên Thiên tìm cái ghế rửa làm xuống dưới. Bao quanh đứng ở chủ nhân nhà mình phía sau, chờ chủ nhân lên tiếng. Đồ vật lấy ra tới đi. Bao quanh hắt hắt một chút, tay nhỏ ở trên bàn nhẹ nhàng vung lên. Đại khái có mười mấy phiến đỏ như máu cánh hoa liền xuất hiện ở trên bàn. thẩm Thiên Phượng nhìn đến trong ngọng đồ vật liền xuất hiện ở chính mình trên người. Thân mình không tự chủ được run lên. Ta hoài nghi, chỉ là thiên đạo cảnh báo. Thuyết Minh có lớn lao hoàn quất. Ở nhân thế gian khó có thể bình phàm, nay cổ ván khi đã chọc đến thiên đạo tức giận, mới có lần này thiên đạo cảnh báo. Tư Đồ Nguyệt nghe càng ngày càng hô đồ, trong mắt xoay chuyển vẫn là hầu nghi hỏi, ta còn là không có nghe minh bạch. Phượng Thiên Tiên trên người bùn đất đã bị nàng dùng pháp thuật rửa sạch khô khô tĩnh, tuy rằng trên người còn tàn lưu bùn đất hỏi. Nàng cảm thấy một chút cũng không quan trọng, nói chuyện thời điểm liền trực tiếp rất nhiều. Còn không phải lão nhân không thể tùy tiện can thiệp thế gian sự tình, làm chúng ta tới quản Bao quanh vội vàng đi tới, rối tay hung hăng ở nàng trên đầu gõ một chút nói, Phượng Thiên Thiên, ngươi có thể hay không đối người kia có điểm kính sợ chi tâm được không? Tuy rằng ở tiên giới chính mình địa vị cao cả, nhưng là thân ở với nhân gian giới bao quanh còn là phi thường kính sợ cái loại này người. Nếu thiên đạo cảnh báo cũng là đỏ như máu đào hoa, như vậy chuyện này nhất định phải dược tra cái rõ ràng. Thầm Thiên Phượng đi đến án thư cầm lấy giấy bút viết một phong thơ, đối với bên ngoài hô một tiếng, người tới. Một bóng người thoảng qua, trong phòng nhiều một người. Thiên Hà tham kiến vương phi nương nương. thẩm Thiên Phượng đem viết tốt thư tín giao cho Thiên Hà, đem này phong thư đưa đến thần các, làm cho bọn họ tốc tốc cấp kết quả. Thiên Hà tiếp nhận tin đã không thấy tâm hơi bóng dáng, giải quyết song sở hữu sự tình. Bao quanh mới nhìn về phía một thân khẩn trương hề hề tĩnh linh cô nương. Tiểu công chúa Giang Thúy lập tức liền cảm giác được cái gì không thích hợp địa phương, đem tĩnh linh đẩy đến bao quanh trước mặt. Thanh âm không xem như rất cao, nhưng là phòng người đều có thể giành mạch nghe rõ ràng. Bao quanh, ngươi nhìn xem tĩnh linh có phải hay không? Có phải hay không thật sự? Kia hai chữ Giang Thúy thật là nói không nên lời. Giờ này khắc này thẩm thiên phượng tinh thần lực cũng quét lại đây, đôi mắt cũng là cò rụt lại. Nghĩ thầm này tiểu nha đầu không phải điên rồi đi, ngươi là cái gì thân phận ngươi không biết nha? hung hăng cắn chặt răng Thanh âm lạnh xuống dưới, người đứa nhỏ này không thể sinh ra, đứa nhỏ này nếu sinh ra, phụ thân hắn cùng ngươi đều sẽ mất mạng. Tĩnh linh thân mình chính là run lên, hai chân mềm nhũng liền quỷ gối trên mặt đất. Tiểu công chúa Giang Thúy lần này tử liền lung lay, vội vang nói, chẳng lẽ một chút biện pháp cũng không có sao. Nhìn dáng vẻ Giang Thúy biết tĩnh linh bên người nam nhân ai biết, thẩm thiên vượng đầu góc ông lập tức, phản phất liền phải nổ tung. Nhỏ giọng hỏi một câu, tiểu thúy, người nói cho ta nàng trong bụng hài tử có phải hay không hoàng thượng Giang Thúy nghe thế câu nói thời điểm, người này liền không hảo. Chính là nàng không thể đem này buồn nước bẩn bắt đến chính mình lao cha trên người. Không phải, không phải biểu tỷ. Ta tin tưởng điểm này người là có thể nhìn ra được tới. Đứa nhỏ này phụ thân là Quách Ngại. Trương Ba thật sự không nghĩ tới. Nói cái gì? Thầm thiên phượng thiếu chút nữa trong mắt đều trừng ra tới. Tuy rằng nàng biết tiểu tử này căn bản không thích thẩm ngàn tuyết, nhưng là cũng không thể cùng tĩnh linh làm ở bên nhau đi. Thật sâu hít vào một hơi. Chính ngươi quyết định, hiện tại hài tử vừa mới dựng dục thành hình. Đứa nhỏ này trưởng thành, nếu là tu sĩ còn hảo thuyết, rốt cuộc có linh lực không ngừng bổ sung. Nếu là phàm nhân nói, đứa nhỏ này trưởng thành một ngày hài tử cha mẹ liền sẽ già cả một năm. Chờ đến hài tử hoàn toàn sinh ra thời điểm, trên người của ngươi về điểm này nồng cạn tu vi đã sớm phí. Bao quanh cũng thật sự nhịn không được, đi lên an ủi chính mình chủ nhân một phen, chủ nhân ta biết ngươi đáng tiếp, đây là thiên đạo phát tác. Nếu nếu muốn thay đổi cái này quy tắc bảo hạ đứa nhỏ này. Trừ phi quách nhảy bắt đầu tu tiên, ra nơi này là có công pháp. Nhưng là kia quách nhảy tu tiên là hoàn toàn không có khả năng, nàng không có tu sĩ linh can. Tuy rằng Giang Thúy cũng biết điểm này, nhìn nhìn vừa mới đến gần tiểu hoa nói, nàng, nàng không phải cũng không có linh căn sao. Như thế nào hiện tại cũng có thể trở thành tu sĩ đâu. Tiểu hoa, chỉ là trong tay ta có điều thuần tịnh linh cảm cho nàng mạnh mẽ bỏ thêm đi vào mà thôi. Thầm thiên phượng ánh mắt một lệ, làm sao vậy? Biểu Muội là tưởng khạng khái một chút, đem chính mình mặt khác một cái linh căn cấp qua nhảy. Liên Tính là ngươi đồng ý, ta cũng kiên quyết không đồng ý. Cái này ý tưởng Giang Thúy là động tâm, Thẩm Thiên Phượng đương nhiên đã nhìn ra. Vì thế đối chính mình bên người Tư Đồ chính nói, truyền mệnh lệnh của ta, từ hôm nay trở đi đem rút ra người khác linh căn thiết vì ngũ tộc liên minh cấm thuật, nếu là ai muốn trai với, giết không tha. Nàng cần thiết muốn cắt đứt Giang Thúy trong lòng niệm tưởng. Tính linh khán giả trước mặt thánh nữ hỏi một câu vì cái gì? Vì cái gì? Ngươi biết chủ nhân của ngươi cho người khác một cái linh căn lúc sau sẽ là cái gì hậu quả sao? thẩm thiên phượng từ chính mình trong túi chữ vật lấy ra một lọ đan dược, nơi này có một viên đan dược, ngươi chỉ có 3 tháng thời gian. Hai lựa chọn, 3 tháng nổi ăn này viên đan dược. Ngươi cùng quách nhảy đều không có việc gì, ngươi có thể tiếp tục tu luyện tiến dai. Kết quả cuối cùng chính là trở thành chân chính thần thú. Đệ nhị chung kết quả, ngươi lưu lại hải tử quách nhảy chết. Ngươi mất đi thần thú năng lực biến thành phàm nhân Con trai độc nhất nuôi lớn đứa nhỏ này. Thẩm Thiên Phượng đôi mắt đột nhiên một mảnh thủy lam, mấy cái hô hấp lúc sau có tiêu tán mở ra. Không cần nhìn chủ nhân, nàng trong bụng đứa bé kia, không có âm dương linh khí tẩm bổ đã bắt đầu hấp thu nàng bản mạng tinh hoa. Bao quanh bất đắc dĩ thở dài. Quyết định này thật đúng là chính là khó hạ, Thẩm Thiên Phượng không nghĩ bức bách tính Linh, chỉ là nàng cũng không nghĩ đi làm những cái đó vi phạm thiên đạo pháp tắc người, Thẩm Thiên Phượng nhìn chúng chính là thiên hạ thương sinh. Tĩnh Linh tính tình vốn dĩ liền mềm yếu, Thật sự là lấy không được chú ý giang thúy tuy rằng đã sớm đã nhận ra điểm này, nhưng mà giờ này khắc này cũng không thể không đi an ủi lạc. Thinh linh, vẫn luôn ở suy tư chính mình về sau nhật tử nên như thế nào quá thiếu nữ lập tức phục hồi tinh thần lại, trong tay bình xứ thiếu chút nữa liền rớt ra tới. Thân mình không được run rẩy cùng cách nhảy một màn một màn ở chính mình trong đầu lặp lại bao nhiêu lần. Nhất trung sờ sờ chính mình bụng nhỏ đối mọi người nói, làm ta hảo hảo ngắm lại, hảo hảo ngắm lại. Nàng muốn đi hỏi một chút quách nhảy nghĩ như thế nào, nàng có phải hay không thật sự có thể tiếp thu chính mình cùng đứa nhỏ này? Sẽ không, lưu lại đứa nhỏ này hắn mệnh liền không có. Tĩnh linh xoay người ra nhà ở liền rời đi, tiểu công chúa Giang Thúy xoay người liền đuổi theo. Lúc này Phượng Thiên Thiên trong mắt tàn khốc càng sâu, chính là nhìn đến nhà mình sư tỉ sắc mặt đột nhiên thay đổi. Lập tức sắc mặt liền thay đổi nói, người là đang lừa nàng. Vì cái gì? Vì cái gì? Quách nhảy người này thật sự không đơn giản. Quách ra cũng không đơn giản, một phương diện quách ra một cái nhi tử là đương triều thừa tướng. Một cái là tay cầm binh quyền hầu ra, một cái ngoại tôn nữ có 5 năm, năm phượng hậu chi mệnh. Một cái khắc vãn bối cùng một cái tương lai có thể trở thành thần thú người đã xảy ra quan hệ. Người cảm thấy ta vì cái gì sẽ lừa nàng, mẫu thân bị hại thật muốn chẳng lẽ liền như vậy kiện đơn giản sao. Từ đầu Nguyệt nghe chính mình chất nữ phân tích cảm thấy năm đó năm đó sự tình, rất nhiều không giải được bí ẩn dần dần rõ ràng lên. Ngoài cửa Giang Kỳ đã ở nơi nào đứng yên thật lâu, chỉ là nghe đến đó hắn mới đạp bộ đi vào. Vừa đi vừa nói chuyện, Phượng Nhi càng ngày càng thông minh, hiện tại ở chiều đỉnh phía trên luận thực lực vẫn là quét ra lực lượng lớn rất nhiều. Đến nay thần các người cũng không có tìm được vị này thần bí quách gia gia chủ là ai, hắn vẫn luôn giấu ở sương mù bên trong làm người nắm lấy không chừng. Bất quá đại gia yên tâm quách gia trong tối ngoài sáng lực lượng đều ở chúng ta trong khống chế. Chỉ là Thầm Thiên Phượng Đĩu Môi Kỳ ca ca nói hẳn là nhân gian lực lượng đi. Giang kỳ đi vào thẩm thiên phượng trước mặt, vươn tay tới cạo cạo nàng cái mũi sủng lịch nói, vẫn là tiểu phượng nhi thông minh, chúng ta hoài nghi quách gia tổ tiên có người tu tiên. Chầm rãi lịch sử sông dài chung, lãnh đời gia tộc là không có khả năng nắm giữ sở hữu người tu tiên tư liệu. Húng chi những cái đó che giấu trên thế gian cũng không có tham dự thượng cổ đại chiến người tu tiên gia tộc. Giang kỳ cái này quan điểm bị tư đầu nguyệt thực mau xác định, nhưng là nàng có thực mau nói ra ý nghĩ của chính mình Nếu người này người thật sự tồn tại nói, có lẽ cùng các ngươi gia tộc có lớn lao liên hệ. Ngươi có ý tứ gì? Tư Đồng Nguyệt nói ra một cái tên, Giang Hiền Thần. Ngươi có biết nàng trước mắt gia tộc tư liệu sao? Cái này ta yêu cầu thời gian hảo hảo cha cha, ta lần này sớm như vậy trở về, chính là vì nhận được Tiểu Phượng Nhi tin tức. Nói thông chính mình tùy thân túi chung lấy ra một quyển tấu trương. Đây là đưa tới hình bộ tấu trương, trừ phi sự tình quan trọng đại. Nếu không này phân tấu trương sẽ không ở hình bộ thị lang nhận được tấu trương một canh giờ lúc sau đã bị đưa đến thần các. Rồi tay mở rộng ra tấu trương, đôi mắt nhanh chóng quét một lần thẩm thiên phượng tay ở không được run dậy. Tuy rằng kiếp trước thời điểm thi hoành khắp nơi cảnh tượng thấy nhiều, chính là tại đây phân tấu trương chung lại là tràn ngập vô tận hoàn khí. Đối chính là hoàn khí, thẩm thiên phượng tay vẫn như cũ ở phát run. Ngay sau đó thân mình cũng ở phát run, trong ánh mắt lưu lại nước mắt trong suốt. Phản phất văn tự gian tràn ngập đối với thời gian cuối cùng một kia lưu luyến. Bao quanh phát hiện không thích hợp địa phương, lập tức mở miệng hô một tiếng, chủ nhân. Thẩm Thiên Phượng bị bao quanh cả đời này uống, đầu góc nháy mắt thanh minh. Nhất trung thở dài, kỳ ca ca, viết cái này tấu trương người có phải hay không đã chết. Thực mau giang kỳ liền khẳng định Thẩm Thiên Phượng phòng đoán, viết này phân tấu trương người đích xác đã chết. Đào viên huyện truyền đến tin tức là... Huyện lệnh đại nhân phát song này phong tấu trương ngày hôm sau liền chết ở chính mình phòng ngủ bên trong. vì nghi thê tử chính là giết người hung thủ, hơn nữa đã chứng cứ vô cùng xác thực. Người này không thể chết được. thẩm thiên phượng đau đến lập tức liền đứng lên, thâm tỉnh giao thoa nói tư đổ nguyệt độ kiếp sự tình. Còn có chính mình ở thức tỉnh phía trước làm được cái kia cảnh trong mơ. Yên tâm, huyện lệnh tống thành thê tử đã ở tay của ta bị bảo vệ lại tới. Tử hình duyệt lại văn kiện ta cũng cấp tiệt xuống dưới tới. Giang kỳ nói. Thân thể của ngươi vừa mới khôi phục, vẫn là không cần lo cho. Ta bên người nhiều như vậy kỳ nhân dị sĩ, đủ khả năng thu phục cắn này. Báo. Bên ngoài một cái thị vệ trực tiếp lớn tiếng quát một tiếng. Giang kỳ mày nhăn thành một cái chữ xuyên. Đối với bên ngoài quát, ai dám ở chỗ này lớn tiếng gầm lên. tới nha cho ta trước đánh 30 đại bản. Vừa mới vọt tới cửa thị vệ, bị âm thầm lao tới ám vệ cấp ấn tới rồi trên mặt đất. Một cái ám vệ trực tiếp xách theo một cái bản tử. Liền phải hướng tới cái kia thị vệ trên người tiếp đón dương tay Tay cầm bản tử ám vệ vừa thấy là nhà mình vương phi nương nương Lập tức bản tử một ném liền quỷ trên mặt đất Mặt khác ám vệ lập tức bung lỏng ra cái kia thị vệ Cùng kêu lên đáp lại nói Tham kiến vương phi Thị vệ vừa thấy đến là vương phi xuất hiện lập tức liền từ trên mặt đất bò lên Hung hăng cấp nhà mình vương phi nương nương khái cái đầu Không sai cái này hộ vệ chính là tam vương phủ hộ vệ tổng quản Bởi vì tam vương phủ có đại sự xảy ra Ngươi nói cái gì? Hoàng tộc mấy đại trưởng lao đều tới, muốn bắt rất kỳ ca ca thần các các chủ chi vị. Thầm thiên phượng nguy hiểm con ngươi mị lên, đối thủ từng bước một kế hoạch chu đáo chặt chẽ. Nhìn dáng vẻ chính là muốn phí sở hữu có thể điều tra do chuyện này sở hữu lực lượng, chẳng lẽ những người này thật sự cho rằng tê liệt thần cắt là có thể làm bí mật vinh cửu lắng động lại sao? Giang kỳ cũng có chút hoảng loạn, hoàng tộc nguyên lão viện trung trưởng lao ít nhất có 5 người đối chính mình ý kiến đều rất lớn. Lần này có thể lớn như vậy động tác tìm chính mình phiền thoái, hơn nữa là trực tiếp lướt qua Phụ Hoàng. Phụ Hoàng cũng không có trước tiên báo cho chính mình. Khẳng định cũng là cam chịu trưởng lão hội ý kiến, đến tột cùng đã xảy ra cái gì tình có thể làm cái kia tiên minh thấy đủ hoàng đế túi đầu. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, có một người từ trên bầu trời rơi xuống trong tiểu viện, người này đại gia rất là quen thuộc. Mẫu thân, sao ngươi lại tới đây? Mẫn phi nương nương, sao ngươi lại tới đây? Tư đổ mẫn lại là không chút hoang mang từ trong túi chữ vật trốn ra một cái thánh chỉ, còn có một phong thơ nói, hoàng thượng bị người cấp giam lỏng, đây là hoàng thượng làm ta ta tùy các ngươi cùng nhau ra khỏi thành. Giang kỳ cũng cảm giác được sự tình nghiêm trọng tính, lập tức mở rộng ra giấy viết thư nhìn lên. Ở Giang kỳ xem tin thời điểm, tư đổ mẫn nói giới thiệu tình huống hiện tại. Tam Giang huyện sự tình, hoàng thượng cũng chỉ là đã biết, có một vị hoàng tộc trung nhân vật trọng yếu, làm được cán tử. Nhưng là vị này nhân vật trọng yếu hoàng thượng cũng không có phỏng đoán ra tới. Những người đó dùng thái tử điện hạ mệnh làm áp chế, làm hoàng thượng hạ chỉ tức đoạt ngươi thần các các chủ cùng vương gia tước vị. Sau đó đối Thẩm Thiên phượng nói, "Đến nỗi tiểu phượng nhi công chúa thân phận." Những người đó vẫn là có chút phòng trừng, một là phòng trừng ngươi ở thiên hạ dân chúng trong lòng địa vị. Nếu hoàng thất tông tộc nếu đối chiếu đỉnh công thần, xuống tay sẽ tạo thành dân tâm không ổn định. Đệ nhị, chính là sợ hãi chúng ta tư đổ gia tộc lực lượng. Nếu chúng ta tư đổ gia tộc nếu tham dự nhân gian sự tình, bọn họ liền sẽ trước tiên vứt bỏ rất tốt Giang Sơn. Tư Đổ mẫn thở hồn hển khẩu khí, hoàng thượng nói, hiện tại cái này đế quốc binh quyền có bảy thành đô ở Tiểu Phượng Nhi cùng trong tay của ngươi. Chỉ cần là có thể chẳng lẽ người kia phạm tội chứng cứ, hoàng thượng liền có nháy mắt khống chế toàn cục lực lượng. Giang Kỳ xem xong rồi tin, hàm răng cắn đến khanh khách rung động. Trong ánh mắt càng có một tia hận ý, nhưng là loại này hận ý thực mau đã bị mặt khác một loại cảm xúc cấp áp chế đi xuống. Thu hồi thánh chỉ, theo sau bất đắc dĩ năm lên thẩm thiên phượng tay, thực xin lỗi tiểu phượng nhi, ngươi thân mình vừa và tốt. Lần này lại muốn cho ngươi đi theo ta bôn ba. Ngươi ta là muốn ở bên nhau quá cả đời, về sau liền đừng nói này đó. Thẩm thiên Vượng quét một lời bao quanh truyền âm nói, mang kỷ ca ca tiến không gian. Nếu đối thủ không không tính kế, vậy muốn nhìn ai lợi hại hơn. Bao quanh mang theo giang kỷ công khai biến mất ở chính mình trước mặt, thẩm thiên Vượng nhìn nhìn cái này công chúa phủ. Đi vào thế giới này còn không có trụ thượng 2 năm, liền phải lại một lần nói tái kiến. Nói thật Thẩm Thiên Phượng thật là có điểm luyến tiếp, bất quá nàng Thẩm Thiên Phượng thực mau liền sẽ trở về. Đại gia chuẩn bị, sáng mai rời đi đế đô thành. Nơi này thật nhiều người, Thẩm Thiên Phượng nếu muốn biện pháp đem những người này hoàn hoàn toàn toàn bảo vệ lại tới, còn có thần các hoàn toàn công tác cũng muốn trước tiên làm. Diêu nhạc giảng hoa gì hoa tới thời điểm, đã bị giao cho tân sứ mệnh. Hảo hảo xem hảo cái này công chúa phủ. Đương nhiên thẩm thiên phượng đem khởi động cùng thao tác đại trận phương pháp đều chuyển cho hai người. Thẩm ngàn ngọc cùng thẩm ngàn quỳnh bên kia có có yêu tộc đại trưởng lao ở nơi nào? nay bọn người trừ phi là không muốn sống nữa, nếu không khẳng định sẽ không đi trêu chọc bọn họ đi. Tiểu hoa! Hảo vây tay, tiểu hoa lập tức đi vào chủ nhân trước mặt. Đi thẩm ra, làm tứ di nương mang theo tứ tiểu thư tìm tiểu ngọc. Nói cho đại trưởng lão, hai người kia ở ta trở về phía trước cần thiết bảo đảm bọn họ an toàn. Tiểu hoa ho Tiêu thẩm ra những người khác đâu. Nhìn đến chủ nhân sắc mặt không tốt, lập tức cũng không dám nói. Lập tức xoay người rời đi đi làm chính mình sự tình, liền nghe nói chính mình chủ nhân lại lần nữa nói, báo cho việc này lúc sau, ngươi trực tiếp đi thần các Bảo hộ tinh vân tiên sinh rút khỏi đế đô. Cái gì? Rút lui. Đây là vừa mới bao quanh thông qua thần thức truyền đạt ra tới mệnh lệ. Ngươi nói cho tinh vân tiên sinh, làm cho bọn họ thông qua mật đạo rút về mây mù sơn trang. Đem nơi nào làm thần các tạm thời tổng bộ. Là, tiểu hoa tâm niệm vừa động phi kiếm vòng thể mà ra, vương góc bay lên cửu thiên biến mất vô tung vô ảnh. Mà việc này giờ phút này, một đôi ngự lâm quân bảo hộ 5 cái xe ngựa thong thả đi trước. Thực sắp làm xe ngựa chuyển qua góc đường thời điểm, mang đội ngự lâm quân tướng quân hung hăng thít chặt dây cương. Đối với mặt sau trên xe ngựa người ta nói nói, tam trưởng lão, vân vương ra. Công chúa phủ tới rồi. Đầu một cái trong xe ngựa đi ra chính là một cái tuổi chừng 60 tuổi lão bảo cho lão nhân. Tuy rằng trọm dâu đã trắng bệnh, nhưng là nhìn qua một người mặt mày hương hào, xuống xe ngựa thời điểm thế nhưng không có làm đi theo ở xe ngựa bên người người tới đỡ. Cái thứ hai trong xe ngựa đi xuống tới chính là một cái hơn 50 tuổi xuất đầu trung niên nam nhân, hình thể có chút thiên béo. Nhưng là từ dưới xe ngựa động tác tới xem, trên người dù sao cũng là có công phu. Hai người đi vào cổng lớn thời điểm, tia thủ vệ lập tức thấy được hơi béo nam nhân lập tức tiến lên quỳ xuống hành lễ, tham ra vân vân ra. Cái này hơi béo vân vương ra là hoàng đế đại ca, năm đó thái tử điện hạ. Chỉ là nghiên thiếu thời điểm bị thương thân thể của mình, không thể có con nối roi tròn nên mới đem ngôi vị hoàng đế nhường cho hiện tại hoàng đế. Vân vương ra nâng nâng tay, miễn, đi thông cáo nhà các ngươi công chúa. Ta cùng tam trưởng lao tới, làm ngàn phượng công chúa gia tới tiếp giá. Những lời này ý tứ thực rõ ràng, nếu là ngươi ngàn phượng công chúa gia tới thấy chính mình. Khẳng định chính là cuối đầu. Về sau chính mình thay thế thời điểm ngươi liền nói không ra khẩu cái lý do tới phản đối chính mình. Thật to gan, cũng dám làm bản công chúa đi ra ngoài tiếp giá. Ngươi cho rằng ngươi là phụ hoàng sao. Chương bốn ngươi dám động một chút thử xem. Thẩm thiên phượng thanh âm truyền ra tới thời điểm, người đã xuất hiện ở phủ cửa. Những lời này chính là nói cho chung quanh hàng xóm, không phải thẩm thiên phượng hướng vân vương cuối đầu. Mà là vân vương ngươi hành vi qua, thế nhưng đương chính mình là hoàng thượng. Chung quanh dân chúng đang ở không ngừng tụ tập. Rất nhiều người đều tồn tại xem náo nhiệt Nhưng là càng nhiều người là vì duy trì ngàn phượng công chúa Ở đế đô mọi người tâm lý hiện tại ngàn phượng công chúa chính là bọn họ trong lòng nữ thần Nếu ai đối chính mình nữ thần động thủ Chính là thiên vương lão tử tới bọn họ cũng sẽ cùng bọn họ liều mạng Tam trưởng lão lại là một cái thập phần cẩn thận người Nghiêm túc nhìn quét một chút cái này tương lai tam vương phi Trong lòng không được tán thưởng Hơn nữa cho rằng người này mới là giang thị hoàng tộc tương lai hy vọng Nhưng là hắn hiện tại đang ở cùng như vậy một cái khó lường nhân vật đối nghịch, hắn đây là tội gì đâu? Thầm Thiên Phượng, ngươi biết bổn tọa là ai? Trong đầu truyền đến xoay quanh đạt Giang Kỳ Thanh Âm, người này là tông tộc Tam Trưởng Lão. Nhất tương lai Giang gia thức phụ, Thầm Thiên Phượng đương nhiên là phải cho vị này Tam Trưởng Lão một cái mặt ngũi. Vì thế được rồi cái hoàng thất nữ tử tiêu chuẩn lễ nghi, ngàn phượng tham kiến Tam Trưởng Lão. Miễn, có thể hòa bình giải quyết. Tam trưởng lão cũng không giống cùng vị này ngàn phượng công chúa đao kiếm tương hướng. Bởi vì hắn không có cùng người này đao kiếm tưởng tượng lực lượng, vô luận là khi nào thế giới này vẫn như cũng là lực lượng vi tôn. Giang kỳ đứng lên, chúng ta phụng hoàng thượng mệnh lệnh, tới tỉnh Tam Vương ra đi hoàng cung đại điện. Triệu khai gia tộc đại hội, chuẩn bị bãi miễn Tam Vương gia thần các các chủ chi vị. thẩm thiên phượng di một tiếng, di, chính là theo ta được biết. Ngươi hình như là không có triệu khai gia tộc đại hội quyền lợi đi. hử Đứng ở tam trưởng lão bên cạnh vân vương có chút không kiên nhẫn, tiến lên chỉ vào thẩm thiên phượng nói, ngươi một cái khác họ công chúa, cũng dám ở tam trưởng lão trước mặt dương ai. Ngươi là nói không kiên nhẫn có phải hay không, ngươi tới cho ta bắt lại. Những lời này còn không có rơi xuống, một đạo thân ảnh liền chắn vân vương cùng thẩm thiên phượng chi gian địa phương. Tư đổ con mắt sống ngội lệ đối hắn nói, giang bác dương, ngươi cảm động một chút thử một lần. Trên người hơi thở đột nhiên phong thích, trực tiếp đem khí thế áp hướng tam trưởng lão cùng vân vương hai người Tam trưởng lão cùng Vân Vương thân hình cực nhanh lui về phía sau, căn bản tới có biện pháp ổn định thân thể một mông làm được trên mặt đất. Đáng chết Vân Vương, ngươi là người nào? Làm không có làm rõ ràng thẩm thiên phượng chính là hoàng đế bệ hạ cũng là phải cho ba phần nhan sắc. Ngươi còn dám trực tiếp đe dọa, nam nhân kia không có trực tiếp lấy ngươi mạng chó liền không tồi. Không thể làm cứu cứu báo nổi, nếu là hiện tại làm đã chết giang ra người lúc sau chính mình như thế nào có thể ở cái này trong gia tộc quá thoải mái nhật tử. Vì thế rối tay kéo lại tư đồ chính kiên nhận an ủi nói, không có việc gì cứu cứu, hai vị kỳ ca ca thật sự không ở bên trong phủ, các ngươi có thể tùy tiện điều tra. Lục soát xong rồi liền rời đi đi, quá hai ngày ta cũng rời đi đế đô thành một đoạn thời gian. Sẽ ra tộc một chuyến, bởi vì trị liệu ta mẫu thân dược mới đã tìm toàn. Lúc này một đạo hung hãn hơi thở trực tiếp nghĩ thẩm thiên phượng nào tới, chính là bắt được hơi thở trực tiếp chuyển quá nàng nghĩ mặt sau phóng đi. Mà trước mặt thẩm thiên phượng lại là một chút cũng không có phản ứng bộ dáng, khỏe miệng tiều lên, có bản lĩnh âm thầm ra tay, liền không có bản lĩnh ra tới. Này thật là có điểm. Thẩm thiên phượng thật sự có chút không nín được bật cười, vân vương lập tức liền mông vị nào thượng tiên không phải nói sao. Khẳng định sẽ làm chính mình ở mọi người trước mặt hung hăng ngược một chút, vị này cao cao tại thượng ngàn phượng công chúa. Rốt cuộc đánh ngàn phượng công chúa chính là đánh giang kỳ mặt. Một đạo thân ảnh không biết như thế nào liền xông ra ngoài Ở trong đám người một cái 40 tuổi tà hữu xuất đầu trung niên nhân đã bị ném tới không trung. Kia lao ra đi thân ảnh trực tiếp nào trung niên nhân nghĩ không trung ném đi, tùy tay một lóng tay trung niên nhân thân thể liền trực tiếp bạo toé thành huyết bọn. Không trung nho nhỏ thân ảnh về tới Thẩm Thiên Phượng bên người, mọi người mới thấy rõ ràng vừa mới kia đạo thân ảnh thế nhưng là mười mấy tuổi tiểu nữ hài. Bao quanh khinh thường hư một tiếng, dám đối với chủ nhân vô lý, chết. Thẩm Thiên Phượng cười khổ, bao quanh này bạo ngược tính tình khi nào có thể sửa sửa nha. Bất quá người kia thật là đáng chết, cũng dám trắng trận táo bạo tập kích chính mình. Đi, chúng ta đi vào. Sau đó phân phó người gác cổng thủ vệ, bọn họ có thể ở công chúa trong phủ mặt tùy tiện lục soát tân ta khuê phòng cũng có thể lục soát Nhưng là muốn lộng hư một thứ, cần thiết muốn gấp 10 lần bồi thường. Nói xong cũng mặc kệ người khác thấy thế nào, trực tiếp lôi kéo bao quanh hướng trong đi. tam trưởng lão nhìn thoáng qua vân vương ra, lắc lắc đầu ý tứ này chính là người muốn ở như vậy không riêng không màng. Hắn cũng chứa khỏi buông tay mặc kệ. Vân vương như thế nào có thể làm cái này bùa hộ mệnh liền như vậy rời đi chính mình đâu. Hai người đều biết thời gian quý giá, bọn họ người đang ở tìm đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hạ bộ. Chỉ có giết chết bọn họ chuyện này liền có thể thâm ái lạc định rồi, nếu Giang Kỳ tưởng phiên bản trừ phi chính mình ngồi trên hoàng đế. Vân vương biết hiện tại Giang Kỳ tuy rằng có cái này thế lực, nhưng là cũng không dám tùy tùy tiện tiện liền như vậy rời đi. Nếu là lần này hoa lớn như vậy đại giới bắt không được Giang Kỳ nói Chính mình nhi tử ở đảo Nguyên huyện làm những cái đó sự tình nếu cho hấp thụ ánh sáng, ai cũng cứu không được hắn, liền tính là chính mình cũng chỉ có thể trơ mắt khán giả ra tộc sử tử chính mình nhi tử. Lục Soát cho ta, đúng rồi thẩm ra cũng không thể buông tha. Vân Vương ra lệnh một tiếng phía sau binh lính liền lập tức vọt vào công chúa phủ. Tư Đồ đang theo ở Thẩm Thiên Phượng bên người từng bước một hướng trong đi, vừa đi một bên truyền âm, những người này không phải Ngự Lâm quân hẳn là Vân Vương chính mình tư binh đi. Thẩm Thiên truyền âm trả lời, đương nhiên Hoàng thượng tử kim lệnh kiếm ở tay của ta. Điều động cấm vệ quân gia tử kim lệnh kiếm ở ngoài chính là Thánh Chỉ, ta không biết vị này vân vương dùng biện pháp gì bức cho phụ hoàng túi đầu. Nhưng là không có mời đến Thánh Chỉ, liền chứng minh cái này vân vương điện hạ cùng tam trưởng lão còn cố kỵ cái gì. Bao quanh đột nhiên truyền âm nói, Giang Kỳ nói là đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, nếu hai người gặp cái gì nguy hiểm đều sẽ đi mưa bụi. Đó là năm đó cùng hai vị người tới ra ước định quá. Mọi người quét tìm phòng thời điểm. Mười cái người bị một đạo kình phong cấp quét ra tới. Cái kêu mang đội tướng quân nhìn thoáng qua lao tới trung niên nữ tử thân mình chính là du lên, hai chân vẫn như cũ liền quỷ. Tư đổ mẫn hầm hư nói, phản các ngươi, buồn cung phòng các ngươi cũng dám tự tiện tiến bảo. Tư đổ mẫn mới sẽ không bận tâm nhiều như vậy, trực tiếp một đạo lươi giao gió qua đi. Bị đánh ra tới này đó binh lính đầu liền phân ra. Theo sát đi vào tới vân vương vừa muốn sinh ra nhìn đến là tư đổ mẫn, lập tức liền vẻ mặt ôn hòa khởi lên, đệ lỗi Xin lỗi. Lúc này Giang Thúy vừa đi một bên đem bên hông dây lưng cấp hệ hảo, vân vương trong lòng chính là một đột. Tiểu công chúa, tranh cái trong hoàng thất vì nghi tiểu công chúa. Ở hoàng tộc cao tầng đều bị đụng tới lòng bàn tay nhân vật. Cho dù hắn dám giảng chú ý đánh tới giang kỳ trên người, nhưng là gặp như thế được sủng ái tiểu công chúa, kiêu ngạo vân vương còn có kia tam trưởng lão lại là cũng muôn túi đầu. Hiểu lầm sao? Giang Thúy ngửa đầu nhìn chầm chầm vân vương đạo, tốt nhất là hiểu lầm. Nếu không lần sau lại loạn đi rồi quả không chỉ là chết mấy cái tiểu nhân vật sự tình. Dừng một chút tiếp theo nói, đại hoàng bá, vào xem đi. Giang Thúy một bên nói, một bên giận miệng hướng tới cửa phòng phương hướng ý bảo. Vân vương lại lần nữa mệnh lệnh phía sau binh lính tiếp tục đi điều tra, những cái đó binh lính bị vừa mới kêu một màn dọa phá lá gan. Làm sao dám loạn xem, chỉ là qua loa coi trọng liếc mắt một cái liền nói không có rời đi. Đến nỗi thẩm thiên vượt phòng, những cái đó binh lính càng không dám sáng bậy. Đứng ở cửa phòng xem xét liếc mắt một cái liền rời đi, bọn họ vẫn là thật sợ nếu là bên trong có cái gì lợi hại cấm, chính mình chết như thế nào cũng không biết. Đi thẩm ra binh lính, cũng đem thẩm ra trà xét cái biến. Thầm hung phi ở binh bộ không có trở về. Quản sự tứ di nương cùng tứ tiểu thư không biết thượng đi đâu vậy, mà tam di nương lâm minh châu tại nội trạch phụ nhân trạch đấu thượng là một phen hào thủ. Chính là gặp được loại việc lớn này tình thượng lại là cái gì đều không phải. Chỉ có thể làm những người này không kiêng nghệ gì lục soát cái biến. Chỉ là những cái đó thị vệ lục xoát nguyên lai thẩm ngàn tuyết sân thời điểm, lại là nhóm cũng không có đi vào. Vừa mới có hai cái binh lính ở cửa tiếp đón hai tiếng, đã bị bên trong phát ra tới một đạo gió mạnh phách nát thân thể. Theo sau trong đại viện ra tới một cái to lớn bang rội thanh âm, nơi này không có các ngươi người muốn tìm, còn có ai dám quấy rầy yêu tộc vương giả tu luyện. Giết chết vô luận. Nghe xong thuộc hạ đáp lời, vân vương tâm tình thật không tốt. Cái này thẩm hùng phi dựa vào cái gì có tốt như vậy vật khí, này mấy cái nữ nhi mẫu thân lai lịch đều là như vậy phi tất tầm thường. Nếu là chính mình nhi tử có thể tìm được một cái năng lực phi thường người làm hậu thuẫn, thật là tốt biết bao nha. Nghĩ đến đây hắn liền có điểm thống hận cái kia đáng chết hồ ly tinh, đem chính mình đại nhi tử hoàn toàn dưỡng thành một cái thứ gì. Vân vương không có tìm được giang kỳ, đành phải mất hứng mà về. Vân vương cùng tam trưởng lao đi biết, thẩm thiên phượng trực tiếp mở ra công chúa phủ phòng ngự đại trận. Theo sau tiến vào không gian mang Giang Kỳ xuất hiện ở trong phòng khách. Hiện giờ còn cư trúc chú công chúa phủ, gia tư đồ nguyệt tư đồ nguyệt cùng tư đồ chính hai huynh muội ở ngoài. Chỉ có Phượng Thiên Thiên Hai, hiện giờ lại gia nhập tư đồ mẫn cùng tiểu công chúa Giang Thúy. Hiện giờ đại gia ánh mắt đều khán giả đứng ở phòng khách chung hai người. Kỳ ca ca ngươi nghĩ như thế nào? Giang Kỳ bị mang ra tới đã có nửa khắc chung thời gian, này nửa khắc chung tuy rằng đã ở suy tư cái gì. Chính là nhìn đến hắn giữa mày gắt gao thư hoa khai. Nhất định là trong lòng có nghi hoặc Ta giác, phạm vào đánh sai người Không nhất định là hoàng gia nhân vật trọng yếu Mà là hoàng tộc nhân vật trọng yếu Thân thuộc, ở đào nguyên huyện phạm vào Cái gì tội ác tẩy trời tội lớn Mới làm tam trưởng lão cùng vân vương nhảy ra tới Bọn họ sẽ không sợ trời xanh có mắt Trực tiếp ráng xuống thiên lôi Hoanh bọn họ hai cái lao bất tử Thầm thiên phượng thật sự nhìn không được bật cười Kỳ ca ca nói chuyện Khi nào trở nên như vậy hài hước Mặc kệ ngươi suy đoán chính là chính xác cũng không Bọn họ đã quyết định đem Tam Giang huyện sự tình hoàn toàn mặt bình. Chính là thật sự có thể mặt bình sao? Thế gian này không có người có thể lừa gạt thiên đạo, nếu làm sự tình quá mức lệnh người giận sôi, liên tính là ngươi nguyên bản có tốt đẹp vận mệnh, tiền đồ cũng sẽ làm người đạp hư không còn một mảnh. Chúng ta hiện tại có thể làm, chỉ có tạm thời tránh đi mũi nhọn. Đi trước Tam Giang huyện tìm được trực tiếp tư liệu, sau đó hung hăng cho bọn hắn hai cái một bạt thai tử. Phượng Thiên Thiên đầu góc xoay truyền mau, lập tức đưa ra một cái khác quan điểm tới. Nếu chúng ta suy đoán, người này ở Tam Giang huyện làm hạ tội ác tẩy trời sự tình, lại đã phát thiên đạo sự tình, như vậy người này mệnh trung mệnh số phi thường hảo. Cũng không có tiếp thu đến thiên đạo xử phạt, giáng xuống lôi kiếp. Như vậy người này có thể hay không bị bệnh tật sở vây quanh đâu? Giang Kỳ trả lời, hiện tại cùng nơi này đoán là vô dụng, chúng ta cần thiết lập tức hành động. Chính là nơi này trên cơ bản đều là tiểu phượng như người, mở ra khẩu điều động lên có phải hay không có điểm càng tổ làm thay ý tứ? Thầm thiên phượng cảm giác được kỳ ca ca bất đắc dĩ, theo sau mệnh lệnh nói, ngày mai ngươi lập tức chạy tới mây mù sơn trang, chờ đợi tinh vân tiên sinh cùng tiểu hoa dẫn dắt thần các nhân mã lui giữ mây mù sơn trang. Sư tỷ nói, vô luận là kiếp trước kiếp này, nàng trước nay đều không có phản đối quá. Phượng thiên tiên đứng lên, khi nào đi? Hiện tại, thời gian là chiến thắng vũ khí sắp bén, vô luận làm ra cái gì an bài cùng bố trí, nàng đều là cùng đối thủ ở đoạt thời gian. Phượng Thiên Thiên một cái xoay người liền biến mất thân ảnh, theo sau Thẩm Thiên Phượng tiếp theo mệnh lệnh nói, Cô Cô, Tiểu Thúy, Cứu Cứu, còn có một đám chúng ta vài người sáng mai xuất phát. Mặt ngoài là về gia tộc, trên thực tế chúng ta muốn ở nửa đường thượng thỉnh về Tam Giang huyện. Ở nơi đó trước thu thập mấy ngày tình báo, sau đó lại bí mật tiến vào đảo viên huyện phụ cận điều tra. Thẩm Thiên Phượng nhìn thoáng qua Giang Kỳ, TKK có cái gì còn muốn bổ sung sao? Không có. Không biết lúc này đây vì cái gì cảm giác như vậy nghẹn khuất. Thầm thiên phượng an ủi nói, chúng ta cũng có thể cái gì đều mặc kệ, trực tiếp đem vân vương cùng sơn trưởng lao chói lại giết Loại này ý tưởng thật sự là không hiện thực, vì như vậy một người, nào đến toàn bộ đế quốc gió nổi mây phun, thật sự là mất nhiều hơn được. Thầm thiên phượng cười cười, kêu đại ra chuẩn bị một chút, sáng mai chúng ta liền xuất phát. Hát cắm đêm, đem ánh trăng bao quanh bao vây ở bên trong. Đen nhánh sơn đạo bên cạnh. Một chiếc xe ngựa cùng mười mấy hộ vệ liều mạng tiến lên chạy vội Trong xe ngựa ngồi, đúng là giang kỳ trong miệng nói hai vị trưởng lão. Đại trưởng lão tuy rằng vóc dáng cao cao, mặt thật dài kia cuối cùng là trên mặt hòa ái. Nhưng hôm nay một khuôn mặt kéo đến càng dài, hầm hư nói, thật sự không nghĩ tới lần này ra tới thế nhưng sẽ gặp được loại tình huống này. Nhị trưởng lão tuy rằng sắc mặt cũng khó coi, nhưng là hắn tâm như gương sáng. Những năm gần đây, bọn họ nhị vị thiên vị này một thế hệ thành viên hoàng thất, Đã động trong tộc nào đó người ích lợi, bọn họ nếu không thừa dịp cơ hội này. Hoàn toàn muốn bọn họ hai người mệnh. Đại trưởng Lao chính là thiện tâm, sớm biết rằng Lao Tam lòng mang bất chính. Lần này còn đem quyền lực giao cho hắn. Thật sự không sợ hắn đem cái này đế quốc hoàn toàn bừa bãi. Đại trưởng Lao Tâm cũng ở phập phòng không trừng, hắn không nghĩ tới ám sát chính mình người. Thế nhưng là vân vương thủ hạ thử sĩ, nếu không phải Lao Tam bán đứng chính mình hành tẩu lộ tuyến. Khi thật là sao có thể như vậy dễ như trở bàn tay tìm được bọn họ hai người. hào hảo, đừng nói nữa, chúng ta vẫn là dựa theo ước định đi trước mây mù sơn trang. Phòng trưng tiểu kỳ bọn họ cũng mau đi qua. Đem xe đột nhiên tới cái phanh gấp, bên ngoài hộ vệ thủ lĩnh quát lớn, bảo vệ tốt trưởng lão. Trưng năm đóng băng đảo viên. Giờ này khắc này, hộ vệ đội trưởng mang theo mười mấy hộ vệ. Đem xe ngửa vây quanh ở trung gian, bọn họ trên người mỗi người đều có thương tích. Đã cùng những cái đó sát thủ chiến đấu kịch liệt một ngày một đêm nhìn đến lại có thượng trăm tên sát thủ đưa bọn họ vây quanh ở trung gian hơn nữa chung quanh vẫn là một cái hẹp dài sân gốc bọn họ cảm thấy a lần này khẳng định là muốn xong đời Tuy rằng biết hiện tại đầu hàng là duy nhất đường sống nhưng là làm hoàng thất bồi dưỡng ra tới nhất Đảng hộ vệ bọn họ có tương tự mà sinh tinh thần sát thủ có thể đi ra một cái thô thanh thô khí trung niên Nam tử hoàn toàn thân khóa lại màu đen áo tròn giữa đi đường tư thế có chút biển yếu hành động có chút biệt nữ trung niên nam tử đi đến một loại sát thủ trước mặt. Dung ngẹn ngào thanh âm, hướng tới trong xe ngựa hô giang hoài, giang khách, nếu biết trốn không thoát, vì cái gì không ra nhận lấy cái chết đâu. Trong xe ngựa đại trưởng lao giang hoài, thân mình chính là run lên run giọng nói, ngươi gì, ngươi sao có thể còn sống. Ta như thế nào không có khả năng tồn tại. Hừ hừ hừ. Giang hoài, hiện tại chính là hẳn là ngươi hoàn lại năm đó thiếu của ta. Hoặc là kia Hắc Y Liễu Nhân đôi tay đánh ra một đạo pháp quyết, một cái hỏa cầu liền xuất hiện hắn trong tay. Người áo đen kia thế nhưng là cái tu sĩ. Hộ vệ đội trưởng dùng kinh sợ ánh mắt, kêu ra những lời này. "Xong rồi, xong rồi này, không phải muốn mạng người, này còn như thế nào đánh?" Mọi người ở đây nhắm mắt lại chờ chết thời điểm, trong thiên địa một cổ như hồng ngông sơ khai lực lượng từ phía trên đè ép xuống dưới. Kia phong thích pháp thuật tu sĩ, trực tiếp bị này cổ uy năng đè nặng ôm ngủ thân thể. Đại trưởng lão nghe thế thanh tiếng nổ mạnh trực tiếp xúc xe ngựa mảnh đi ra. Nhưng nhìn đến chính là mênh mang đêm tối, cùng canh giữ ở xe ngựa trước trừng mắt hộ vệ đội đội trưởng. Hắn mười mấy thủ hạ cũng là như thế, trường hợp này quá mức kinh hãi. Chính là hắn thấy được, cũng không khỏi trong lòng run lên. Ra sao phương tiên trưởng, văn bối giang hoài. Ở chỗ này đa tạ tiên trưởng ân cứu mạng. Nói xong còn hướng tới không trung sá một cái. Đứng ở đỉnh núi Phượng Thiên Thiên, vốn là không nghĩ huyền thân. Liên âm thầm bảo hộ nhóm người này Tới mây mù sơn trang tái xuất hiện cũng không muộn. Chỉ là chính mình vừa mới nhịn không được ra tay, chỉ sợ cái này kế hoạch liền phải ngâm nước nóng. Khoe miệng phiết phiết, thân hình chấp động gian liền xuất hiện ở xe ngừa không xa trên đất trống. Giang Hoài không biết cứu chính mình chính là một cái như thế trẻ tuổi mạo mị thiếu nữ vì thế vội vàng sửa lời nói, đa tạ tiên tử ân cứu mạng. Phương Thiên Thiên nhất phiền này đó khách sáo nói, vì thế vây vây tay. Là ta vương ra cùng ngàn phượng quận chúa phái ta tới bảo hộ các ngươi đi mây mù sơn trang, các ngươi tự có thể phía trước đi. Ta sẽ ở không trung bảo hộ các ngươi đi trước. Nhị trưởng Lao vốn là tưởng trước mặt tiên tử đến trong xe ngựa, đã bị chính mình đại ca cấp ngăn cản. Phượng Thiên Thiên vê khởi một đạo phát quyết, thiên địa chi gian linh khí chấn động. Hội tụ thành một mặt thủy kính, thủy kính trung xuất hiện đúng là Tam vương gia Giang Kỳ kia trương quen thuộc mặt. Không có nhìn đến sư tỷ, Phượng Thiên Thiên tâm lý có chút thất vọng. Chỉ là thuận miệng hỏi một tiếng. Tiểu Phượng Nhi đi đâu vậy? Phượng Nhi có chút mệnh, đã sớm chút nghỉ ngơi. Giang Kỳ chua sót một chút, không biết vì cái gì, hôm nay đưa tới binh bộ tấu trương nhiều như vậy. Hình như là có người cố ý muốn bám chủ Tiểu Phượng Nhi bước chân giống nhau. ngươi hiện tại cho ta liên hệ có phải hay không người đã tìm đánh? Phượng Thiên Thiên vấy vây tay, Giang Hoài liền ở hộ vệ đội trưởng nâng hạ xuống xe ngựa. Theo sau đi vào thủy kính trước mặt, nhìn đến thủy kính chung xuất hiện Giang Kỳ hình ảnh. Đó là lập tức trầm hạ tới tới Là tam trưởng lão, hắn phái người đối ta xuống tay. Người này cần thiết muốn chết. Nhiều năm như vậy tới Giang Hoài đối với hoàng tộc chính là cái bắt đầu thái sơn nhân vật. Nhiều năm như vậy ổn định hoàng tộc khắp nơi thế lực kể công đến Mỹ. Nghe đại trưởng Lao nói, Giang Kỳ bất đắc dĩ thở dài, chỉ sợ bây giờ còn chưa được. Chúng ta hiện tại chỉ có tránh đi mũi nhọn mới có thể tìm được đối phương sơ hở. Tránh đi mũi nhọn. Giang Hoài trong ánh mắt mang theo một kia phẫn nộ. Cái này cũng không phải là người chiến thần vương gia có thể nói ra tới nói Nói đến tuột cùng sẽ ra chuyện gì? Giang kỳ thở dài, sự tình trải qua, ung tùn vẫn là người cấp đại trưởng lao nói đi. Chúng ta nhất muộn ngày mai buổi tối là có thể nói mây mù sơn trang. Tới rồi lúc sau ở nói rõ. Vì Giang kỳ phất tay, đánh tan thủy kính. Cho chuyện xong lúc sau, nhị trưởng lão vẫn như cũ làm ra cái thỉnh tư thế. Phượng Thiên Thiên cũng không phải làm ra vẻ người, cái này địa phương đã ly mây mù sơn trang không xa. Nếu hiện tại không ngừng lên đường, hương đông thập phần cũng nên tới rồi tung sẽ chung, Giang Hoài hỏi Phượng Thiên Thiên thân phận. Phượng Thiên Thiên chỉ là lời nói hàm hồ mà trả lời một ít dâu địa vấn đề. Chính mình thân phận ở Giang thị Hoàng tộc giữa, vẫn là giữ kín như bưng một chút hảo. Rốt cuộc năm đó hắn là cùng Giang thị Hoàng tộc có một ít ràng buộc ở bên trong, tuy rằng cùng người kia quan hệ chỉ là phổ phổ thông thông huynh muội quan hệ. Nhưng rốt cuộc người kia đã chết đi nhiều năm, Phượng Thiên Thiên cũng không muốn chuyện xưa nhắc lại. Hàn huyên vài câu dâu địa đề tài, đại trưởng lão có chút mệt rá rời, rốt cuộc tuổi lớn. Số tuổi thứ này ở tu sĩ trong mắt, là cái dâu dịa vấn đề. Là ở người thường trong mắt, đó chính là du quan sinh tử đại sự. Phượng Thiên Thiên thấy hai người có chút mệt mỏi, là ở xe ngựa một góc làm tốt điều tức lên. Vốn tưởng rằng hôm nay phát sinh sự tình quá nhiều quá nhiều, chính là hạng nhất tâm trí cứng cỏi ngạnh ngạnh, Giang Kỳ cũng mệt mỏi nằm ở trên giường hô hâu ngủ nhiều lên. Chính là nửa đêm thời điểm, Thẩm Thiên Phượng đột nhiên mồ hôi đầy đầu mà ngồi dậy. Cũng đem Giang Kỳ cấp bừng tỉnh, nhìn bên người thiếu nữ sợ hãi mặt Giang Kỳ không chút do dự, đem hắn ôm vào trong lòng ngực nhỏ giọng mà nói, "Phượng Nhi, ngươi làm sao vậy?" Thẩm Thiên Phượng cũng không có đáp lại nàng, mà là từ không gian trung tướng bao quanh cấp điều ra tới. Bao quanh xuất hiện ở trong phòng thời điểm, nhìn đến như thế xấu hổ trường hợp, lập tức liền xoay đầu. Lúc này, phục hồi tinh thần lại Thẩm Thiên Phượng mới cảm thấy không ổn. Ho khan hai tiếng nói, "Cái kia bao quanh, ngươi hiện tại lập tức hướng đông nam 600 mà, xem xét một chút. Ta cảm thấy nơi đó đã xảy ra thực không tầm thường sự tình." Bao quanh nghe xong chủ nhân mệnh lệnh, chạy như bay giống nhau chạy thoát đi ra ngoài. Lại tại hạ một khắc, lại tại hạ một khắc Giang Kỳ một hồi thanh âm văng lên. Đông Nam 600 mà, kia không phải, kia chẳng phải là đảo viên núi non sao. Đảo nguyên núi non, có phải hay không đảo viên huyện Quản Hạt địa phương? thẩm Thiên Phượng đang chờ đợi một cái xác định đáp án, chỉ là cái này đáp án Giang Kỳ xác thật cấp quá mức nhẹ nhàng. Đúng vậy, Tiểu Phong Nhi ngươi đoán được không sai. Thần thú tốc độ chính là không bình thường Chỉ là mấy cái hô hấp thời gian chính là vài trăm dặm khoảng cách. Đương bao quanh hư không đứng thẳng ở Đảo Nguyên núi non trên không thời điểm, đường phía dưới trường hợp cấp hoàn toàn kinh ngạc tới rồi. Chi vương viên ngàn dặm Đảo Nguyên núi non toàn bộ bị đóng băng ở bên trong, ngay cả dựa gần đảo viên huyện thành mười mấy thôn trang đều bị phong ở bên trong. Ở cảm thán lúc sau, bao quanh rốt cuộc phát hiện không thích hợp địa phương. Này đó đóng băng hàn băng tản ra hoán khí, không sai là hoán khí. Nay chẳng lẽ chính là thiên đạo cảnh báo chúng nói sự tình sao? Bao quanh hướng về đóng băng ngọn núi bay đi, chính là bay đến một nửa thời điểm, một cổ cường đại hoàn khí hướng về phía lại đây. Nháy mắt thế nhưng đem nàng cũng chắn bên ngoài, trong đầu chuyển ra quá một nữ tử sắc bén tiếng khóc. Ngươi đến tột cùng là ai? Vì cái gì ngươi trên người có lớn như vậy hoàn khí? Ngươi chẳng lẽ không biết nghịch thiên mà đi hậu quả sao? Bao quanh dùng tới tiên giới pháp thuật, đây là một loại có thể cùng bất luận cái gì một loại linh thể câu thông vô thượng diệu pháp. Tiêu dấu ở băng tuyết trung hoàn linh, tựa hồ đỉnh chỉ khóc Thanh âm nhỏ bé yếu ớt nói, một cái nho nhỏ bán linh, đương nhiên sẽ không có lớn như vậy lực lượng. Là ở ta chết phía trước, từ bầu trời phi xuống dưới một cái đầu bạc tiên giả. Nói là chỉ cần dựa theo hắn nói biện pháp làm, sẽ có người thay ta tới giải oan. Ta cũng không có hại bọn họ cái mạng, bọn họ chỉ là ngủ say ở băng. Chờ ta hoàn tỉnh giải tội lúc sau, bọn họ sẽ lại lần nữa thức tỉnh lại đây cùng thường lui tới giống nhau. Thượng tiên, ngươi là ta phải đợi người kia sao? Bao quanh cười khổ một tiếng nhìn lên trời xanh. Trong lòng mắng nói, đây đều là chuyện gì A Chủ nhân cũng không có thiếu ngươi cái này lão nhân thứ gì, dựa vào cái gì quản này đó nhọc lòng sự tình. Lão chủ nhân nếu không phải năm đó một cái không cẩn thận, coi trọng ngươi cái này lão nhân. Có lẽ chúng ta đã sớm trở lại thần giới đi. Hà tất ở chỗ này lăn lộn tới lăn lộn đi. Những lời này bao quanh cũng chỉ dám ở trong lòng mắng một mắng, rốt cuộc hiện tại vị này chủ nhân, trên người gánh bác tương lai thần giới tiên giới hy vọng. Cuối cùng bao quanh vẫn là nói lời nói thật, ngươi phải đợi người kia không phải ta, là chủ nhân của ta, nàng thực mau liền sẽ đi vào đảo viên huyện. Bảo vệ ngươi trong lòng cuối cùng đỉnh đầu lương tri Nếu tại đây chàng thai nạn chung chết đi một người, liền tính chủ nhân vì ngươi sửa lại án xử sai giải tội, ngươi cũng không có khả năng có chuyển thế đầu thai cơ hội. Lời nói nên nói đều nói xong, đến nỗi kia chỉ hoán linh nàng có nghe hay không. Vậy không phải chính mình tai quản sự tình, thể xác và tinh thần di động mơ hồ chăm dặm. Thản nhiên biến mất ở đảo viên núi non trên không. Thái dương dâng lên tới thời điểm, đoàn người rốt cuộc bò tới rồi mây mủ sơn sơn giữa sơn núi. Hôm nay sáng sớm sương sớm có chút đại, tuy rằng nơi này không tính tới gần phương Nam. Đang là đã tới rồi tháng năm sơ, sáng sớm vẫn là thập phần ấm lãnh. Đại trưởng lão, đi được nhanh còn có chút không thở nổi. Nếu không phải phượng thiên thiên tùy thân mang theo phạm nhân ăn đan dược, cho hắn một viên. Đánh giá, hiện tại liền phải có người cong hắn đi phía trước đi rồi. Cảm ơn. Cô nương ngươi thật là hảo tâm tràng. Giang Hoài lại lần nữa đánh giá một chút Phượng Thiên Thiên, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua. a cô nương, chúng ta hàn huyên cả đêm thiên, còn không biết ngươi tên là gì. Đối với Giang Hoài tới nói, hỏi một cái so với hắn tiểu vài thập niên tiểu nữ hài muốn tên. Hắn mặt ra thật đúng là chính là không qua được. Phượng Thiên Thiên. Giang Hoài vừa nghe đến tên này, đầu góc con một chút liền tạc. Ngươi nói, ngươi nói ngươi là ai? Phượng Thiên Thiên, tên này quá quen thuộc. Gương mặt này cũng ở hắn nơi sâu thẳm trong ký ức, chậm rãi hiện lên lên, cuối cùng lại hóa thành một kia sầu thoán thở dài. Ngươi quả thực không giống bình thường, hiện giờ đã thoát thai hoàn cốt. Có chính mình tốt đẹp nhân duyên, nề hà đại ca vì ngươi không thủ cả đời. Giang hoài thở dài một tiếng, tiếp theo đi phía trước đi, hắn không nghĩ tới, nhiều năm trước cái kia đi không tử giã thiếu nữ. Lại lần nữa gặp nhau, vẫn như cũ là kia thanh xuân tiếu lệ bộ ráng. Mà chính mình sớm đã tử tử ra đi. Thẳng than năm tháng vô tình. Thiên hoang địa lão. Thế gian cái này duyên phận, có ai có thể nói đến rõ ràng đâu. Mây mù sơn trang, cổng lớn. Đã sớm nhận được tin tức tinh vân tiên sinh cùng tiểu hoa, giờ này khắc này liền đứng ở cổng lớn chờ đợi. Lần đầu tiên cùng tinh vân tiên sinh chạm như vậy gần, nàng tâm cũng chưa từng có nhiều bài xích. Trải qua này gần nửa năm tiếp xúc, cảm thấy hắn có thể tiếp thu khác phái đủ vào. Đêm qua tới thời điểm, hắn còn làm nũng, cố ý làm tinh vân đem hắn từ chân núi bối đi lên. Cái loại này ngọt ngào cảm giác thật là thực hảo. Nhìn thoáng qua cách đó không xa tiếp cận người, Tiểu Hoa lập tức hô một tiếng, là Phượng cô cô đi. Phượng Thiên Thiên đương nhiên đã phát hiện Tiểu Hoa, lập tức trở về một tiếng. Tinh Vân liền mang theo trong sơn trang đại phu cùng thị nữ, gã sai vật nhóm đón đi lên. Tinh Vân nhìn đến các hộ vệ trên người đều có thương tích, trong lòng chính là một lộn buộc. Lập tức do hỏi, các ngươi quả thực đã chịu công kích. Hộ vệ đội trưởng gật gật đầu, nhìn thoáng qua Phượng Thiên Thiên nói. Nếu không phải phượng cô nương kịp thời đổi tới, sợ là chúng ta không ai có thể tồn tại từ nơi đó đi ra. Đối phương sát thủ giữa có một cái là tu sĩ. Tinh Vân cười cười, ngươi hẳn là xương phượng tiền bối mới đúng, nàng số tuổi có thể làm ngươi tổ mẫu. Hộ vệ đội trưởng, tâm liền run lên run lên. Tinh Vân, ngươi lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi chê ta già rồi? tiểu tâm ta nói cho phượng nhi, không cho tiểu hoa gả cho ngươi. Tinh Vân mặt trầm xuống dưới, chỉ vào kia hộ vệ đội trưởng nói. Bạch Hưng, sẽ không nói liền không cần nói chuyện. Nếu là ảnh hưởng ta sau này thành thân, ta một hai phải đem đầu của ngươi ninh xuống dưới không thể. Tiểu Hoa tử chính mình trong túi chữa vật lấy ra chữa thương dược phẩm. nay đó đều là trị liệu phàm nhân tốt nhất ngoại thương dược. Mọi người bị mang vào núi Trang lúc sau, Tiểu Hoa thật sự là nhàn không xuống dưới liền dẫn theo thị nữ cùng gã sai vật nhóm cấp hộ vệ thượng dược. Tinh Vân nhìn một lời liền trực tiếp đoạt qua Tiểu Hoa trong tay dược bình từ nói. Này đó thời điểm từ hôm nay trở đi đều không cần ngươi đi làm. Vì cái gì? Tiểu hoa tâm lý có điểm không thoải mái, từ nhỏ đại đại nàng chính là một cái hầu hạ người người. Những cái đó đại gia tiểu thư có khả năng hưởng thụ đồ vật, nàng trước nay đều không có cái này phúc khí hưởng thụ. Hiện giờ có cái này phúc khí hưởng thụ, chính là cảm thấy cả người không được tự nhiên. Không có vì cái gì, chỉ là bởi vì ngươi hiện tại là tu sĩ. Ngươi đi hầu hạ phàm nhân liền có chút không thể nào nói nổi. Chính là ta còn ở hầu hạ vương gia cùng vương phi nương nai nha. Vì cái gì không thể cấp này đó các hộ vệ trị liệu. Phượng Thiên Tiên nói, một, ngươi không phải y địa giả. Nhị, có người nhìn đến ngươi đi hầu hạ người khác tâm lý sẽ không thoải mái. Nàng rất ít như vậy trêu cho người, ai nhiên tinh vân cái kia đáng chết lao cha nói ta cùng người kia không có khả năng có kết quả. Tuy rằng cái kia lão gia hỏa nói cũng không sai, nhưng là ta hải tử mối tình đầu đã bị người từ giữa sinh sôi chặt đức, khẳng định là muốn nho nhỏ trả thù một chút. Tiểu hoa vẻ mặt đau khổ, hai vị này nàng một cái nho nhỏ thì nữ ai đều đắc tội không nổi. Vì thế đem thuốc mỡ đưa cho Sơn Trang Trung Đại Phu, theo sau vô vô tay nói, như vậy có thể đi. ra đây hiện tại hẳn là có thể đi làm cái gì đâu. Đương nhiên có chuyện tình làm, cùng ta tới. Lôi kéo thiếu nữ tay liền đi ra ngoài. Đại trưởng lão cười to, chỉ một thoáng mọi người quên mất một đường chém giết cùng nguy hiểm. Mọi người đều có điểm lệ nóng doanh trọng. chương 6 đế đô hôn loạn đêm thượng. Mây mù sơn trang hoàn thành tiếu ngữ, mà lúc này đế đô thành lại là thần hồn nát thần tính. Hôm nay đế đô thành không biết khi nào, từ nơi nào truyền ra tới một cái lời đồn. Cái này lời đồn chính là mất tích tam vương gia, mới là chân chính đế tinh. Tương lai có thể kế thừa đế quốc hoàng đế chi vị người, trong nháy mắt gian cái này đế đô thành thế ra đều hoảng sợ. Không biết hiện tại mặt ngoài hòa bình có thể gắn bó bao lâu thời gian, còn có người thế nhưng dọn ra hơn một năm trước khác nhau như hai người ngàn phượng công chúa. Rộng mở bất đồng hai loại tính cách, càng thêm thâm tam vương ra tâm cơ thâm trầm. Xôi nổi thượng thư lực bảo thái tử điện hạ, thỉnh cầu hoàng thượng thu hồi binh phủ. Dân chúng bình thường căn bản không muốn tham dự này đó hoàng quyền tranh đấu, tuyệt đại đa số người đều khát vọng Giang Kỳ trở thành hoàng đế. Như vậy hiện tại ngàn phượng công chúa thẩm thiên phượng trở thành hoàng hậu nương nương bọn họ sinh hoạt sẽ so hiện tại hạnh phúc nhiều. Vì thế hai cổ lực lượng đang không ngừng đánh cờ trước mặt mọi người, mãi cho đến buổi tối thời điểm Tính cách táo bảo Giang Thúy nghe xong vương duyệt mới nhất hồi báo, thiếu chút nữa liền phải lao ra đi cùng lợi dụng nào đó sự tình áp xuống chính mình sống. Đế đô thành thần các lực lượng trên cơ bản đều sạc không, bất đắc di thẩm thiên phượng chỉ có thể bắt đầu dùng phượng linh vệ lực lượng. Được rồi, dù sao đại trưởng lão đã an toàn. Liên tính là kia tam trưởng lão cùng vân vương muốn buộc hoàng đế thoái vị, cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Thẩm thiên phượng nói, vương duyệt thả ra lời nói đi, ngự thần quân binh phủ liền ở bản công chúa trong tay. Liên tính là hoàng thượng muốn thu hồi, hiện tại cũng là không có khả năng. Bởi vì bản công chúa sẽ không giao cho bất luận kẻ nào. Như vậy có thể chứ. Vương duyệt một thân hắc y dì, liền như vậy đứng thẳng. Đem nàng mê người dáng người linh ly tới tận cùng biểu hiện ra ngoài. Ta biết hiện tại phụ hoàng gian nan, nhưng là ta cũng muốn cấp đối thủ vẽ ra một cái tơ hồng. Nếu đi qua cái kia tơ hồng, kia chỉ cần khai chiến. Vân vương cùng tam trưởng lão không nốc, bọn họ không có nắm giữ hoàng tộc trưởng lão hội cao tầng phía trước. Là tuyệt đối không dám cùng chính mình chính diện khai chiến. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Giang Thúy hung hăng thở hồn hền mấy hơi thở, nhìn xem chung quanh vài người. Đều đang chờ chúng nó ra tiếng giúp chính mình. Tư đồ đang cùng tư đồ Nguyệt huynh mội lại là vẻ mặt nhàn nhạt bộ dáng. Người khác càng không dám phản đối. Đến nỗi riêu nhạc giảng hòa cùng dì hoa hai người càng là đưa xuống dưới không dám nôn ngữ. Thật sự không có cách nào, Giang Thúy chỉ có thể đem ánh mắt quét về phía chính mình mẫu thân. Xem ta làm gì? Tư đồ Xem ta chuyện này cũng là nghe ngươi biểu tỷ Đây là hầu một cổ nhàn nhạt áp lực từ trên bầu trời đè ép xuống dưới, loại này áp lực trừ bỏ tu sĩ có thể cảm giác được ở ngoài. Đối với người thường là hoàn toàn không có bất luận cái gì phản ứng. Tư đồ chính ánh mắt ám ám trong miệng khẽ cười nói, ngũ hành lưới trời, loại này trận pháp còn dám ở chúng ta trước mặt khoe khoang. Là thật cho rằng chúng ta là ngu ngốc sao. Đang ma một tiếng đứng lên, ta đây liền hồi phá hắn. Dứt lời liền phải lắc mình ra cửa. Chỉ là ngay sau đó chính mình mội mội liền tún chặt ca ca quần áo. Vì cái gì? Tư đầu Nguyễn nói, chúng ta hiện tại đều là công chúng nhân vật, ngươi liền không nghĩ ở đế đô thành vùng tay đánh nhau. Chúng ta nhưng thật ra không sao cả, về sau Tiểu Phượng Nhi còn muốn lưu tại đế đô thành sinh hoạt vài thập niên đâu. Mọi người đem ánh mắt đều đầu hướng Thẩm Thiên Phượng chờ mong nàng có cái gì tốt chú ý, muốn nghe một chút nàng ý kiến. Đêm qua Thẩm Thiên Phượng đã đem về vân vương tư liệu toàn bộ đều nhìn một lần. Kết hợp hiện tại nắm giữ tư liệu tới xem, cái này vân vương cũng không phải như vậy vụng về về đến nhà người. Vì cái gì sẽ vì chính mình đại nhi tử, tới cùng trong thiên hạ trừ bỏ hoàng đế ở ngoài. Nhất có quyền thế hai người giang thượng đâu. Đau đầu, thật là thực đau đầu. Vì thế thần thức truyền âm làm bao quanh đêm vẫn luôn tránh ở không gian trung giang kỳ cấp lộng ra tới. Hiện tại toàn bộ công chúa phủ cùng tam vương phủ sở hữu sự tình đều đẻ ở trên người mình. thẩm thiên phượng có điểm khiêng không được. Chỉ có thể ngồi ở ghế trên không được thở dài. Giang Kỳ cùng bao quanh đi vào tới thời điểm, rõ ràng cảm giác được trước mặt nữ hài mặt kéo thật sự trường. Nam nhân không dám dừng lại, trực tiếp đi tới Tiểu Phượng Nhi bên người an đùi nói, Tiểu Phượng Nhi, người vất vả. Giữ lại sự tình giao cho ta tới làm là được. Bất quá hiện tại quan trọng nhất chính là, chúng ta như thế nào có thể thần không biết quỷ không hay rời đi đế đô thành. Mà tạo thành một cái biểu hiện giả dối, nhóm liền ở chỗ này, mà không có ra quá đế đô thành. Mọi người ở suy tư trì gian, bao quanh trước mắt sáng ngời. Cười hì hì nói, nếu là trước đây, người đưa ra yêu cầu này, ta còn nói có chút khó khăn nói, hiện tại trên cơ bản không có gì khó khăn. Còn không phải là làm ra hai cái con dối thế thân sao. Hai cái con dối sẽ có các ngươi hai cái trên người khí chất ý niệm. Thu vi đều là giống nhau như lúc. Phòng trưng chính là các ngươi hai cái cũng phân không rõ ràng lắm, ai thiệt ai giả. Con dối chi thuật ta nhưng thật ra nghe nói qua. Nhưng là loại này đưa vào pháp sớm đã thất truyền vài ngàn năm. Tư đổ chính nghiêm túc nói, sao lại lại nghĩ tới bao quanh, nếu có thể nói ra lời này tới. Khẳng định là có nắm chắc, vì thế lập tức kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ, ngươi tinh thông con dối chi thuật. Ngôi ở một bên phượng thiên thiên, đột nhiên đứng lên dối tay ở hắn cái gáy dưa thượng trụt một chút. Chờ đến, tư đổ chính xoay người thời điểm. Liên nhìn đến kia cao ngạo thiếu nữ, chỉ vào chính mình mà nói, bao quanh nói người kia đương nhiên là ta lâu. Tư đồ vội vã vội vàng nói, "Vân vân, phàm nhân là nhìn không ra tới, như vậy chúng ta tu sĩ đâu?" Bao quanh đứa môi, "Yên tâm, trên đời này có thể nhìn ra Phượng Thiên Thiên làm con dối thuật thật giả người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng liền như vậy 4 5 người. Có thoát thân biện pháp, kia dư lại vấn đề chính là như thế nào rời đi Đế đô thành." Điểm này lại làm mọi người lâm vào trầm tư giữa. Bất quá thực mau, tiểu công chúa Giang Thúy lập tức từ chính mình trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Dương Anh Múa vướt cấp mọi người nói ra một cái Nhất điên cùng mà nhất có biện pháp phương án. Không được. Một cái phản đối không phải người khác, đúng là Giang Thúy mẫu thân tư đồ mẫn. Nàng là lo lắng, nếu là kia vân vương lặp đi lặp lại nhiều lần kiên trì không cho nữ nhi ra khỏi thành. Phá hủy toàn bộ kế hoạch, thật sự chính là tới rồi cùng đối phương không thể không trở mặt lúc. Thời điểm mấu chốt vẫn là thẩm thiên phượng đứng ra, lực định chính mình vị này nao động mở rộng ra biểu muội Dứt khoát kế hoạch chính là chính mình làm bộ như bệnh, mà nàng cái này bệnh chỉ có một người có thể trị đến hảo Về chuyện này, không chỉ là văn võ bá quan, hơn nữa toàn bộ hoàng tộc người đều biết. Vị kia cấp công chúa chữa bệnh đại phu có cái cổ quái thói quen. Chỉ cũng không ra hắn cư trú Sơn Cốc, sở hữu xem bệnh người đều phải mang đủ tiền biểu, mang lên người bệnh đến nàng nơi này tới xem bệnh. Trên thực tế cái này trong lời đồn đại phu không phải người khác, đúng là tư đầu nguyệt đại đệ tử nếu cầm cô nương. Mà cái kia Sơn Cốc ly đế đô thành không tính quá xa xôi, xe ngựa đi lên một ngày cũng liền đến. Mà ở cái kia Sơn Cốc giữa Nếu cầm luôn là nam trang trang điểm. Làm ra, chúng ta hai người con dối yêu cầu bao lâu thời gian. Nhìn thẩm thiên phượng chờ đợi ánh mắt, phượng thiên thiên cảm thấy cả đời này viên mãn. Đời trước, vị kia sư tỷ nhưng luôn là cao cao đem hắn đẻ ở phía dưới. Trước nay đều không có xem trọng quá chính mình liếc mắt một cái. Phượng thiên thiên cơ cơ thần nhi, vô bộ ngực bảo đảm nói, sáng mai, hảo, chúng ta liền đem hành động thời gian định đến ngày mai buổi tối giờ tí. Giang thể khỏe miệng nết lên một mặt hô đồ. Nếu Vân Vương tưởng cho chính mình chơi cái đại, kia hắn cũng muốn đưa hắn một phần đại lễ. Liên tính là thương không đến hắn, cũng muốn cho hắn mỗi ngày đổ. Đêm qua giang kỷ ra tới mấy cái canh giờ, đem bên ngoài thu được tin tức tổng hợp xử lý một chút. Nguyên lai like ngày hôm qua không chỉ là chính mình vị trí, đã chịu uy hiếp. Chính là hộ thành quân tướng lãnh cùng cấm vệ quân tướng lãnh, đều bị đổi thành Vân Vương người. Đến tột cùng Vân Vương bắt được phụ hoàng cái dạng gì nhược điểm. Làm phụ hoàng như thế ném chuột sợ vỡ đổ là đêm, Hoàng thượng cùng Vân Vương mặt đối mặt ngồi. Nơi này là cần chính điện bên cạnh một cái thiên điện. Cha đã phá hảo, hoàng thượng đem tảo công công tống cổ tới rồi bên ngoài. Không có hắn triệu hoán bất luận kẻ nào không được tiến vào. Trong không khí tràn ngập một loại khẩn trương hơi thở. Hoàng thượng thanh âm không tốt, thẳng bức Vân Vương cuối cùng phong tuyến. Đại ca, ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì? Dù sao thẩm thiên phượng đã tân cho ngươi hỏa ra tơ hồng. Chỉ cần ngươi không đi dấm cái kia tơ hồng nàng tuyệt đối sẽ không trước tiên hướng ngươi khởi xướng tiến công. Vân Vương cũng không có muốn làm thượng cái kia bảo tọa ý tứ, tuy rằng, hắn hiện tại là được đến trong tộc mấy cái trưởng lao duy trì. Nhưng là đại trưởng lão cùng nhị trưởng lao thoát ly chính mình không chế, nếu hai vị trưởng lao lại một lần trở lại trong tộc. Chính mình nếu là không có làm cái gì còn hảo thuyết, một khi là đối phương buộc chính mình phát động binh biến. kia hậu quả là cái gì? Hắn cũng đã sớm nghĩ tới. Không có gì. Ta chỉ là muốn cho chúng ta tam vương ra. Ở 5 năm trong vòng không chuẩn đi chạm vào đảo nguyên huyện sự tình. Ngươi cảm thấy bây giờ còn có khả năng sao? Hoàng thượng hơi thở đã sắp tới rồi bạo nộ bên cạnh. Hiện tại là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ hắn không rõ ràng lắm sao? Đảo viên đóng băng, nơi đó sự tình tưởng tàng là tàng không được. Còn có không đến một tháng, nổi tiếng cả cái đại lục đảo hoa tiết, liền phải ở đảo viên khai mạc. Hiện tại đại lục các quốc gia sứ đoàn đã ly kinh thành không xa. Ngươi còn ở vì cái này việc nhỏ. Làm đến đế đô thành nhân tâm hoàng sợ Ngươi là tự cấp đế quốc thêm phiền Sẽ không sợ trở thành đế quốc tội nhân sao Đem sở hữu sự tình đều phân tích một lần Hoàng thượng hy vọng ở đào hoa tiết phía trước kia hai đứa nhỏ Có thể hoàn toàn giải quyết đào hoa viên đóng băng sự tình Cho nên hắn cần thiết muốn lưu lại Cùng cái này đã cô chấp đến tẩu hỏa nhập ma đại ca chiến đấu tới cùng Tuy rằng hoàng thượng cũng lo lắng đắc tội Đại ca lúc sau kia chuyện sẽ bại lộ ra tới Nhưng là hắn tin tưởng Tiểu Phượng Nhi sẽ không cách hắn mà đi, mà sẽ càng thêm duy trì chính mình. Liên tính là tới rồi kia một ngày, Tiểu Phượng Nhi cũng sẽ vì thiên hạ mưa to. Tha thứ chính mình năm đó phạm phải nho nhỏ sai lầm, ít nhất chính mình không có hạ quá bất luận cái gì thường tổn tư đổ lan mệnh lệnh Nếu không tư đổ ra tộc người cũng sẽ không như vậy dễ như trở bàn tay, tha thứ chính mình cũng sẽ không đồng ý tư ra tới gả thấp với hắn. Tuyệt không khả năng. Lão đại tuy rằng lại không phải người, phạm phải sai lầm lại nhiều ta cũng nguyện ý gánh vác. Bởi vì ta đáp ứng quá hắn mâu thân, nhất định sẽ hộ hắn chu toàn. Hoàng thượng hung hăng một phép cái bàn che chở một cái ác ma, ngươi sẽ không thiên lôi đánh số sao. Vân vương lại là lắc lắc đầu, sẽ không sẽ không, hết thể tội nghiệt đều sẽ tính đến người khác trên đầu. Tới hoàng cung thời điểm, vân vương tưởng chính là chỉ cần kia vài vị pháp lực cao cường thượng tiên qua đi đi lên một chuyến. Liền có thể hoàn toàn tiêu diệt rớt cái kia bán linh, chỉ cần cái kia bán linh hoàn toàn bị mặt bình. Ngươi có lại đại hoàn khuất cũng sẽ biến mất tại đây thế gian. Cho nên hắn đi vào nơi này người là vì cấp mấy người kia một chút thời gian. Tưởng cung chính mình vị này nhị đệ hảo hảo tâm sự tâm sự, lại bị như vậy cấp giống lên trở về. Vân vương cũng không làm, trực tiếp đứng lên nhấc chân liền hướng bên ngoài đi. Vừa đi vừa nói chuyện nói, ngươi không sợ, thẩm thiên phượng biết kia chuyện. Vậy ngươi cứ như vậy làm. Vân vương rời khỏi sau, hoàng thượng ngốc ngốc đứng ở nơi đó thật lâu, mới về tới chính mình trên châu ngồi ngồi xuống. Lại lơ đáng phát hiện chính mình trong phòng đứng một người. Hoàng thượng nhận ra người kia là ai thời điểm, thân thể lập tức liền cương ở tại chỗ. Xuất hiện ở thiên điện người không phải người khác, đúng là vân vương trong miệng theo như lời thẩm thiên phượng. Trước tiên cả đêm tiến vào thấy hoàng thượng, chỉ là vì đêm hôm nay trạng vạng thương thảo kế hoạch trước tiên báo bị một chút. Không nghĩ tới, thế nhưng sẽ nghe được như thế kinh hãi tin tức. Tuy rằng đối cái này chúng độc hôn mê, thật nhiều năm mẫu thân. Thẩm thiên phượng cũng không có nhiều ít tình cảm ở bên trong nhưng là nàng rốt cuộc chiếm dụng này cục thân thể. Sở thừa nhận tình cảm cũng hảo, còn có chính mình thân thể, mẫu thân năm đó yêu hận tình thủ, nàng cũng muốn cùng nhau gánh vắt xuống dưới. Vân Vương nói sự tình cùng mẫu thân của ta có quan hệ. Chuyện tới hiện giờ, Hoàng thượng cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật. Nguyên lai năm đó Hoàng thượng người, đã được đến tin tức, có người phải thẹn thùng ra tới. Lại không có kịp thời phái người nói cho nàng, kiểu này nguyên nhân chỉ là bởi vì ngay lúc đó Hoàng thượng tâm tình không tốt lắm. Trong hoàng cung vừa mới có vị nương nương, trượt chân đẻ non. Hoàng thượng đau là lòng tử, cho nên mấy ngày nay đối bất luận cái gì sự tình đều thờ ơ. Thật sâu hộp ra một hơi, thẩm thiên phượng căng chặt tâm tình rốt cuộc thả xuống dưới. Bởi vì nàng sợ, nếu là năm đó mâu thân bị ân ái sự tình cùng hoàng đế có quan hệ. Liên tính là nàng có thể tâm vô lo lắng cùng giang kỳ ở bên nhau, kia làm tư đổ gia tộc người thấy thế nào. Mâu thân tỉnh lại lúc sau lại sẽ thấy thế nào chính mình. Gần nhất sự tình cũng không thể hoàn toàn trách người Chuyện này coi như làm bí mật, vĩnh viễn làm nó trở thành bí mật thì tốt rồi. thẩm Thiên Phượng nhàn nhạt nói xong, sau đó đi đến Vân Vương ngồi vào cái kia vị trí thượng. Theo sau đem tiểu công chúa Giang Thúy kế hoạch nói một lần, hơn nữa phỏng đoán đảo viên huyện đủ loại dị thường thời tiết nguyên nhân. Hoàng thượng trực tiếp đem cùng Vân Vương nói chuyện nội dung, có ý thức cùng thẩm Thiên Phượng nói thẳng ra. Chính là vì làm cho bọn họ tỉnh đi điều tra án kiện chân tướng thời gian, trực tiếp tìm chứng cứ, giải quyết đảo viên đóng băng sự tình. Kế tiếp hoàng thượng lại cùng thẩm thiên phượng thương lượng cụ thể thực thi chi tiết. Tuy rằng muốn ở hoàng thành chế tạo một ít hỗn loạn, chỉ cần đem tổn thất hàng đến thấp nhất. Ngày mai phóng hỏa sự tình ta tới làm, ta sẽ ở hoàng thành Tây Nam. Thay quần áo cục, một phen hỏa đến lúc đó, phụ hoàng có thể phái người đảo loạn nơi đó thủ vệ bố trí. Chỉ cần nửa canh giờ thời gian, chúng ta liền có thể thuận lợi ra khỏi thành. Hoàng thượng gật đầu, ơn, cái này phương án tuy rằng là thực hảo, nhưng là vẫn là muốn mạo nguy hiểm. Thầm ngàn phong thở dài, vì này thiên hạ Thái Bình, tất yếu tổn thất là là cần thiết. Từ trong túi chữ vật lấy ra một lọ tử đan dược đặt ở trên bàn. Nơi này đan dược, chỉ cần không phải hoàn toàn đã không có hơi thở đều có thể cấp cứu trở về tới. chương 7 đế đô hôn loạn đêm hạ. Hoàng thượng thích nhất chính là thẩm thiên phượng như vậy tính cách, vô luận là cỡ nào đoạt dưới tình huống. Đều sẽ trước suy xét những cái đó tiểu nhân vật sinh tử vấn đề. Liên tính là hắn cái này hoàng thượng làm việc, cũng chỉ là chỉ chú ý với đại cục mà đ Kêu phụ hoàng, con dâu liền cáo tử. Chờ đến đào hoa tiết thời điểm, lại cùng ngài cùng nhau xúc đầu gối trường đàm. Hoàng thượng cao hứng gật gật đầu, hảo hảo chiếu cô tiểu thúy, còn có mẫn phi nương nương. Vô luận thế nào, thẩm thiên phượng nghe thế câu nói trong lòng luôn là ấm. Liên tính là năm đó hoàng thượng làm sai sự tình gì, thẩm thiên phượng tại nội tâm chỗ sâu trong đã tha thứ vị này hoàng thượng. Lại nói chuyện này có lẽ ông ngoại cùng bà ngoại khẳng định là biết đến, nếu không ở không biết tiền căn hậu quả dưới tình huống. Sao có thể làm mẫn cô cô gả đến hoàng gia tới đâu? Về đến nhà, quen thuộc một phen phát hiện kỳ ca ca đã sớm ngủ hạ. Vì thế cũng cởi quần áo nằm ở hắn bên người, lại là vô luận như thế nào cũng ngủ không được. Cảm giác một chút bên người người nọ ổn định tiếng tim đập, thẩm thiên phượng cảm thấy hết sức căn hưng. Sáng sớm, tiểu công chúa ở ngàn phong công chúa phủ phát bệnh tin tức truyền đến mãn kinh thành đều biết. Lần này phát bệnh chính là tư đầu nguyệt cũng là bó tay không biện pháp, tục ngữ nói rất đúng thật là vỏ quýt dày có móng tay nh Về sau cái này tiểu công chúa có lẽ chỉ có thể tìm cái kia trong truyền thuyết thần ý gì làm chính mình phò mã ra. Trương kỳ ở tại nơi nào mới hảo, vốn dị muốn mang chính mình nữ nhi ra khỏi thành chữa bệnh. Chỉ là đi tới cửa thành thời điểm, thế nhưng bị thủ thành quan binh cấp ngăn cản trở về. Nguyên nhân rất đơn giản, không có hoàng thượng ý chỉ thành viên hoàng thất không thể tùy tiện ra khỏi thành. Mẫn phi nương nương hồi cung cầu thánh chỉ, chính là quỷ gối cần chính điện khoản thu nhập thêm một ngày. Hoàng thượng chính là không có triệu kiến ý tứ chính là giám thị nơi này vân vương mật thám hồi báo thời điểm. Vì thế đem hoàng thượng cấp hảo hảo xem thường một phen, mới tiếp tục nói, chủ tử, bước tiếp theo chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vân vương lại là lấp đầu, sẽ không, ta cái này đệ đệ là một cái thực trọng thân tình người. Nếu không nhị hoàng tử đã sớm không biết đã chết bao nhiêu lần rồi, hướng chi là bị hoàng tộc các vị trưởng lao phủng ở trên đầu quả tim tiểu thúy. Quả nhiên, thiên mau hát thời điểm. Tào công công rốt cuộc xuất hiện, mang đến hoàng thượng ý chỉ cho phép mẫn phi nương nương mang theo tiểu công chúa đi xem bệnh, hơn nữa quy định thời gian trở về thời điểm. Nửa tháng sau, như vậy đoạn thời gian. Vân Vương tưởng cứ như vậy tính, nói cho bọn họ đi ra ngoài hảo. Vạn nhất cái này tiểu công chúa thật là có cái gì không hay xảy ra. Đừng nói là tam trưởng lão không cho chính mình mặt ngũi, chính là kia vài vị trưởng lão cũng sẽ cho chính mình trở mặt. Xoa xoa có chút trướng đau giữa mày, Vân Vương lại là một tiếng thở dài. Không nghĩ tới như vậy tốt một nữ tử sinh ra tới nhi tử thế nhưng như thế làm người tỉnh lo lắng. Nói cho thủ cửa thành người, cẩn thận kiểm tra lúc sau lại cho đi. Vân Vương luôn mãi dặn do nói, không được đối tiểu công chúa cùng mẫn nương nương vô lễ. Thông báo thủ hạ lập tức gật đầu, đảo mắt biến mất ở hắn trước mặt. Là đêm, sáng tỏ minh nguyệt bò lên trên trung thiên. Một chiếc rộng mở mà xa hoa xe ngựa, có 100 nhiều danh cấm vệ quân người bảo vệ. Cực nhanh hướng về cửa thành mà đến, đi đầu chính là một người tuổi trẻ tướng quân. Thủ cửa thành binh lính nhìn đến là vị nào tướng quân tới, lập tức cung nền tiến lên. Tướng quân vầy vây tay, mặt sau liền có tiểu binh đem Hoàng thượng Thánh Chỉ triển khai. Nói bên trong ngồi chính là tiểu công chúa cùng Mẫn Phi nương nương. Muốn công chúa sinh bệnh, muốn đi bên ngoài y thì bệnh. Thủ vệ binh lính đã sớm nhận được vân vương ý chỉ, tiến lên công công thân mình. Xin lỗi, hàn tướng quân chúng ta muốn kiểm tra một chút. Ai không biết, vị này hàn sùng nhạc tướng quân là phùng hầu ra thành long rể cưng. Từ lần trước sự kiện lúc sau Sau cũng liền đầu phục Tam Vương ra trận doanh. Cho nên lần này từ Hàn Sùng càng tự mình mang đội bảo hộ. Thủ vệ tiểu đội trưởng cũng không dám đại ý, chính là muốn cho tất cả mọi người đem khuôn mặt lộ ra tới. Xem qua lúc sau mới có thể yên tâm. Lúc này mọi người liền nghe được một tiếng tiếng nổ mạnh văng lên, đột nhiên một cái đứng ở cửa thành thượng canh gác binh lính hô một tiếng, tướng quân tướng quân không hảo, là hoàng cung xuất thế. Vẫn luôn trốn tránh ở, chúng binh lính sau lưng người rốt cuộc trạm đến ra tới. Người này thân cao năm 5 thức Vóc người cao lớn bộ dáng. Nhưng là xem trên mặt hắn biểu tình, liền biết người này không giống bình thường, có thể ở như vậy bề buộn thế cục chung. Còn có thể rõ ràng sáng tỏ nói, ta lập tức trở về, các người hảo sinh kiểm tra lúc sau liền cho đi đi. Trong xe, vẫn luôn khẩn trương qua đầu tiểu thúy công chúa rốt cuộc hộp ra một hơi. Thanh âm có một ít nhược nhược hỏi chính mình mẫu thân, biểu tỉ vì cái gì chỉnh ra lớn như vậy động tính. Vẫn luôn nhắm mắt điều tức tư đồ mẫn, chậm rãi mở mắt, khoe miệng lộ ra một tiêu nghiền tươi cười Vị này mới nhậm chức cấm vệ quân thủ lĩnh, nhìn qua cầu thả, nhưng là lòng yên tĩnh như nước. Muốn đem hắn triệu hồi Hoàng Cung, chỉ có thể làm ra đại động tĩnh mới được. dấu ở hộ vệ trong đội tư đồ nguyệt, tư đồ chính huynh muội hai người. Bất đắc dĩ biểu môi, loại này không thể sử dụng pháp thuật cùng phàm nhân đấu tranh trường hợp bọn họ tuyệt đối sẽ không lại làm hắn nó đã xảy ra. Trong lúc nhất thời Hoàng Cung thay quần áo cục đại loạn, công tác phòng sụp mười mấy gian. Tham dò tính cũng không có người chôn ở phía trôn Này hừng hực thiêu đốt lửa lớn cần thiết muốn lập tức dập tắt. Nếu không nói, một khi hình thành khí hậu, sẽ uy hiếp đến toàn bộ hoàng cung an toàn. Từ cửa thành gấp trở về cấm vệ quân tướng quân thấy được nơi này thảm trạng, ra mặt tử chịu chịu, kia một khắc suy nghĩ cẩn thận cái gì? Chính là hiện tại hắn đã vô pháp thoát thân, bởi vì hắn hiện tại nếu đi rồi như vậy khẩn, đi theo mà đến chính là một đạo thánh chỉ. Nói ngươi ở hoàng cung cháy thời điểm bỏ rơi nhiệm vụ, kia hắn đầu liền giữ không nổi. Cấm vệ quân tướng quân Tô Minh, hung hang rầm rầm chân, nàng vẫn là xem nhẹ Tam Vương gia vị này tương lai vương phi năng lực, lập tức tổ chức binh lính dập tắt lửa cứu người, này một vội thiên đều phải mau sáng. Rốt cuộc thu thập xong thảm thiết trường hợp, sau đó vội vội vàng vàng hướng về Cần Chính điện mà đi. Đêm qua lửa lớn, hoàng thượng không có khả năng thu không đến tin tức. Là nơi này sự tình tạm thời còn ảnh hưởng không đến hoàng thượng phán đoán, cho nên đến bây giờ còn không có bất luận cái gì sự tình phát sinh. Liên tính là không có bất luận cái gì sự tình phát sinh. Tô Minh cũng muốn chủ động cấp Hoàng thượng hội báo. Vào cần chính điện, Hoàng thượng quả nhiên bận về việc chính vụ. Đem đêm qua phát sinh sự tình vô cùng đơn giản nói một lần, sau đó đem xử lý tình huống nói một lần. Hoàng thượng chỉ là vây vây tay ngôn nói, đã biết, người đi xuống đi. Tô Minh cảm thấy may mắn, vô luận đêm qua phát sinh bao lớn sự tình, nếu làm tam bương ra cùng ngàn phượng công chúa như vậy không hề cố kỵ ra đế đô thành. Kia chủ tử liền phải lấy chính mình một nhà may mắn khai đào. Tô Minh không dám trì đào. Gia hoàng cung liền thẳng đến ngàn phượng công chúa phủ. tùy tiện tìm một cái lý do nói muốn gặp công chúa điện hạ, rốt cuộc hiện tại bọn họ vẫn là thống nhập vào của công chủ điện hạ lãnh đạo. Làm thủ hạ đi bái kiến một chút người lãnh đạo trực tiếp, thế nào cũng nói được qua đi. Tô Minh bị lãnh vào phòng khách, gặp được ngồi ở ghế trên thản nhiên uống trà thẩm thiên phượng. Trong lòng chính là cả kinh, theo sau hô hấp cũng bằng phẳng rất nhiều. Vì bảo đảm cái này trước mặt người là công chúa điện hạ. Ở hội báo thời điểm còn đem cấm vệ quân tình huống hiện tại cùng tồn tại một ít vấn đề. Một bên kỹ càng tỉ mỉ làm ra một cái phương án, giao cho Thẩm Thiên Phượng. Thẩm Thiên Phượng lại là nhìn lướt qua, điểm ra hắn này phân văn kiện trung sở không đủ địa phương cũng thêm nhất nhất chú giải. Công chúa Điện Hạ bác học nhiều văn, làm tô minh trong lòng cảm giác được không chô dung thân. Ta rõ ràng chính là công chúa Điện Hạ, phong mạo có thể giả mạo thanh âm có thể giả mạo, nhưng là quyết định phương diện không phải bất luận kẻ nào có thể tùy tùy tiện tiện giả mạo Bùng trong lòng nghi hoặc, Tô Minh cảm thấy này công chúa phủ, hắn là không thể lại đãi đi xuống. Nếu bị công chúa điện hạ cha xét ra hắn tới chân chính mục đích, người nào đều cứu không được hắn. Vì thế vội vàng cùng thẩm thiên phượng cáo tử, xoay người rời đi. Xác định Tô Minh rời đi công chúa phủ, hoa sen mới dám từ phòng ốc dưới hiên nhảy xuống tới, vội vã vào phòng khách. Tiến phòng khách trước cấp sư phó hành lễ, mở miệng liền hỏi, ngươi là thật sự sư phó? Vẫn là giả sư phó? Thẩm thiên phượng lông mày nhăn lại. Là thật sự lại như thế nào? Là giả lại như thế nào? Chẳng lẽ là giả, liền có thể không cần tu luyện. Ta nói cho ngươi, liền tính ta là giả, là sư phó của ngươi một sợi nguyên thần hóa thân. Đừng tưởng rằng sư phó của ngươi không ở liền có thể lười biếng. Lại không hảo hảo tu luyện, tin tưởng sư phó của ngươi trở về thời điểm khẳng định sẽ đem ngươi trục xuất sư môn. Di hoa khổ một khuôn mặt gật gật đầu, nàng đúng là cái này cùng sư phó lớn lên giống nhau như lúc người trên người. Cảm giác được sư phó hơi thở Cho nên mới hỏi ra vấn đề này Cũng không có muốn lười biếng Không đi tu luyện Chính là hiện tại bị người hỏi ra tới Nếu là lại phản bắt nói Một người đem nàng ý thức truyền cho sư phó Kia nàng về sau nhật tử liền không hảo quá lâu Ta đây đã biết Ta hiện tại liền đi tu luyện Nàng Long muốn rời đi gì hoa Lại nghe đến nàng sư phó thanh âm nhàn nhạt truyền đến Tu luyện không phải nhất thời nửa khắc sự tình Cho ta ra cửa một chuyến đi gặp một người Nếu muốn đem sự tình làm càng thêm chân thật Vậy muốn cho bọn họ không có cách nào tìm được bất luận cái gì sơ hở mới được. Giờ này khắp này chân chính thẩm thiên phượng đã đứng ở đế đô chăm rằm ngoại một cái ngã rẽ khẩu, bên cạnh là đã đổi về vốn di trang phục tư đồ chính huynh muội Giang kỳ đã bị bao quanh cấp mang theo ra tới, ống dẫn bên cạnh đúng là đêm qua từ đế đô thành ra tới Giang Thúy đội ngũ. Hiện giờ Giang Thúy liền ngồi ở càng xe thượng cáo kỉnh, nói là lần này nhất định phải cùng biểu tỷ cùng đi rèn luyện một phen. Người phi đi không thể. Tư đồ mẫn lại một lần hướng chính mình nữ nhi dò hỏi. Giang Thúy gật gật đầu, cần thiết muốn đi, là tu sĩ, không phải nhà ấm đoá hoa. Không thể bị các ngươi này đó đại nhân vẫn luôn che chở, cảm thấy ta về sau như thế nào có thể trưởng thành, như thế nào có thể trở thành giống ông ngoại người như vậy. Nữ nhi một câu, làm tư đồ nhóm không nói chuyện có thể phản bác. Ở Hoàng Cung nhiều năm như vậy, nàng giống như quyến mất. Tu sĩ tu đạo, là nếu không đoạn tôi luyện tâm tính. ân Quảng Hiểu biết hiểu được thiên đạo. Vẫn luôn đem nữ nhi vây ở chỗ này cũng là không đúng. Trong xe đi ra tĩnh linh thân ảnh, trên mặt tuy có chút tái nhận, nhưng là hơi thở còn xem như cân xứng. Thầm thiên phượng liếc mắt một cái quét tới, liền phát hiện hắn trong bụng hài tử đã không có. Có lẽ tĩnh linh ở vô tình chi gian phát hiện cái gì, đối quét nhảy hoàn toàn hết hy vọng. buông tay quá vãng cảm tình, cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Tĩnh linh đi vào tư đồ mẫn bên người, hai chân ốn gối hành lễ. Ta có thể giả trang tiểu chủ nhân đi ý cốc trị liệu bệnh Tiểu chủ nhân đổi một thân phận đi theo thánh nữ là được. Giang Thúy trước mắt sáng ngời, từ càng xe thượng nhảy xuống tới vội vàng nói, ân đây là cái ý kiến hay. Ta liền hoàn thành biểu tỷ thị nữ, thế nào? Tư đổ mẫn luôn luôn thực sủng nữ nhi, nhìn bên người nhiều như vậy cao thủ đều ở, nàng cũng liền yên tâm, vì thế gật gật đầu nói, ngươi phải nghe ngươi biểu tỷ nói, nguy hiểm sự tình không cần đi làm. Giang Thúy cười hì hì gật đầu, yên tâm đi, ta là nhất sẽ nghe biểu tỷ nói. Nói còn một bên tún tư đổ mẫn tay háo làm nũng. Cuối cùng cuối cùng, Thẩm Thiên Phượng không thể không mang lên chính mình biểu muội Bước lên đi trước đảo viên huyện hành trình. Mà dư lại người chỉ, có thể dựa theo phạm nhân tốc độ từng bước một tiếp cận gốc. Lúc này Tam Giang huyện thành, cửa thành trước chính là bị đóng băng thật lớn băng sơn. Vô luận là ban ngày đêm tối, thật lớn băng sơn đều lộ ra nhẹ nhẹ hà khí. Đừng nói là thân thể không thế nào người tốt, chính là thường xuyên ở bên ngoài hành tẩu thương nhân. Cũng không dám tiếp cận kia thật lớn băng sơn. Sợ bị băng sơn phóng xuất ra tới khí lạnh, cấp bị thương thân thể. Từ lời trước đảo viên huyện lệnh tự sát lúc sau, huyện lệnh chức vị vẫn luôn tử sư ra đại lý. Giờ này khắc này, huyện thành sư ra cao chạch đoan chính ở cùng đi ngô tùng. Đối với kia cao lớn băng sơn, bất lực thở dài. Hắn đã mang theo chính mình huynh đệ tới đảo nguyên huyện 2 ngày, lại là chút nào tin tức đều không có tra được. Hung thủ không không không có lẽ là đối thủ đem huyện thành sở hữu về. Cái kia thôn trang nhỏ hồ sơ vụ án toàn bộ đều rửa sạch không còn một mảnh. Đôi câu vài lời cũng không có lưu lại, hiện tại Ngô Tùng chỉ là tưởng. Hy vọng chủ nhân đã đến thời điểm có thể xuất hiện một chút mặt mày. Mà hôm nay, cái này manh mối rất có khả năng liền sẽ trồi lên mặt nước. Năm đó cũng là có người một nhà cùng tương đồng phương Pháp nộ hại, chẳng qua kia người một nhà giữa có một người ngoài ý muốn chạy ra sinh thiên. Vẫn luôn ẩn cư ở Tam Giang huyện Hẻo lánh rừng rầm giữa, không dám gặp người. Sợ hắn xuất hiện sẽ cho hắn bạn tốt mang đến lớn hơn nữa nguy hiểm. Đại nhân, chúng ta vẫn là trở về chờ xem. Xem canh giờ này phỏng trừng còn phải đợi cái một ba phút bộ dáng. Lúc này một cổ mùi máu tươi nói chuyện đến, nô tùng ngực chính là vừa kéo. Đã xảy ra chuyện, tâm niệm thay đổi thật nhanh trì gian, thân hình đã bay lên trời. Thân hình điện ảnh chuyển gen hướng về tây cửa thành mà đi, lúc này tây thành cửa thành ngoại. Một cái áo xám trung niên nhân từ trên ngựa ngã xuống dưới, cả người là huyết ý đi ph Trên người phản phất bị thiên đao vạn quả một nửa, trước ngực thịt phản phất đã không ở hắn trên người giống nhau. Bùm một tiếng, người nọ thật mạnh một tiếng té ngã đến trên mặt đất. Trong tay vẫn như cũ liều mạng nắm một cái ống trúc. Kia một khắc Ngô Tùng thân ảnh liền từ trên thành lâu bay xuống dưới, vừa mới duỗi tay muốn đi xem xét, ngã trên mặt đất nam nhân sống hay chết. Lúc này liền từ trên bầu trời truyền đến một tiếng giống to, "Dừng tay, người nếu muốn làm hắn mạng sống, liền đừng cử động hắn." Này sinh nữ tử quát chói tai, lòng đang vô tung nhi. Đó chính là âm thanh của tự nhiên. chương 8 đi trước đảo Nguyên huyện. Hồ Tùng nghe thấy một thanh âm thời điểm còn tưởng rằng là công chúa Điện Hạ, bọn họ vương phi nương nương tới. Nhưng xoay người vừa thấy đó là cả kinh. Xuất hiện ở chính mình sau lưng vài người trừ bỏ tư đồ đang cùng tư đồ nguyệt hai người ở ngoài. Người khác đều là màu bạc mặt nạ che khuất chính mình khuôn mặt. Không đúng, giống như còn có một tiểu nha đầu không có mang mặt nạ. Chính là gương mặt kia như thế nào như vậy quen thuộc đâu. Liên ở ngây người thời điểm. Có mười mấy người từ trên thành lâu vọt xuống dưới. Bay thẳng đến trung gian hai người quỳ lệ xuống dưới, cao giọng hô tham gia các chủ, tham gia cái các chủ phu nhân. Trước mặt hai người không phải người khác, đây là thần các các chủ giang kỳ cùng ẩn tàng rồi thân phận thẩm thiên phượng. Tuy rằng nàng gương mặt này không xem như cái gì yêu nghiệt thiên hạ, cũng là làm nhiên vừa thấy lên liền sẽ nhớ kỹ. Nếu là chuyên gia ngàn phượng công chúa xuất hiện ở đảo nguyên huyện sự tỉnh phỏng trừng chuyện này kết thúc lúc sau. Mặt sau sẽ có rất nhiều phiền toái tìm tới Thẩm Thiên Vương xông lên phía trước, trong tay Hỗn Nguyên Châm đã ra tay. Đây là lần đầu tiên vận dụng loại này châm pháp, sở dĩ làm như vậy chính là người này thương thế quá mức nghiêm trọng, không có thiên địa linh khí tẩm bổ thân thể hắn. Liên tính là có cao minh đa dược, người này cũng là không có cách nào lưu tánh mạng. Này Hỗn Nguyên Châm lúc trước tổng cộng luyện chế 13 căn, phân biệt lấy kim mục mục nước lửa thổ cùng bắt quái tám quái giống mệnh mệnh. 13 châm đồng thời kích phát có thể dẫn động thiên địa chi lực, có khởi chết tiếng vang đối thiên địa tạo hóa diệu dụng. Ngũ hành chân pháp chính là cân bằng nhân thể ngũ hành lực lượng, kích phát nhân thể tự thân chữa trị công năng. Có này quanh thân linh khí dễ chịu liền có thể tránh cho dùng đan dược sớm thành nguy hiểm. Đây là thẩm thiên phượng vì cái gì không có cấp bị thương thần các thị vệ, trực tiếp phục sức đan dược nguyên nhân. Ở thẩm thiên phượng cho chính mình thủ hạ trị liệu thời điểm, Nô Tùng đã đem cái kêu ống trúc trung tin giao cho Giang Kỳ. Giang Kỳ một bên xem, mày liền nhăn càng sâu. đương sau khi xem xong trên người hơi thở đã tới rồi bùng nổ bên cạnh Trên đời này còn có như vậy thảo gian nhân mạng chủ. Giang kỳ đem trong tay trang giấy cấp tạo thành một cái đoàn vốn gì muốn trực tiếp cấp dập nát. Nhưng là thầm nghĩ chờ một lát còn muốn cùng tiểu phượng Nhi thương thảo vụ án, vẫn là đem chính mình trong lòng hỏa khí cấp đè ép xuống dưới. Trong lòng âm thầm tưởng, đến tột cùng là cái gì nguyên nhân? Làm luôn luôn là công chính liêm minh xưng vân vương điểm hạ, thế nhưng vì chính mình Nhi tử. Một cái hẳn là tử thương hàng trăm thứ ác ma tới háng hạ sở hữu trừng phạt. Còn có những cái đó ùn ùn không dứt tu sĩ từ đầu tới đây. Giang Kỳ mẫn cảm cảm giác chuyện này sau lưng ẩn tàng rồi rất nhiều sự tình, những việc này bọn họ thần cấp thế nhưng một chút tin tức cũng không có. Hắn cảm thấy chính mình nhân sinh thật là quá bi thôi, âm thầm hạ quyết tâm, muốn cho thần các trở thành trên mảnh đại lục này không gì không biết tồn tại. Nam Căn Ngân chăm ở năm cái hình vương tụ tập linh khí, nhanh chóng chữa trị hộ vệ thân thể. Thần các hộ vệ đều là kỷ luật nghiêm minh, nhìn đến chính mình đồng bạn thương thế nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, Tuy rằng trong lòng thật cao hứng, nhưng là vẫn như cũ nếu Thạch Điêu đứng ở chỗ nào, vẫn luôn chờ đến các chủ phu nhân thu ngũ hành ngân châm, tên kia ám vệ chậm rãi mở to mắt thời điểm. Một cái thân hình đơn bạc hắc y ám vệ chạy đi lên, hô lên thanh âm sắc thật một nữ tử thanh âm. "Kaka, vừa mới chính là làm ta sợ muốn chết." Thẩm Thiên Vương bĩu môi, nhỏ giọng nói, "Kỳ Kaka, các ngươi thần các còn có nữ ám vệ." Một câu nói ra liền hối hận, chính mình bên người hai người, trừ bỏ tu vi không có thiên lang, Thiên Tuấn như vậy công lực thâm hầu. Nhưng là ở xử lý khí sự tình tới kia không phải giống nhau đại nhà hoàn có thể đảm nhiệm. Bị thương ám vệ vừa mới muốn mở miệng nói, thật là phát hiện chính mình không có bất luận cái gì lực lượng mở miệng. Chỉ có thể ân hai tiếng, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Thầm Thiên Phượng đưa cho nàng kia một lọ từ đan dược, đương nhiên là cho phàm nhân dùng đan dược. Này đan dược, là chữa trị ca ca ngươi bị linh khí đánh sâu vào kinh mạch. Hắn hiện tại thực suy yếu. Ít nhất muốn ở trên giường nằm thượng nửa tháng thời gian mới có thể khôi phục. Thầm thiên phượng thanh âm nu hòa, trong lời nói thật là tự mãn mãn tự tin. Nữ ám vệ vội vàng cảm tạ, đeo hai cái chính mình thủ hạ liền muốn mang theo chính mình ca ca đi xuống. Chỉ là vừa mới đi rồi không bao xa, liền nghe được chính mình phu nhân thanh âm. Người từ tử Thầm thiên phượng vội vàng kéo nữ ám vệ quần áo, đứng ở một bên giang kỳ nghi hoặc hướng tới bên này liếc liếc mắt một cái nói, phu nhân nhận thức người này. Thẩm Thiên Phượng ở trong lòng hung hăng hít hà một hơi, dùng đôi mắt chừng mắt nhìn liếc mắt một cái giang kỳ. Cái kia ánh mắt ý tứ là nói, có thể hay không không cần cái này xưng hô. Nhưng giang kỳ thật là lắc lắc đầu, tiếp tục hỏi, phu nhân nhận thức người này. Đây là cảm giác có chút quen thuộc mà thôi. Tuy rằng kêu không ra người này tên, nhưng Thẩm Thiên Phượng vẫn làm mở miệng nói, người thân có linh can, vì cái gì không đi đế đô võ công. Tiến hành tu luyện trở về cũng có thể càng tốt ở chỗ này làm việc. nữ tử ánh mắt sáng lên Trên người hơi thở lập tức liền tản ra. Thần các chung có linh căn người đều có thể đi tu luyện, chỉ là hắn địa vị quá thấp. Thầm Thiên Phượng nhanh chóng đọc ra ý tư này, vì thế chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Giang Kỳ nói, nói, đây là vì cái gì? Giang Kỳ cũng không biết vì cái gì, mấy tháng trước thần các đối nhân viên của chính mình đã làm linh căn thí nghiệm. Phàm là có linh căn người đều đừng đưa đến ngũ tộc liên minh học viện đi học tập. Nhưng đây là có chuyện gì? Nô Tùng cũng là không rõ. Vì thế ánh mắt quét về phía chính mình bên người cách đó không xa một cái trung niên ám vệ quát lớn, cô Thành, nói đây là có chuyện gì. Cái kia trung niên nam tử tên gọi là cô Thành, chính là vừa mới kia đối huynh mọi người lãnh đạo trực tiếp. Lần này cần không phải này đối nhân mã, liền ở đào viên huyện thành phụ cận ban sai. Hắn đã sớm từ đế đô thành xả ra tới người điều khiển, nô tùng cảm thấy người này không phải người tốt. Cho nên vẫn luôn ở quan sát người này nhất cử nhất động, xem hiện giờ ha ha ha tự cầu nhiều phúc đi. Cô Thành hai chân mềm nhũn liền quỳ đến trên mặt đất, cả người run rẩy Giống như ở suy tư đến tột cùng muốn nói vẫn là không nói. nay phó biểu tình đã nói lên hắn trong lòng khẳng định cất giấu sự, Giang Kỳ hư lạnh một tiếng, cô Thành, ngươi cũng biết ta thần các các quy. Nghe được các chủ đại nhân nói như thế, hắn đã sợ tới mức không dám lại cổ họng một tiếng. Nếu là kia chuyện bị bại lộ ra tới, chính mình bức bách thủ hạ từ hắn. Kia hắn đầu khẳng định sẽ chuyển nhà. thân các gái này địa phương bất đồng địa phương khác. Ở chỗ này không có giai cấp áp bách. Mọi người đều là lẫn nhau vì huynh đệ tỉ muội các vị thủ lĩnh cũng là phi thường hòa ái dễ gần. Nhưng này thật chỉ là nhằm vào với người một nhà. thẩm Thiên Phượng, trong lòng còn không rõ, vậy không phải hắn Thầm Thiên Phượng. Đôi mắt quét một chút cái kia nữ ám vệ, người nói. Nữ an ủi giống như cũng có chút sợ hãi cô thành, ngủ ở trên mặt đất trầm mặc không nói. Thầm Thiên Phượng vây vây tay, siêu thần thuật. Nghe được lục soát thần thụ này ba chữ thời điểm cốp thành cuối cùng một tia hào tưởng bị đánh nát. Không chờ mặt sau Tư Đồ chính đi lên tới, liền vội vàng mồm miệng lên lợi, đem bức bách nữ cấp dưới. Gã thấp với chuyện của hắn, một năm một mười nói cái không còn một mảnh. Thầm Thiên Vương quay đầu tới, hướng tới Giang Kỳ mắt trận trắng nhi. Khiêu khích quý vị mười phân nói, "Ta các chủ đại nhân, chuyện này ngươi thấy thế nào?" Giang thể phất phất tay, đột nhiên từ âm thầm nhảy ra mười mấy, toàn thân bị bao vây ở Hắc Ý chúng ám mảnh vệ sĩ. Đem cô thành toàn thân trên dưới các khớp xương đều cấp hủy đi xuống dưới, sau đó liền nghe bọn hắn chủ tử nói, dựa theo các về xử lý, chính là những cái đó ám ảnh vệ sĩ, lại vẫn như cũ ngây ngốc đứng ở nơi đó. Tiểu đội trưởng bất đắc dĩ thở dài, trực tiếp về phía trước vượt một bước, cấp Giang Kỳ hành lễ, "Chủ tử, dựa theo hồ quy, hắn là phạm vào dâm loạn chi tội. Chính là thần các sáng lập vạn năm tới, không ai phạm quá này trở hành vi phạm tội. Nhưng là muốn dựa theo cái này hành vi phạm tội chấp hành trừng phạt." Chúng ta chúng ta trong tay không cái kia dược. Thức lưng phấn nghẹn cười, nghẹn đến mức rất khó chịu hai vai run lên run lên. Thật sự không nín được, đành phải lớn tiếng cười hai hạ. Bất đắc dĩ tử chính mình trong túi chữ vật móc ra một cái cái chai, sau đó lại móc ra một cái bình không, từ cái kia cái chai đảo ra một viên đan dược. Tùy tay liền ném cho cái kia tiểu đội trưởng, cái này dược ngươi cho hắn đan vào, vì thế cho hắn tìm nữ nhân cũng hảo. Hoặc là đem nó no khóa ở một cái mật thất giữa cũng hảo. Hắn mệnh cũng liền không có. Tiểu đội trưởng tay run run, thiếu chút nữa đem kêu bình đan dược cấp rớt đến trên mặt đất. Thật hậu Giang Kỳ dùng lửa nóng ánh mắt nhìn, trước mặt đã cảm giác được thập phần xa lạ nha đầu. Tư đồ trăng non răng cắn Khanh khách rung động, nàng không nghĩ tới chính mình cái này chất nữ, ngày thường xem ra văn văn tính tĩnh. Tâm sắc thật đã bay tới rồi một bên đi, cấp đi rồi hai bước vỗ tay đoạt quá cái kia đan dược cái chai. Chỉ vào thẩm thiên phượng liền khai mắng, còn tuổi nhỏ không học vẫn không nghề nghiệp, thế nhưng liền loại này đan dược cũng dám chế Thầm Thiên Phượng vừa nghe đầu góc con một tiếng liên tạc, mà vừa mới tiếp nhận đan dược cám ảnh vệ sĩ tiểu đội. Trực tiếp mang theo bọn họ tù phạm quá lưu. Bọn họ nếu là không khai lưu nói, khẳng định sẽ bị này hai người cãi nhau khí thế cấp ảnh hưởng. Cô cô, ngươi hảo hảo xem xem đó là cái gì dược lại nói. Không sai, này dược làm phạm nhân an. Khẳng định sẽ dục tiên rục tử, là chúng ta tu sĩ an vậy không cần lo lắng vấn đề này. Bao quanh trong đầu đột nhiên thổi qua một cái tên. Lập tức truyền âm cấp chung quanh mọi người. Tư đồ nguyệt nghe thấy cái này đan dược tên thời điểm cũng là sửng sốt, nhìn chính mình trong tay đan dược, có chút chính chính phát thần. Cuối cùng, vẫn là ngoan ngoan đem cái kia cái chai nhét vào thẩm thiên phượng trong tay. Cũng không quay đầu lại, về phía trong thành đi đến. Đây là hắn vì chính mình an bài nhân sinh, chính mình làm sao có thể đủ dễ như chở bàn tay đi phá hư. Giang kỳ tới gần tư đồ chính nhỏ giọng hỏi, cái kia, cái kia song sinh hoàn là thứ gì? Tư đồ chính cũng không có trả lời hắn. Lời này làm hắn nói như thế nào? Nói cho hắn đây là nam nữ song hưu khi dùng đồ vật. Này đan dược chỉ tại thượng cổ bí tịch trung xuất hiện quá, tuy rằng có thể nhanh chóng tăng lên một nửa kia tu vi. Nhưng tóm lại là có vi thiên đạo công pháp. Thẩm Thiên Vương cũng không có quản hai cái nam nhân chi gian nhỏ vụ luân ngữ. cũng đuổi kịp chính mình cô cô, hướng trong thành đi đến. Vẫn luôn ở nghe lén hai người nói chuyện tiểu công chúa không cao hứng, thế nhưng đem như thế thần kỳ công pháp nói thành cái dạng này. Vì thế khí bất quá nói Song sinh quyết là tiên gia công pháp, không phải chúng ta này đó phạm nhân có thể phỏng đoán. Nếu không phải mẫu thân không cho ta tùy tiện lấy ra tới, ta liền cho các ngươi nhìn xem. Giang kỳ mặt tối sầm, ngươi có sinh song quyết công pháp, đều ra tới. Giang thúy là ở là hết trô nói rồi, trực tiếp tiến lên bắt được hắn tay thanh âm huyển chuyển nói, đi theo ta nệm bước, theo ta hơi thở đi. Này song sinh quyết trừ bỏ huyết thống thân thuộc ở ngoài, cũng chỉ có, phu thê mới có thể tu luyện. Tu luyện thời điểm nếu là xứng với kia đan dược công lực sẽ phiên bội tiêu thăng. Giang Kỳ rán muội mội cánh tay, theo nàng động tác, vừa mới hoàn thành cái thứ nhất chiêu thức. Quanh thân linh khí liền bắt đầu nhảy độc lên, này cổ linh lực trực tiếp vọt tới Giang Thúy kinh mạch loại này. Giang Thúy trực tiếp bị cổ lực lượng này cấp đánh lui vài bước. Bao quanh vẫn luôn đang nhìn, mặt thương ý cười càng thêm thâm. Thật sự không phải không hiểu chăng hiểu, vì thế tiến lên ngăn lại tiểu nha đầu động tác. Bao quanh vô vô tay, được rồi. Huyết thống chí thân là có thể tu luyện song sinh quyết. Chính là các ngươi hai người công lực kém quá lớn, ngươi công lực có thể dễ như trở bàn tay tiến vào hắn kinh mạch, chính là nàng tu vi lực lượng vốn là không đủ. Đương nhiên sẽ bị ngươi đương trở về, đây là các ngươi mới vừa bắt đầu. Nếu không ngươi sẽ hại chết ca ca của ngươi. Vừa mới trở về hai người, như gió giống nhau có quát trở về. Trong lòng biết sự tình không ổn, Giang Thúy trực tiếp trốn đến ca ca phía sau, liền nghe được biểu tỷ gầm lên, "Giang Thúy, ngươi là gan cũng quá lớn." Ta chuyển cho ngươi song sinh quyết không phải vì hại người. Kỳ Kaka, ngươi cho ta tránh ra. Giang Thúy bị dọa đến cả người run dậy thời điểm, chỉ bàn tay lại đây méo chính mình lốt hai. Song rồi xong rồi nếu là biểu tỷ đem sự tình hôm nay nói cho Mâu Thần, hậu quả rất nghiêm trọng. Thẩm Thiên Vương tức muốn hộp máu nói, nếu là lần này không xem ở cô cô mặt mũi thượng, ta khẳng định thực trừu ngươi một đốn. Buông lòng tay ra đối Giang Thúy nói, liền tính ta và ngươi Kaka như vậy tu vi, còn không dám lung tung tu luyện này công pháp. Ngươi liền dám sang bậy, có phải hay không chê ngươi cả ca mệnh dài quá? Ta biết sai rồi." Đôi mắt nhìn lướt qua tam ca, sắp phát hiện Giang Kỳ khuôn mặt thập phần không tốt. Tính. Thẩm Thiên Vương hung hăng thở hồn hền khẩu khí, "Ngươi đi theo Tiểu Nguyệt cô cô đi, đi thành lập một cái truyền tống pháp trận đi." Từ túi trung tướng vừa mới cấp ám ảnh tiểu đội trưởng Đan Dược lấy ra một viên, đưa đến Giang Kỳ bên miệng, "Ăn, ăn trên người của ngươi bạo loạn linh khí mới có thể bình phục xuống dưới." Thẩm Thiên Vương cho hắn đồ vật Hắn chưa từng có nghĩ tới có thể hay không có nguy hiểm. Lập tức đem đan dược phun ra hạ, này viên đan dược nhập hầu hóa thành một tia trong chẻo chi khí. Chui vào hắn khắp người chung, nguyên bản kia bạo động linh khí thực mau liền an tĩnh xuống dưới. Mà thẩm thiên phượng cũng đem chính mình một đôi tay khấu ở nam nhân ngực thượng, hơi thở theo giang kỳ kinh. Đem giang kỳ bị thương kinh mạch hoàn toàn chữa trị một lần. Đào viên huyện tới đại nhân vật, không có trụ địa phương. Sư gia liền mang theo đoàn người đi vào huyện lệnh phủ đệ Từ đào viên huyện lệnh tự sát lúc sau Nay tòa tòa nhà Trong huyện cũng không có thu hồi sư ra đối giang kỳ nói Tưởng đại nhân thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn Tại sao lại như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu Phóng như thế kiểu thê mặc kệ Ai Dọc theo đường đi vô ngữ Sư ra cũng cảm thấy đau thất vị này Người tốt mà cảm thấy tiếc hận Đoàn người hoa 15 phút mới đến đến tưởng phủ ngoài cửa lớn thẩm thiên phượng quét giống nhau Liền biết này làm tòa nhà lớn là tân cái Nhiều nhất không vượt qua 10 năm thời gian Sư gia tiểu lôi bí quyết, liền có một cái gã sai vật mở ra đại môn. Vừa thấy là sư gia vội vàng hành lệ nói, Cao sư gia, hôm nay tới nơi này là sự tình gì? Chương 9 người như vậy không bồi làm ta ca ca. Cao sư gia thanh em ôn hòa nói, nhà các ngươi phu nhân ở sao? Đây là đế đô thành tới đại nhân, tới đảo viên huyện là vì huyện lệnh đại nhân án tử. Đây là thần các người xuất hiện ở đào viên huyện công khai nguyên nhân, mà thông qua thần các hai ngày này điều tra. Huyện lệnh đại nhân tự sát nguyên nhân cũng dần dần mà trồi lên mặt nước. Gã sai vật lập tức hành lên nói, các vị chờ một lát, ta đây liền đi thành phu nhân tới. Gã sai vật lập tức lúc sau, mọi người cũng chỉ ở cổng lớn đợi nửa khắc trung bộ ráng. Một cái bạch tí quần áo trắng mẫu thân nữ tử đi ra, mà khi người nọ cùng thẩm thiên phượng đối thượng thời điểm. Mọi người đôi mắt đầu chính là một trận mơ hồ, bởi vì người này thế nhưng cùng thẩm thiên phượng có vài phần giống nhau. Trên thế giới này lớn lên tưởng tượng người rất nhiều. Chính là liên tiếp rất nhiều lần đều bị nàng cấp gặp được loại này tỷ lệ. Chính là so trung nhạc 500 vạn vé số tỷ lệ còn nhỏ. Người tên là gì? thẩm Thiên Phượng nguyên tắc chính là không cho chính mình bên người tồn tại bất luận cái gì nguy hiểm. Một khi loại này nguy hiểm tồn tại kết quả chính là uy hiếp nói kỳ ca ca sinh mệnh an toàn. Thầm Nếu Niếp Người là Trấn Quốc tướng quân phủ có quan hệ gì? thẩm Thiên Phượng không thuận theo không buông tha hỏi tiếp nói Ta đường tỷ là Trấn Quốc đại tướng quân biểu mội. Thầm ra mạng lưới quan hệ. Làm thẩm ra dòng chính đại tiểu thư như thế nào không biết đâu. Phu thân thẩm Hùng Phi tổng cộng có 3 cái huynh đệ một cái muội muội cho nên người này chính là thẩm thanh nhẹ biểu muội Tự nhận là người trong nhà, thẩm thiên phượng càng có trách nhiệm điều tra rõ này đảo nguyên huyện trung. Đến tột cùng ẩn tàng rồi cái gì hát ám Nàng muốn cho những cái đó toan chết hồn phách đều sẽ được đến an tĩnh. Thẩm nếu nghiếp tuy rằng còn ở tăng kỳ, nhưng là nữ nhân này cũng không có tự giác bày trận lên mang theo trong nhà bà ngoại cẩn thận. Một đống lớn nha hoàn cùng các bà tử liên bắt đầu vội trăng lên thu thập phòng cho khách, làm này đó đế đô thành tới đại nhân vật đều đều một cái thoải mái hoàn cảnh, làm một nữ nhân, hắn không có gì rộng lớn lý tưởng. Chỉ là tưởng cùng chính mình trượng phu hải tử bình bình an an vượt qua cả đời. Chính là không biết vì cái gì, trượng phu lại bỏ xuống đến chính mình cùng hài tử. Liên như vậy vô thanh vô tức tự sát, ngay từ đầu hắn tưởng ngẫu nhiên sự kiện. Nhưng là từ ngô tùng mang theo thần các người tới trong huyện. Này 5 năm tới phát sinh sự tình dần dần bị vạch trần. Không có tư đồ tuệ tâm ở chỗ này, trận pháp thời điểm phải nhờ vào Thẩm Thiên Phượng một người tới chủ trì. Đặc biệt là loại này độ chính xác phi thường cao truyền tống phát trận, tuy rằng có tư đồ nguyệt cùng Giang Thúy Trợ giúp cũng vội tới rồi chăng lên giữa trời thời điểm, mới tính hoàn toàn hoàn công. An qua cơm chiều, Thẩm Thiên Phượng vẫn luôn đang chờ Giang Kỳ trở về. Tư đồ nguyệt vội xong trận pháp thời điểm, lại bắt đầu làm khởi chính mình nghề cũ luyện đan chế dự đi. Bao quanh là cùng Giang Kỳ dẫm lên điểm đi vào, liền ở cứu trị xong ám vệ huynh trưởng thương thế lúc sau. Bao quanh đã bị thẩm thiên phượng cấp phái ra đi, làm nàng dựa theo vết máu phương hướng ngược hướng tìm kiếm ngộ hại địa phương. Hy vọng có thể xét xử đánh lén thần các đến tột cùng là người nào. Giang Kỳ vẫn là chậm một bước, làm bao quanh tiên tiến vào phòng gian. Giang Kỳ theo sau tiến bảo, mặt sau còn đi theo một người đúng là ba ngày nhìn thấy ngô tùng. Người này thẩm thiên phượng tuy rằng không thế nào quen thuộc. Nhưng là cũng ở công chúa phủ thấy rất nhiều lần mặt. Nô Tùng là một cái làm việc phi thường nghiêm túc người, hắn là một cô nhi từ nhỏ liền ở thần các trung lớn lên. Thượng một thế hệ thần các các chủ quân an vương lui ra tới phía trước, vì giang kỳ để lại rất nhiều trung tâm thủ hạ. Này Ngô Tùng chính là trong đó một vị, nhìn thoáng qua lúc sau Thẩm Thiên Phượng hỏi ra một câu không nên hỏi vấn đề, Ngươi là Ngô Tùng, bao lớn tuổi? Mọi người nghe thế câu nói sắc mặt đều là thập phần xuất sắc. Bao quanh cũng không biết chính mình chủ nhân có phải hay không không đúng chỗ nào. Cũng mở miệng hỏi một câu, chủ nhân, ngươi hỏi cái này để làm gì? Chẳng lẽ là phải cho cái này phàm nhân tìm một cái tức phụ Đoàn đồ lắc lắc đầu, bọn họ thân phận quá thấp, có làm bí mật công tác. Sao có thể? Bao quanh nói vấn đề thẩm thiên phượng cũng là suy xét quá, phượng linh vệ những cái đó các cô nương sinh ra chính là khắc khổ hơn luyện. Chậm chế cuối cùng thanh xuân. Người khác nàng thẩm thiên phượng mặc kệ nhưng là vị kia vương duyệt hôn sự nàng là quản định rồi. Hôm nay chỉ là điểm một chút nô tùng, nếu là người nam nhân này thực sự có ý tứ này. Chờ chuyện này qua đi, khiến cho hai người thấy thượng một mặt. Giang kỳ không có quan tâm thẩm thiên phượng tâm lý hướng về cái gì, vì thế chỉ chỉ đối diện hai cái ghế dựa nói, làm đi. Hôm nay buổi tối chủ tử cùng phu nhân như thế nào dễ nói chuyện như vậy, nô tùng không biết vì cái gì chính mình chân chính là vô pháp mại động một bước. Nhìn thoáng qua chính mình chủ tử nói, như vậy không thích hợp đi. Như thế nào không thích hợp, ở thần các trung địa vị của ngươi cùng tinh vân tiên sinh giống nhau như lúc. Giang Kỳ lắc đầu nói, ta cùng tinh vân tiên sinh tinh đệ tưởng xương, như thế nào làm ta Giang Kỳ huynh đệ hủy khuất ngươi. Giang Kỳ một câu tắc hắn á khẩu không trả lời được, lời này nói như thế nào. Liên tính là có đáp án hắn cũng không dám trả lời, chỉ có kinh sợ đi vào một bên làm thượng làm. Thấy được trong phòng còn có 4-5 cái làm thời điểm. Liên biết chính mình còn phải đợi thượng một đoạn thời gian. Vì thế quay quay tới rồi chính mình vị trí làm tốt, nhắm mắt dưỡng thần lên. Qua chỉ là 15 phút bộ ráng, ngoài cửa phòng mặt truyền đến có người nói chuyện thanh âm. Thanh âm từ xa đến gần thực hiển nhiên là từ bên ngoài tiến bảo, thanh âm này ngô tùng cảm giác thực xa lạ. Nhưng là ít nhất có một người thanh âm hắn là nghe ra tới, người này ở công chúa phủ xuất hiện quá rất dài một đoạn thời gian. Không sai người này đúng là Phượng Thiên Thiên. Mà cùng hắn ở kịch liệt biện luận một cái lao giả thanh âm hắn thật là nghe không hiểu. Đại trưởng lao Giang Hoài cùng Phượng Thiên Thiên hai người là song song đi vào tới, thẩm Thiên Phượng nhìn hai người trên mặt từng hồng bộ ráng liên biết. Vừa mới hai người thật là đã xảy ra cái gì xung đột, đại xảo một đốn. Giang Kỳ đương nhiên không dám trực tiếp hỏi đại trưởng lao cùng Phượng Thiên Thiên vừa mới vì cái gì cãi nhau, vì thế cung cung kính kính đem đại trưởng lao thỉnh tới rồi chủ vị trí thượng làm tốt. Theo sau mang theo thẩm Thiên Phượng cấp Giang Hoài hành lễ nói Giang kỳ huệ tam vương phủ tương lai chính phi bái kiến đại trưởng lao. Đối với trưởng bối, chỉ cần cái kia trưởng bối không ở chính mình trước mặt đoan trưởng bối cái giá. thẩm thiên phượng cũng thích làm một cái phổ phổ thông thông nữ Hải làm một cái tôn trọng trưởng bối hậu bối. Chính là thấy được vừa mới kêu một màn nàng, như thế nào có thể không hỏi xem vừa mới đến tuột cùng đã xảy ra tình huống như thế nào. Đứng lên đi, ta lần này chỉ là mang theo chính mình lỗ tai tới nghe. Đến nỗi tông tộc sự tình. Tự do chúng ta này đó lao nhân ở nhìn chằm chằm. Thầm thiên phượng nghe được lời này chính là đề khí, tuy rằng có hoàng tộc đại lao cấp bậc nhân vật ở phía sau đỉnh chính mình. Chính là nên hỏi vấn đề nàng vẫn là nói ra khẩu, đại trưởng lão vừa mới ngươi cùng ung tùn đến tuột cùng vì cái gì sự tình cãi nhau nha. Vì không đắc tội lão nhân này ra, thẩm thiên phượng hỏi ra những lời này thời điểm. Trong mắt chung chấp động như chân châu trắng non qua mang, đại trưởng lao tâm lập tức liền mềm. Thở dài thế nhưng đối phượng thiên thiên thật sâu cúp một cung. Thực xin lỗi, ta lão nhân giả mà không đứng đắn nói một ít mạo phạm nói. Còn thỉnh phong cô nương không lấy làm phiền lòng, chuyện quá khứ đều đã qua đi. con rồi dám cái gì cái đồ vật, liền 30rối rồi dám chẳng lẽ đại ca còn có thể sống lại sao? Những lời này ý tứ, chính là ngốc tử cũng biết Phượng Thiên Thiên cùng Giang Thị nhất tộc có rất sâu sâu xa. Lúc này tư đồ chính cũng đi đến, Phượng Thiên Thiên cảm thấy không thể giấu giếm chính mình quá khứ. Nếu không ai chính khẳng định sẽ ở trong lòng lưu lại ngợt đáp, vì thế nói, Giang Hoài đại ca, Giang Hảo Dương ta đã từng cùng hắn có quan hệ một đoạn cảm tình. Đoạn cảm tình này từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì kết quả. Tư đồ chính mặt chính là tối sầm, nay đến tột cùng là chuyện như thế nào. Hắn ánh mắt hiếp mắt lên, dùng tới chính mình suốt đời tu vi muốn thấy rõ ràng cái gì. Chính là ở phượng thiên thiên trên người phản hồi trở về hơi thở, sạch sẽ thanh thuần không có một tia này nàng căn nguyên chi lực. Nhìn cái gì mà nhìn. Phượng thiên thiên hình như là bị người vũ nhục giống nhau, tại chỗ liền bạo phát, tư đồ chính. Ngươi tâm lý liền để ý cái kia đổ và sao. Phượng Thiên Thiên hơi thở hấp dẫn dồn dập chính là còn ở tận lực xem khắc chế chính mình cảm xúc. thẩm Thiên Phượng thấy tình huống không thích hợp, vì thế gầm lên một tiếng, ung tùm. Nay một tiếng thế nhưng gia nhập một kia linh hồn nguyên lực, bao quanh lập tức nói, tư đổ chính, lập tức xin lỗi. Việc này tư đổ vừa lúc giống cũng phát hiện không thích hợp, lập tức xin lỗi nói, ngươi có phải hay không tấm thân sự nữ đều không sao cả, ta thích chính là người của ngươi. Không phải cái kia cái gì đổ bỏ. Nam nhân trên mặt lăn xuống mồ hôi như hạt đậu, chính là phượng thiên thiên toàn thân vẫn như cũ run rảy không ngừng. Ôm nàng, trong lòng nghĩ, cùng nàng tâm cùng cái nhịp, ngươi liền sẽ nhìn đến nàng chỗ đã thấy đồ vật. Bao quanh thở dài, đạo khẳng này, vô luận chuyển thế bao nhiêu lần người vĩnh viên đều là vô pháp ở trong lòng hủy diệt. Đột nhập lên biên hóa, làm hôm nay buổi tối dự định muốn khai hội nghị cũng khai không nổi nữa. Mọi người cũng chỉ có thể ngồi ở chính mình vị trí thượng đẳng. Chờ mong Vượng thiên thiên có thể quá triệt triệt để để vượt qua chính mình tâm ma. Nói như vậy sẽ đối nàng cả người đều sẽ lớn lao chỗ tốt. Đế đô thành, vân vương phủ. Đen đuốc sáng trưng hành lang, một cái 17-18 tuổi thân xuyên cầm y hề thiếu niên, tay cầm một phen ngân quang lấp lánh bảo kiếm. Nổi giận đùng đùng hướng về hành lang dài một khắc đầu đi đến, vừa đi vừa hỏi qua đường hạm nhân. Đại thiếu gia hiện tại ở nơi nào? Giang Vân Sơn cảm thấy chính mình cái này đại ca thật lán lên thiên đao vạn quả. Phụ vương cùng mẫu phi ở kiệt tâm tận lực vì hắn bãi bình đảo viên huyện sự tình. Cái này ai ngàn đao đại ca, lại là ở chính mình trong viện đang ở cùng chính mình thị nữ trình diễn sống sắc đông cung. Này trong phủ có chút tư sắc nhà hoàn, cái kia không có cam tâm tình nguyện thượng quá hắn dưỡng. Đại ca tuy rằng ở bên ngoài chơi quá mức, nhưng là ở trong phủ hắn vẫn là thu liễm. Nếu trong phủ nha đầu không ớn, nàng vẫn là không dám cường kéo ngạnh tốn xưng này chuyện tốt. Nhất định phải đi qua vân vương đối với đứa con trai này vẫn là che chở đầy đủ Giang Vân Sơn nhận được tin tức thời điểm, tâm lý hỏa khí liền vọt tới chán thượng. Hôm nay nàng thế nhưng thông đồng nhị phu nhân bên người đại nhà hoàn, kia chính là mẫu thân đại nhân bên người người. Nếu là người này bị đại ca cấp thu phòng, cái này trong phủ còn có chính mình ngày lành quá sao? Mẫu thân bên người không thể lưu lại người như vậy, nếu không toàn bộ vân vương phủ nếu là tương lai rơi xuống đại ca trong tay. Kia chờ phụ thân trăm năm sau, không có người che trở vân vương phủ thời điểm chính là bọn họ người một nhà bị mất mạng thời điểm. Phía trước chính là Đại Thiếu Gia Sơn, Giang Vân Sơn đi tới thời điểm. Sơn bên ngoài có rất nhiều nha hoàn cùng bà tử còn có gã sai vật đang nghe góp tưởng. Tiểu viện tử truyền ra tới những cái đó làm người mặt đỏ hai hồng thanh âm, chính là Giang Vân Sơn trên mặt cũng có chút nóng lên. Chính là hắn nếu tới liền không thể bỏ dở nửa chừng tuy rằng luyện võ chính là tương lai bảo hộ cái này vương phủ không bị người ngoài khi dễ. Nhưng là tâm địa thiện lương Giang Vân Sơn lại là chưa từng có giết qua người. Đi vào viên trước cửa. Giang Vân Sơn nâng lên một chân liền đem tiểu viện nhóm cấp đá văng ra. Những cái đó gã sai vặt, nha hoàn cùng các bà tử nhìn nhị thiếu gia hùng hổ đá văng, đại thiếu gia cửa phòng liền biết muốn đã xảy ra chuyện. Không ai không mau tốc rời đi nơi này, bọn họ nhưng đều là vương phủ văn tự bán đức nô tài. Các chủ tử một cái không cẩn thận, tùy thời tùy chỗ liền có khả năng muốn ngươi mệnh. Giang Vân Sơn đi vào sân, chính sảnh cửa phòng mở ra. Trong phòng một người đều không có. Chính là kia làm người ghê tẩm thanh âm chính là từ nơi nào truyền ra tới. Hắn trực tiếp dẫn theo trường kiếm vọt đi vào, vừa mới đi vào chính sảnh liền liền nhìn đến cửa nách một cái cửa phòng. Một kiện nữ tử váy rơi xuống ở nơi nào, mặt trên còn có người nọ áo ngoài, hắn ba bước hai bước đi qua, đứng ở cửa thời điểm. Liền nhìn đến hai cái trần chuồng nam nữ, lẫn nhau giao triền ở bên nhau. Nam nhân mê ly nhìn cùng nàng lẫn nhau chi gần nữ tử, lại một lần điên cùng lên. Nữ tử cũng là đủ bưu hán trực tiếp đem nam tử đẻ ở dưới thân, đang muốn tiến thêm một bước thời điểm. Liền cảm giác được một fan trường kiếm từ chính mình chỗ cổ xét qua, một viên đầu liền trực tiếp bay đến phòng một góc. Nóng bỏng máu tươi cùng ngã vào chính mình trên người đã không có đầu thiếu nữ, làm nam nhân đôi mắt lập tức thanh minh lên. Đẩy ra trên người thi thể, nam nhân lạnh dọng quát, Giang Vân Sơn. Người, Giang Vân Sơn một fan trường kiếm đặt tại đại ca Giang biển mây trên cổ lạnh dọng quát. Ngươi nhân cha như vậy căn bản không đổi ta vân vương phủ tương lai người nối nghiệp thân phận. Giang biển mây nâng lên tay tới nhẹ nhàng đem đặt ở chính mình trên cổ kiếm đẩy ra, đầu một không hồi về phía trước đi tới. Đi vào cửa đem quần áo của mình mặc vào, quỷ dị tiếng cười chuyển vào Giang Vân Sơn lốt thai, hắc hắc, ta không thích hợp ngươi liền thích hợp. Ta nói cho ngươi, Giang Vân Sơn phụ vương nếu không phải xem ở ngươi còn hữu dụng phân thượng. Ngươi sinh ra thời điểm đã sớm không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Hùng ác ánh mắt chừng mắt nhìn một chút chính mình nhị đệ, đã đi tới chụp sợ bờ vai của hắn. Đông nhiên ngực liền có chút xuyến bất quá đi tới, giang biển mây lập tức dôi tay sờ lên chính mình cổ. Nguyên bản treo ở chính mình trên cổ mặt thủy tinh dây xích thế nhưng rơi xuống. Giang biển mây thân mình không được run rẩy thân mình mềm nhũng liền ngã xuống trên mặt đất. Tuy rằng Giang Vân Sơn thực hy vọng vị này đại ca cứ như vậy chết đi. Nhưng hiện tại còn không phải thời điểm, húng hồ hôm nay chuyện này nếu là đại ca xảy ra chuyện gì. Chính mình chính là nhảy vào Hoàng Hà cũng tẩy không rõ, vì thế lập tức bắt đầu tìm lên. Giang Vân Sơn trong mắt trường, thế nhưng phát hiện cái kia bị chính mình giết chết nha hoàng trong tay. Gắt gao tum thế nhưng chính là đại ca bùa hộ mệnh, cái kia vẫn luôn ở giữ được giang biển mây không chịu ốm đau chi khổ thủy tinh vòng cổ. Từ từ nhà hoàng trong tay rút ra cái kia vòng cổ, chính là kia thiếu nữ hình như là ở chết kia một khắc. Chính là ôm định rồi quyết tâm, không nghĩ đem thứ này còn cấp đại thiếu ra. Đây là một hồi từ dự mưu mưu sát. Hơn nữa nhất định là trong phủ địa vị pha cao người, nếu không có cực cao địa vị, là không có khả năng biết giang biển mây nhược điểm. Trưng người vân vương lớn nhất bí mật. Giang Vân Sơn, cầm lấy bảo kiếm đem nàng kia tay chém thành hai nửa, sau đó đem mang huyết tinh thạch vòng cổ mang mang đại ca trên cổ. Kim thạch vòng cổ vừa mới mang đến trên cổ lúc sau, đem biển mây nguyên bản hóng mất, thân thể thực mau liền khôi phục bình thường. khinh thường đá đã đã chết đi lâu ngày thiếu nữ, hô một tiếng, người tới. Thanh âm chưa dứ Hai cái hắc y nhân xuất hiện ở hắn trước mặt. Giang biển mê nhàn nhạt nói, vừa người này cho ta ném tới loạn phượng cưng đi. Sau đó không ngừng mà cất bước đi ra ngoài. Giang vân sơn tích tích hừ một tiếng, người này sớm hay muộn sẽ chết ở nữ nhân trong tay. Phượng thiên tiên tỉnh lại thời điểm, phát hiện trong phòng chỉ có một người bồi nàng. Ngồi xuống đất ngồi ở nàng trước mặt, nam nhân con khỏe miệng cười nói, ung tùn người rốt cuộc tỉnh. Ký ức nháy mắt trở về lại não, phượng thiên tiên vội vàng hỏi, ta ta ở chỗ này làm thời gian dài bao lâu? Sau nhìn thoáng qua ngoài cửa, một tia nắng mặt trời sái tiến bảo. Suốt một buổi tối, cảm giác thân thể có cái gì không thoải mái sao? Tư đổ chính vừa nói vừa thử thăm dò sờ soạn một chút hắn cái chán. con hào độ ấm bình thường, thân thể cũng không có gì chạm. Vì thế đứng lên nói, bọn họ người đi đâu vậy? Phượng Thiên Thiên thật sự không nghĩ tới trước mặt người nọ thế nhưng, thế nhưng làm ra như thế thân mật hành động. Ở chính mình trên chán hôn một cái, không có việc gì liền hảo. Phượng Thiên Thiên mặt đỏ hồng, bình thường hảo sản đều không có. Quả thật là cái dạng gì nữ nhân ở động tình kia một khắc đều là nhu nhược tưởng một hồ Xuân Thủy Nha. Nguyên bản ngày hôm qua thảo luận đảo viên huyện sự tình, chỉ là bởi vì ngươi ngày hôm qua tao ngộ tâm ma. Yêu cầu đột phá tâm cảnh, cho nên đại gia sáng sớm liền nghỉ ngơi. Tư đổ chính nhìn thoáng qua bên ngoài canh giờ, phòng trừng mọi người đều ở ăn cơm sáng. Vì thế nắm Phượng Thiên Thiên tay nói, đói bụng đi. Đi, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi Phượng thiên thiên điểm điểm, thanh em nho nhỏ, hảo, cảm ơn ngươi vẫn luôn ở làm bạn ta. Không rời không bỏ, cảm ơn. Nàng không biết chính mình vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này, phản phất là ngay từ đầu sẽ biết người này chính là chính mình tương lai trượng phu. Trong lòng cái loại này gánh nặng đương nhiên vô tổn. Rồi tay cầm nam nhân tay, chúng ta đi thôi. Vô luận phía trước lộ có bao nhiêu khó đi, bên người có như vậy một người vậy là đủ rồi. Công chúa phủ người vẫn luôn đều thích ở bên nhau ăn cơm. Liên tính là lần này đi vào đảo viên huyện cũng là giống nhau. Chính là Giang Hoài cũng bị loại này trường hợp mà trong lòng tồn tại nhiều năm sầu khổ tan thành mây khói. Cho nên ở nhìn đến tư đồ chính nắm phượng thiên thiên tay đi đến thời điểm, trên mặt đợi không phải cười nhạo mà là ôn hòa đứng lên làm cái thỉnh tư thế. Hai người đi tới duy nhất không hai cái vị trí ngồi xuống dưới, vừa mới cầm lấy chiếc đua chuẩn bị ăn cơm thời điểm. liền nghe được bên cạnh trên bàn hai người vì một cái đùi ga đoạt lên, nơi này hai người không phải người khác. Thật là bao quanh cùng Giang Kỳ hai người, này hai người ở ngày thường ở công chúa phủ thời điểm liền đã từng vì Mỹ thực tránh đến mặt đỏ tai hồng. Lần này tại như vậy nhiều người trước mặt tranh đoạt đồ vật, nếu là thật sự chuyển ra đi hắn tam vương ra mặt mùi hướng nơi nào gác. Chính là hắn không thể lùi bước, nếu là lùi bước Tiểu Phượng Nhi thấy thế nào chính mình đâu. Dù sao Giang Kỳ là sở thấu bao quanh tâm tư, mỗi một lần bao quanh đều không thể cùng chính mình trở mặt. Kết quả cuối cùng vẫn là Tiểu Phượng Nhi sẽ đem chính mình mâm chung đồ vật cấp bao quanh ăn. Quả nhiên, vẫn là cũ kỹ có chuyện. Đây là sinh hoạt lạc thú, là Giang Kỳ từ mất đi mẫu thân quan ái lúc sau. Lại một lần cảm giác được cái này thế gian còn có ấm áp cùng ái tồn tại. Nhìn bao quanh cùng Giang Kỳ ở chung như vậy hòa hợp, Thẩm Thiên Phượng cũng cảm thấy sinh hoạt ở gian khổ nàng cũng có thể đủ kiên cường đi qua. Ta nói bao quanh, ngươi như vậy đoạt chủ nhân đồ vật. Có phải hay không có điểm không thể nào nói nổi. Giang Kỳ muốn vì nhà bọn họ tiểu phượng nhi thảo cái công đạo. Sợ nói trọng tiểu Phượng Nhi chuyển qua tới công kích chính mình. Dư lại nói cứ như vậy nghẹn ở trong lòng khó chịu thời điểm, liền nghe thẩm thiên Phượng nói, không có việc gì, ta thích loại cảm giác này. Cho nên đi theo ta hạ nhân chỉ cần trung tâm, về sau ta đều sẽ vì các người an bài một cái mỹ mãn quy túc Nói có chỉ chỉ bao quanh, cũng bao gồm ngươi. Bao quanh trong miệng ngai thịt gà một chút tất cả đều phun tới, chọc đến đại gia mãn đường tười cười. Phượng Thiên Thiên thiếu chút nữa liền cười ngất đi. Cười cái gì? Cười cái gì? Bao quanh hung hăng xẻo phượng thiên thiên liếc mắt một cái, bổn tọa lại không phải không thể tìm một nửa kia, chỉ là ngươi phải đợi bổn tọa trưởng thành đi. Trời biết lao chủ nhân ở chính mình trên người gieo cái gì cấm, mấy trăm vạn năm nàng vẫn là 11-12 tuổi tiểu nữ hài bộ dáng. Tiếng cười qua đi, bao quanh chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xuống tiếp tục nhìn kia khối đùi gà. Đối thân thể của mình trường không lớn tàn nhẫn đều trong nháy mắt gian trả thù ở chính mình trong tay đùi gà thượng. Mà Giang kỳ lại là đi vào đối này đứng ở một bên tiểu nha đầu vây vây tay, lấy tiểu nha đầu thực mau liền chuyển lên một cái khăn lông. Đem trong tay vết bẩn leo khô lúc sau, liền đứng lên nói, đại gia chạy nhanh ăn, nửa canh giờ lúc sau. Chúng ta tụ một chút, đem gần nhất hai ngày tình báo tập hợp một chút. Nhìn xem kế tiếp sự tình nên như thế nào tiến hành. Rứt lời liền xoay người rời đi ăn cơm đại đường. Đi ra nhà ăn đại môn, một cổ gió lạnh ăn lại đây. Đó là ngoài thành đào nguyên núi non gió lạnh thử lại nhắc nhở chính mình không thể lơi lỏng. Sư Minh, chúng ta đã trở lại. Một cái thành thục ổn trọng nữ tử thanh âm, làm Giang Kỳ nháy mắt hối lại đây. Ánh vào mi mắt chính là là một vị dáng vẻ muôn bàn, ung dung hoa quý mang theo thành thục nữ nhân phong vận Mạc Tiểu Ly. Chính là ngay sau đó, Mạc Tiểu Ly trực tiếp vọt vào Giang Kỳ ôm ấp. Mạc Tiểu Ly thanh âm càng thêm thanh triệt sáng trong, nói chuyện càng thêm rộng rãi rất nhiều. Sư Minh, Tiểu Ly nhớ ngươi muốn chết. Giang kỳ vô vô mạc tiểu ly phía sau lưng, theo sau nhẹ nhàng đẩy ra thiếu nữ nói, các người như thế nào nhanh như vậy liền từ thiên hạ Sơn Trang gấp trở về. Hai người phía sau đứng thật là một thân phong trần mệt mỏi thiên tuấn, nghe được Giang kỳ mở miệng hỏi chuyện này thật sự khổ mà không nói nên lời. Gặp được chủ nhân lại có thể xưng là sư huynh người, lập tức liền có điểm khóc xúc động. Theo sau liền đem đi ra thiên hạ Sơn Trang sự tình một năm một mười nói một lần, nguyên lai bọn họ gặp một cái tàu bay. Cái này tàu bay không thuộc về ngũ tộc liên minh bất luận cái gì một nhà. Điều khiển tàu bay nhân tu vì quá thấp, rất nhiều lần thiếu chút nữa liền dứt tới rồi núi sâu hẻm núi bên trong. Nếu không phải Mạc Tiểu Ly ra tay hỗ trợ, hậu quả là cái gì hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Từ đầu Nguyệt đi ra thấy được Mạc Tiểu Ly cũng là thập phần cao hứng, vì thế mở miệng hỏi, kia điều khiển tàu bay người gọi là gì các ngươi tổng nhân nên biết đi. Thiên Tuấn đã sớm bị không trung mạo hiểm một màn một màn sợ tới mức hồn vĩa lên mây. Sao có thể nhớ rõ nhân ra tên họ? Vẫn là Mạc Tiểu Ly mở miệng nói, người kia họ vân, tiêu vân sinh. Tư Đồng Nguyệt cười cười, nguyên lai là Thương Vân Quốc, vân ra người. Ngại, liền tính là gia tộc ra một cái hóa thần tu vi lão tổ. Trình thể thực lực vẫn là Tiểu gia tộc lực lượng nha. Về Thương Vân Cốc vân ra sự tình, vẫn luôn là ngũ tộc liên minh vẫn luôn đều biết đến sự tình. Cái này gia tộc quật khởi cũng là ngũ tộc liên minh tỉ mỉ bồi dưỡng kết quả. Sớm tại ngàn năm phía trước ngũ tộc Liên minh liền đứng lặng với bồi dưỡng có thể kham đương đại nhân tu sĩ có thể kéo tân tu tiên gia tộc chính là vì trong truyền thuyết nhân gia đại kiếp nạn mà chuẩn bị lực lượng tấn cái thời điểm một cái kêu vân bình tu sĩ bị tư đồ toàn kiện nhìn chúng lúc sau thu nhập thất đệ tử đây là vân gia đời thứ nhất lao tổ chỉ là vị này lao tổ tư chất hữu hạn cũng chỉ là tu tới rồi nguyên anh sơ kỳ liền ngoài ý muốn ngã xuống đây là trời cao hải hai cái nữ nhi lại là gánh nổi lên vân gia đại trách nhiệm Nhất xuất sắc chính là trời cao hải đại nữ nhi vân giao tiên tử, ở ngắn ngủn 300 năm trong vòng tu vi một đường tiêu lên tới hóa thần sơ kỳ. Càng đem vân gia huy danh phát huy quảng đại, chỉ là đáng tiếc vân gia hậu nhân thật là không có gì xuất sắc địa phương. Gia tộc đến nay cũng chỉ có một người hóa thần cao thủ cùng ba gã nguyên anh tu sĩ, trăm năm trước gia tộc tu sĩ liền xuất hiện kết thúc tầng. Đây cũng là ngũ tộc liên minh không nghĩ nhắc tới sự tình, nói ra chỉ là mất mặt mà thôi. Vân gia Thẩm Thiên Phượng không biết khi nào đứng ở mạc Tiểu Ly bên người, sợ tới mức mạc Tiểu Ly lùi lại vài bước trực tiếp thế ngã Thiên Tuấn trong lòng lực. Thẩm Thiên Phượng trong lòng lộ bột một chút, này Vân ra cùng Vân Vương hay không tồn tại liên hệ. Nếu vị nào Đào Viên huyện Nghi Hung, Vân Vương phủ đại thiếu ra vì cái gì sẽ làm thông minh sự cố Vân Vương liệu mạng bảo hộ. Thẩm Thiên Phượng đi vào Giang Kỳ trước mặt nhẹ nhàng hỏi, Vân Vương danh hiệu là khi nào có? Giang Kỳ không rõ tiểu Phượng nhi vì cái gì như vậy hỏi, vì thế nói, cái này ta thật đúng là không biết. Đợi lát nữa mở họp xong lúc sau ta làm ngô tùng phái người cha cha. Sáng sớm thời điểm cao sư ra đã từng phái người đã tới một chuyến, đêm này năm nay đảo viên huyện phát sinh quá án kiện hồ sơ toàn bộ đều đưa tới lại đây. Ăn cơm phía trước, thẩm thiên phượng cùng giang kỳ đơn giản đơn nhìn nhìn. Có hảo bao nhiêu nữ mất tích án kiện đều là không giải quyết được gì, càng có thậm chí có rất nhiều quan trọng manh mối chỉ là sơ lược. Đối với loại tình huống này, hai người cũng đều đại khái suy đoán ra cái kết quả tới. Đại gia vừa mới tụ tập tới rồi phòng khách thời điểm, huyện lệnh phu nhân liền đưa tới huyện lệnh tưởng đại nhân di thư. Giải thích nhiều năm như vậy vì cái gì sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, làm những cái đó hoan hồn không chỗ giải oan Cuối cùng không chịu nổi lương tâm khiển trách mà hoàn toàn từ bỏ chính mình sinh mệnh toàn quá trình. Giang kỳ đọc xong lá thư kia thời điểm, đối vị này huyện lệnh phu nhân thật là có chút muốn sống xé nàng tâm đều có. Nguyên lai, like, 5 năm trước vân vương chi tử Giang biển mây ở chỗ này lần đầu tiên phạm án thời điểm Tường đại nhân liền đã từng đem trời cao hải cấp bắt lên, vốn là muốn đăng báo triều đỉnh cấp ngọc xử phạt, chỉ là không biết vì cái gì, có người cầm hoàng thượng thánh chỉ đem hắn cấp tiếp xúc đại lao. Sau lại tưởng đại nhân phát hiện vấn đề, liền đuổi theo qua đi nề Hà chính mình người không có nhân gia hộ vệ lợi hại. Bị đánh thành trọng thương cấp tặng trở về, tặng người trở về hộ vệ thấy được huyện lệnh phu nhân mỹ mạo. Kia hộ vệ trở về nói cho Giang Biển Mây, cường đoạt quan viên ra quyến làm tiếp. Đây là ngươi vô luận ngươi có bao nhiêu đại hậu trường bối cảnh đều sẽ bị trừng phạt. Kịp thời là hoàng đế nhi tử kia cũng là khó thoát tử tội, vì thế vào lúc ban đêm hắn liền phái người uy hiếp tưởng huyện lệnh. Đi hai ba cái hộ vệ làm cho huyện lệnh đại nhân giắt mặt, lột sạch nàng thê tử quần áo. Nhưng là cũng không có thật sự dám làm ra cái gì quá mức sự tình. Nói đến này đoạn hồi ước thời điểm, thậm nếu Niếp Hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Từ lần đó lúc sau, tướng công liền đối người nọ nói gì nghe nấy. Người nọ nhanh đuốt không còn có tới quấy rầy nhà của chúng ta. Thời gian yên lặng, trong không khí tràn ngập bạo ngửa cước số. Cuối cùng là bị thẩm thiên phượng cả đời hừ lạnh cấp đánh tan, nếu không này đó tính tình rất lớn người. Khẳng định sẽ trực tiếp đến đế đô thành phế đi cái kia tiểu tử không thể. Đông nhiên thẩm nếu niếp nhớ tới sự tình gì, vì thế lập tức mở miệng nói, ta nghe tướng công nói, kia trời cao hải trên cổ có một chuỗi tinh thạch vòng cổ. Dây lát sẽ không rời khỏi người, tướng công nói lại một lần hầu hạ hán thị nữ cấp đem cái kia tinh thạch vòng cổ cấp l ta kia viên tinh thạch vòng cổ vừa ly khai trời cao hải trên người, chỉ là không đến 15 phút thời gian. Làm người cả người run rẩy sắc mặt tái nhận, hoàn toàn đã không có huyết sắc. Nếu không phải bên người người kịp thời phát hiện, đem tinh thạch vòng cổ đệ một lần nữa cho hắn mang lên. Phòng trưng cũng sẽ không có về sau nhiều như vậy sự tình. thẩm Thiên Phượng cùng Giang Kỳ, thầm nếu ấm nói chuyện này thượng phát hiện một cái lớn hơn nữa bí mật. Giang Kỳ là nhìn đến quá thẩm Thiên Phượng lấy ra phạm nhân mệnh thư. Hiện giờ hắn cũng chờ mong ở mệnh thư thượng nhìn đến một ít bất đồng đồ vật. Chính là này mệnh thư, là người bình thường vô pháp nhìn đến đồ vật. Sở dĩ đem này có thể nhìn đến, là hắn trên người có chứa nhân gian thánh nữ hơi thở. Nói cách khác chính là ngươi trước phóng, làm cho mọi người mặt mở ra vận mệnh chi thư bọn họ cũng đương hơn nữa không hề một vật. Cho nên thẩm thiên phượng tiện lợi đại gia mặt bắt đầu đánh pháp quyết. Này thủ pháp mau đến làm người nhìn thấy ghê người, lại mang theo một loại không thể giải thích mỹ cảm. Tư đồ đang cùng tư đồ Nguyệt hai huynh muội, đối với các loại pháp thuật quen thuộc không thể lại quen thuộc. Mới vừa nhìn đến tiểu Phượng Nhi đánh ra phát quyết thời điểm, đầu óc liền có điểm không đủ dùng, mới vừa nhìn đến đương cuối cùng một đạo pháp quyết đánh xong lúc sau. Trung quanh không gian cũng không có cái gì linh lực biến hóa, cũng không có xuất hiện bất luận cái gì khí tràng biến động. Càng thêm mê mang lên. Ngươi là ở xem xét sinh mệnh chi thư, truyền thuyết này sinh mệnh chi thư, ghi lại nhân gian mọi người vận mệnh. Chỉ có nhân gian thánh nữ mới có thể lật xem. Ý ý theo này mặt trên phàm nhân vận mệnh. Tới không chế thế gian, vạn sự vạn vật. thẩm thiên phượng gật đầu nói, đúng vậy. Sau đó hư không một chảo, vừa đến vô hình màn hình xuất hiện ở hắn trước mặt, mặt trên rầm rạp có vô số chữ nhỏ. Tự thể đông đưa lúc sau, liền xuất hiện một người tên trời cao hải. Thiên hải tên chung quanh bao vây lấy một cổ tường hòa 5 màu trắng thánh kiết phốt gen. Mà chung quanh bạo ngược màu đen khí thể đang ở không ngừng tiến công. Màu đen khí thể bao vây người danh. ngẫu nhiên Kêu màu trắng phốt gen sẽ chấp động vài cái. Thầm thiên phượng nhìn đến loại trạng thái này, lông mày nhăn liền càng sâu. Thật lâu sau, nàng mới ở chính mình ký ức chỗ sâu trong tìm được rồi loại tình huống này đi lại. Nơi sâu thẳm trong ký ức đồ vật, chính là ở hắn đột phá trụ trúc cơ lúc sau. Đột nhiên xuất hiện ở trong óc giữa, cái này hẳn là chính là nàng kiếp trước ký ức đi. kia màu trắng phốt gen đến tột cùng là cái gì? Những lời này đương nhiên là giang kỳ hỏi ra tới, đồng thời chung quanh tất cả mọi người đang nhìn hai người Phượng thiên thiên di một tiếng, ngươi sao lại có thể nhìn đến sinh mệnh chi thư nội dung. Ngay sau đó nàng liền cho chính mình một bạn hai, hai người hiện tại tuy rằng không có phu thê chi thật. Nhưng mà mỗi ngày ngủ chung hơi thở đã sớm dung hợp đi. chương 11 nguyên nhân. thẩm thiên phượng nhìn thoáng qua bao quanh, ngươi thấy thế nào? Bao quanh nữ như mày, chủ nhân kiếp trước chi thức hẳn là đã giải phong nhà, hẳn là có thể phân tích ra loại tình huống này nơi. Chính là nàng thấy được chủ nhân nhà mình mê hoặc ánh mắt trong miệng vẫn là giải thích nói. Hẳn là giang biển mây mẫu thân có cái gì đại cơ duyên, đem chính mình mệnh số quỹ đạo phong ấn tại cái này hóa linh thạch trung Làm chính mình phúc khí bảo vệ chính mình hài tử, bất quá loại này phúc khí đã bắt đầu dần dần mà tiêu tán. Ta tin tưởng qua không bao lâu, mẫu thân của nàng cũng sẽ đã chịu thiên đạo trách phạt. Ta hiểu được, nhưng là người được đến nhiều, tương lai thừa nhận cũng liền so bình thường người nhiều thượng rất nhiều lần. thẩm thiên phượng thở dài, chúng ta vẫn là nói nói, mặt khác phương diện tình hướng đi. Trước hết mở miệng nói chuyện đương nhiên là trước hết đã đến Ngô Tùng đám người, chỉ là phòng này có chút nhỏ. Không có công chúa phủ phòng khách đại, cho nên chỉ có Nô Tùng một người có thể tham dự lần này hội nghị. Nô Tùng tuy rằng chỉ là so đại gia tới trước hai ngày, nhưng là điều tra tin tức thật là rất ít. Tuy rằng tưởng huyện lệnh đối với năm đó những cái đó hồ sơ vụ án đều làm xử lý, nhưng là âm thầm vẫn là bảo tồn xuống dưới rất nhiều tư liệu. Đương Nô Tùng nhất nhất đem những cái đó hồ sơ vụ án chi tiết kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh thời điểm. Ở đây mọi người đều là phi thường phẫn nộ Chính là đối với Vân Vương hiện tại ở trên triều đình thế lực Vẫn là tạm thời áp chế hạ lửa giận tiếp tục nghe Cái này trời cao hải không chỉ là thai họa buồn huyện cô nương Có phải hay không còn muốn phái người đi địa phương khác cướp bóc Từ đào viên huyện phát sinh sự tình lúc sau Người nhà của hắn đối quan gia thân thích cũng có sợ hãi Sợ chính mình hành động sẽ làm chính mình phụ Vương đã biết Chính mình ngày lành liền đến đầu Nhưng là cuối cùng Vân Vương vẫn là biết được chính mình nhi tử hành động Vì thế phái người đem hắn bắt trở về khóa ở Vương Phủ bên trong. Theo sau trong một tháng lúc sau liền bạo phát ôn dịch, Nô Tùng đem chính mình sở tra được đồ vật đều một năm một mười nói một lần. Nói xong lời cuối cùng chỉ là nói, chúng ta có thể tra được chỉ là văn bản thượng chứng cứ, căn bản không có cái gì thực chất tính chứng cứ. Cho nên, hiện tại đối giang biển mây áp dụng hành động vẫn là hơi sớm. Hiện tại đế đô thành tình thế thật là không lạc quan, Vân Vương đã hoàn toàn tiếp nhận toàn bộ đế đô thành phòng vệ công tác. Nếu là hắn một mặt mà che chở con hắn, có thể hay không? Sẽ không. Lần này ra tiếng chính là ngồi ở thượng đầu đại trưởng lao Giang Hoài, tuy rằng không biết luôn luôn là ngay thẳng tam trưởng lao vì cái gì sẽ dung túng vân vương làm như vậy, nhưng là cuối cùng điểm mấu chốt hắn vẫn là có thể bảo đảm. Đó là trở thành trưởng lão lúc sau, đối trời xanh những thuận hứa hẹn. Không thể không để phòng nàng chiêu thức ấy. Giang Kỳ nhìn thoáng qua thẩm thiên Phượng, tiểu Phượng Nhi, Phượng Linh Vệ ở đế đô thành hiện hiện tại có bao nhiêu nhân mã? Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, ít nhất cũng có một hai vạn người đi. Lần trước nhìn thấy Vương Duyệt cùng Phượng Linh Vân ca thời điểm, nàng chính là như vậy thuận miệng hỏi một câu. Đủ rồi, liền tính là kia Vân Vương dám mạo hiểm đi kia một bước. Cũng muốn làm hắn trả giá thảm thống đại giới. Giang kỳ làm đứng đắn sự tình bộ giáng, đừng nói là thật là có một fan đáng giá thưởng thức địa phương. Đại trưởng Lão vui mừng nhìn nhìn cái này trên thực tế đế quốc ngôi vị hoàng đế người thừa kế, còn có cái kia trong lời đồn nhân gian thánh nữ. Cái này đế quốc sẽ trong tương lai vạn năm lúc sau vẫn như cũ sẽ phổn vinh hương thịnh. Đúng rồi, bao quanh tiền bối. Nô Tùng cấp bao quanh hành lễ, tuy rằng nhìn qua chỉ là cái tiểu hài tử bao quanh. Mọi người đều đối hắn tôn kính phi thường, ngày hôm qua chính là bao quanh tự mình đi xem xét thần các gám vệ bị phục giết hiện trường. Cho nên hắn nhất quan tâm đến tuột cùng là người nào, có thể có như vậy là gan đối thần các người khai đao. Ta tới rồi hiện trường lúc sau, thế nhưng phát hiện phục giết người vận dụng người dùng là pháp thuật. Mà kia công pháp thế nhưng là Vân gia Lưu Vân Truy Nguyệt. Quả thật là Lưu Vân Truy Nguyệt, ta nhưng thật ra ta nhìn lầm rồi đâu." Tư đầu Nguyệt nhàn nhạt nói, "Bọn họ thật đúng là dám cãi lời Ngũ tộc Liên minh luật pháp, tu sĩ không được tùy tiện tàn sát phàm nhân lệ cấm. Sẽ không sợ bị truy cứu hậu quả sao? Ngũ tộc Liên minh có một cái pháp quy, vô luận ngươi có phải hay không Ngũ tộc Liên minh đệ tử. Kỳ thật du lịch tại thế gian tu sĩ cần thiết muốn tuân thủ chính là, tu sĩ chi gian đấu tranh chỉ có thể tu sĩ chi gian giải quyết." Tuyệt đối không thể đối phạm nhân khởi giết chóc chi tâm, nếu không sẽ bị ngũ tộc liên minh sở đuổi giết. Tư đồ chính đoạt lấy mội mội nói tiếp theo nói, tiểu Phượng Nhi, chuyện này vẫn là yêu cầu ngươi tới kia quyết định. Có phải hay không yêu cầu hội báo cấp gia tộc? Đương nhiên muốn báo, ra loại chuyện này. Liên tính là mẫu thân của nàng là thượng giới tiên nhân cũng cháu không được như thế hoặc làm sẵn làm bẫy nhi tử. Tư đồ đúng giờ đầu, chuyện này giao cho ta. Theo sau lắc mình biến mất ở mọi người trước mặt? Phượng Nhi. Người ở chỗ này ta tự mình mang đội qua đi tìm án này duy nhất còn sống một cái chứng nhân. Nghe nói người này đã từng là trong trốn võ lâm một cái môn phái nhỏ kêu thiên nhai cắt các, các chủ nữ nhi, năm đó cho rằng chính mình cự tuyệt giang biển mây hảo ý theo sau thiên nhai các không biết vì cái gì trong một đêm bị tàn sát sạch sẽ. Theo sau vị này đại tiểu thư thất thủ bị bắt, chịu khổ kia giang biển mây trả đạp nửa năm lâu. Từ đào nguyên núi non địa cung chung chạy thoát đi ra ngoài, một con ẩn cư ở Tam Giang huyện Tây Nam núi sâu bên trong. Kia đại tiểu thư thoát đi thời điểm, đem Giang Biển Mây đánh thành trọng thương lúc sau, thiếu chút nữa liền phế đi hắn mệnh căn tử, cho nên nhiều năm như vậy tới vị kia họ Tang đại tiểu thư liền thành hắn vĩnh viễn mặt không đi ác ngộng. Giang Kỳ thở dài, lần này vẫn là ta tự mình đi một chuyến, đem vị này Tang tiểu thư cấp thỉnh ra tới. Chỉ cần có vị nào điền tiểu thư ở, chúng ta chứng cứ cũng chính là đủ. Cũng chính là Giang Biển Mây đi hướng diệt vong lúc. Người tu tiên tri gian vấn đề tự do tiểu phượng nhi cùng Ngũ tộc liên minh tới quản hắn phải làm chỉ là đem cái này ma đầu đem ra công lý. Nhưng là thẩm thiên phượng thật sự lo lắng loại này không ổn định, tiếp xúc vân gia đệ tử. Này nhóm người không hoàn toàn diệt trừ, tóm lại chính là cái tai họa Sớm hay muộn sẽ gặp phải đại phiên thoái, vì thế thẩm thiên phượng làm ra quyết định. Kỳ ca ca, ngươi chờ tư đồ chính trở về lại đi. Ta mang theo bao quanh, còn có ngô ung tùn truy tra những cái đó vẫn luôn ở vì giang biển mây giết người tu sĩ. Những người này cần thiết muốn chết. Nếu không liền tính là giải quyết giang biển mây vấn đề. Nhóm người này lưu tại Nhân Gian cũng là tai họa. Giang Kỳ không phải một cái tự đại người, đi ra ngoài chuẩn bị một phen liền chờ tư đồ chính trở về thuận tiện thượng tàu bay đi Tam Giang huyện Tây bộ núi rừng. Mà lưu tại huyện lệnh phủ đệ Thẩm Thiên phượng lại là ở Giang Kỳ rời khỏi sau, liền lệnh mặt đối Bao Quynh nói, lấy ra tới đi. Ta tin tưởng ngươi khẳng định là tìm được rồi cái gì có giá trị manh mối. Đúng vậy, này giúp người tu tiên ở Tây Nam 500 dặm địa phương có một cái cứ điểm. Bao quanh hì hì cười nói, bọn họ thế nhưng ở cái kia cứ điểm sơn môn thượng công nhiên treo một cái thẻ bài, mặt trên viết vòm trời tông ba chữ. Nói lên vòm trời tông thời điểm, thầm thiên phượng rõ ràng nhìn đến bao quanh mắt sáng rực lên. Liên hỏi, chẳng lẽ này ba chữ cũng có một đoạn không tầm thường lai lịch? Bao quanh nhàm chán ngồi ở tư đồ chính vị trí thượng, gõ chân bắt chéo nói, là có, chẳng qua là chuyện cũ dích. Vạn năm trước kia chàng tu tiên giới đại chiến, tư đồ gia tộc căn bản không có tham gia. Ta chỉ là ngẫu nhiên nghe gia tộc các đệ tử đàm luận quá kia chẳng đại chiến nguyên nhân. Hình như là cùng cái này vòm trời tông có này nói không rõ quan hệ. Chẳng qua lúc ấy, tông của một ít nhàm chán thời gian mà thôi. Bao quanh liền nói, trên mặt lậu ra không sao cả biểu tình. Đại gia chuẩn bị một chút, một canh giờ lúc sau liền xuất phát. Nhìn nhìn đại trưởng lão, vì thế nói, đại trưởng lão ngươi là lưu lại nơi này vẫn là hồi mây mù sơn trang. Đại trưởng lão nghĩ nghĩ, ta còn là hồi mây mù sơn trang. Các ngươi làm các ngươi sự tình là được. Không cần lo lắng cho ta, ta cũng muốn đối hoàng tộc chung sự tình tiến hành một ít xử lý. Chỉ là ngươi muốn phái người đưa ta hồi mây mù sơn trang mới được. Đây là nhất định. Nhìn nhìn người bên cạnh, cuối cùng vẫn là tuyển thượng Mạc Tiểu Ly. Không ngờ này mấy tháng không thấy, tu vi tới rồi tầng thứ tư. Nếu là không có gặp được chính mình, phòng trừng cái này thiên tài như vậy mai một. Hiện tại Mạc Tiểu Ly đang cùng một bên thiên tuấn nhỏ rộng đàm luận cái gì, cảm giác quen thuộc ánh mắt bắn ở chính mình trên người. Nàng đột nhiên ngẩn đầu lên gương mặt tươi cười, tẩu tử, có cái gì nhiệm vụ giao cho ta? Thầm thiên phượng dơ tay vẫn luôn hướng tới mạc tiểu ly giữa mày điểm đi, một đạo lam quang bay vào giữa mày. Nháy mắt một đạo pháp quyết liền xuất hiện ở nàng thức hải trung, nhanh chóng mạc tiểu ly ghi tạc trong lòng. Đây là mở ra trong viện truyền tống trận phương pháp, ngươi cùng thiên tuấn liền lưu tại đảo viên huyện tọa Trấn chỉ huy. Mây mù sơn trang, kỳ ca ca cùng chúng ta tin tức đều sẽ thông qua các ngươi nơi này chung chuyển trao đổi Mặc tiểu ly trong lúc nhất thời ngốc tại nơi đó, nói chuyện đều có điểm lấp bắp, tẩu tử, ngươi thật sự muốn cho ta lưu lại nơi này đem khống toàn cục Đương nhiên, thẩm thiên phượng đi qua, vô vô nàng bả vai nói, ta xem cho ngươi. Theo sau đối phượng thiên thiên nói, chúng ta đi. Từ tổ chức xong tu đại điển lúc sau, tư đổ tuệ tâm cùng tôn giật tiên vẫn luôn tại gia tộc vì bọn họ chuẩn bị trong tiểu thiên địa an tâm sinh sống một đoạn nhật tử. Chính là ngoại giới càng ngày càng nhiều sự tình truyền tiến vào lúc sau tư đổ tuệ tâm liền có chút đại không được. Nơi này cũng không phải chính mình gia tộc, chính mình có tôn gia cốt đủ. Thật sự không dám tùy ý làm bậy, chính là chính mình thật sự liền như vậy như sao. Vừa mới từ bên ngoài trở về thời điểm, còn nghe tôn mẫn tôn nói lên gần nhất 2 ngày bên ngoài sự tình. Càng thêm có chút đại không đi xuống, hắn quyết định tôn giật tiên trở về liền phải cùng hắn thương lượng lập tức. Có thể hay không đi ra ngoài làm chút một ít chính mình năng lực trong vòng sự tình. Rốt cuộc hiện tại chính mình bụng còn không có hiện hoài. Như vậy khẩn trương có điểm qua đầu, trong lòng có điểm không thoải mái đó là hẳn là sao. Sớm biết rằng liền không sớm như vậy muốn hài tử, cấp tiểu phượng Nhi hoặc là tiểu nguyệt nơi nào lộng điểm tránh tử đan dược cũng là không có vấn đề. Chính là ai làm chính mình nhất thời mềm lòng liền cấp thay hiểu rõ đâu. Nói chuyện một hồi, liền nghe được bên ngoài tôn giật tiên tiếng bước chân. Hỏi chính mình thị nữ Hà Hương thanh âm. Hà Hương là từ nhỏ đi theo chính mình thị nữ, tuy rằng là một cái không có linh căn phạm nhân, nhưng là chung với chính mình. Chính mình kết hôn thời điểm chính là vì đòi lấy người nam nhân này. Chính là vì có thể ở tôn ra cho hắn tìm một cái tốt quy tốt. Phạm nhân thọ mệnh bất quá vội vàng trăm năm, tốt nhất tranh Tết cũng chỉ bất quá là hơn 20 năm quan cảnh. Hiện giờ đã 18 tuổi xuất đầu Hà Hương càng thêm chọc người luyến ái. Hà Hương, phu nhân ở trong phòng làm cái gì? Hà Hương thanh âm vẫn như cũ là như vậy dễ nghe, nói, phu nhân gần nhất hai ngày này tâm tình không tốt lắm. Tôn giật tiên mặt lập tức liền lạnh xuống dưới, phất phất tay. Ngươi trước đi xuống đi, đúng rồi từ ngày mai bắt đầu ngươi bảo hộ cái này ra. Ta muốn cùng phu nhân đi ra ngoài cùng nhau xử lý chút sự tình. Đi ra ngoài làm việc, tư đổ tuệ tâm ánh mắt sáng lên. Lập tức đẩy ra cửa phòng chạy đi ra ngoài, gặp được đã hai ngày không có nhìn đến trượng phu vội vàng hỏi, đi nơi nào. Tôn giật tiên khỏe miệng gợi lên đẹp độ cung, đi vào thượng quan tuệ tâm trước mặt đem thê tử ôm vào trong ngực á nùi nói, biết ngươi quan tâm thánh nữ sự tình, gần nhất đế đô thành tình thế không lạc quan. Ta cầu phụ thân hai ngày mới làm phụ thân đáp ứng làm người cùng ta qua đi hỗ trợ. Còn có chính là tức tức đã cùng lô yên tiếp cận đế đô thành. Phụ thân cũng sợ tại đây thời điểm mấu chốt, lỗ ra sẽ cho giang kỳ tạo thành không cần thiết phiền thoái. Đã bài trừ nhị để cùng ta mội âm thầm đi theo tức tức, hy vọng có thể nhân lúc còn sớm tra ra lỗ ra hậu trường đến tuột cùng là ai. Tư đổ tuệ tâm cảm thấy chính mình nam nhân vẫn là thực đáng tin cậy, nhưng là nàng không biết chính là tôn giật tiên vì lần này có thể mang theo tức phụ đi ra ngoài. Cùng chính mình phụ thân trao đổi thật nhiều không công bằng điều kiện. Nhưng tóm lại tức phụ cao hứng tâm tình của hắn thực hảo, tâm tình của hắn thực thoải mái. Một tay ôm láo bà, một tay kia ở trước ngực một hoa. Một cái mang theo bảy màu lưu quang nho nhỏ tàu bay phiêu phủ ở hai người trước mặt. Bảy màu lưu quang thôi. Tư lộ tuệ tâm miệng trương đến đại đại thật lâu sau mới nói, này không phải các ngươi tôn ra trấn tộc chi bảo sao. Lao tổ sao có thể sẽ tùy tùy tiện tiện có thể đưa cho ngươi sử dụng đâu. Đương nhiên Đại ca là tương lai tộc trưởng. Nơi xa trên bầu trời bay tới một đạo nam tử dương cương thanh âm. Một cái tay cầm quạt xếp thư sinh trang điểm người trẻ tuổi từ thiên hạ hạ xuống. Đi vào tôn giật tiên trước mặt chắp tay nói, gặp qua ca ca cùng tẩu tử. Người đến là tôn giật tiên đệ đệ, tôn ra đứng hàng lão nhị tôn giật hỏa trời sinh hỏa linh can. Hiện giờ Tu Vi cũng đã tới rồi nguyên anh sơ kỳ đỉnh. song tu đại điển thời điểm, người này còn xúi dục mấy cái đệ đệ cùng mội mội hung hăng dóc chính mình thật nhiều diệu. Làm cho ngày đó buổi tối thật sự sức đầu mẹ chán, bất quá lúc sau muốn trở thành người một nhà, tư đồ tuệ tâm sớm đem những việc này đều cấp quên đến trên 9 tầng mây đi. Giật họa nha đầu này điên lên liền không cái chính hành, không biết phụ thân vì cái gì cố tình muốn cho hắn đi theo chúng ta đi ra ngoài. Ta thật đúng là lo lắng, nàng có thể hay không bảo vệ tốt tuệ tâm. Đại ca, ngươi có phải hay không có điểm bất công? Một cái kiểu tiếu thiếu nữ từ đối diện lâm ấm đường nhỏ chung đi ra. Phấn màu xanh lục váy trang đem là lước thân thể hoàn toàn bao vây trong đó đi đường mang theo mấy phần linh động cảm giác người tới đúng là mọi người đều đang chờ tôn giận họa nhìn thấy người đến đông đủ lúc sau tôn giật tiên tâm niệm di động phiêu phủ ở trước ngực tàu bay bay về phía không trung nháy mắt phóng đại tàu bay phóng đại mấy trăm mẽ lớn nhỏ mới chậm rãi ngừng lại to lớn tàu bay trên dưới 3 tầng giống như không trung Tiên Sơn giống nhau phập phình ở tộc địa trên không trong lúc nhất thời làm tập thể dục buổi sáng các đệ tử tinh thần phân chấn không thôi chương 12 chầm mặt chứng nhân Mỗi ngày mở mắt, giống nhau nhà gỗ trước cửa giống nhau phong cảnh. Đã làm Điển Trăng non quên mất chính mình vì cái gì đi vào nơi này, vì cái gì vẫn luôn như vậy ngốc ngốc nhìn trước cửa kia chỉ thật lớn lao hổ. Này 5 năm thời gian, nếu không phải này chỉ lao hổ cùng chính mình sống nương tựa lẫn nhau chỉ sợ nàng Điển Trăng non cũng sống không đến hiện tại. từ trên giường làm lên, cảm giác chính mình trên người có chút dính ngươi. Vì thế mặc xong quần áo cùng dày, đi vào phòng bếp thiếu một nồi to nước gấm. Kinh nước gấm để vào buồn tắm bên trong. Điền Trăng Non cởi quần áo tiến vào thùng gỗ bên trong. Ấm áp cảm giác làm nàng có chút mơ màng sắp ngủ. Trong lúc lơ đãng, điền trăng non sờ đến trên bụng nhỏ thật sâu hoa văn, tâm liền thật mạnh có rút đau đớn một lần. Không sai, điền trăng non trên bụng nhỏ hoa văn chính là có thai văn. Sớm đã quên mất đồ vật, giống như hung manh thủy triều quần quận không dứt ép vào điền trăng non trong ốc. 5 năm trước cái kia mưa xa gió giật ban đêm, nàng chạy ra ma quật ngày đó buổi tối điền trăng non liền biết chính mình mang thai. Vốn là muốn xóa sạch đứa nhỏ này, chính là làm nữ nhân nàng cuối cùng không có tàn nhẫn hạ cái này tâm tới. Làm cái này tiểu sinh mệnh ở chính mình trong bụng chậm rãi trưởng thành, thẳng đến giữa chín cốm dụng kia một ngày. Vốn là phải đợi hài tử sinh ra lúc sau, nàng liền đi xa thiên ngai. Chính là hài tử vừa mới sinh ra nửa năm, phải bệnh tật chết non làm nàng mất đi sinh hoạt tin tưởng. Hơn nữa trong lòng lại lại lần nữa thù hận nổi lên nam nhân kia. Chính là cái kia người nọ lại biết được chính mình vì hắn sinh hài tử. Sợ có một ngày chính mình sẽ trở thành nàng nguy hiếp lại bắt đầu phái người tới y e điền trăng non một mở ra đến này tòa rừng rậm liền thường xuyên bị rừng rậm động vật cấp khi dễ, tu sửa tốt phòng ốc thường xuyên bị động vật nhóm làm hỏng.